Luân hồi, nói cho cùng, là ảo cảnh phá diệt sau khi trải qua. Tần Minh chỉ có thể căn cứ Tần Vũ Đại Đế sáng tạo bí thuật này đến suy đoán. Nếu như hắn biết Huyết Thiên Đại Đế lúc trước chính là bị bí thuật này tiêu diệt, e sợ sẽ khiếp sợ, nhưng cũng sẽ thoải mái. Dù sao, hắn gặp phải nhưng là cùng cấp sinh linh, điều này nói rõ, lúc trước Huyết Thiên Đại Đế gặp phải đế cấp sinh vật, nhiều tôn đế cấp sinh linh đồng thời đánh giết, coi như là đế tôn cũng không ngăn được đi. Này xác thực có thể tính là Tần Vũ Đại Đế vô địch bí thuật. Lôi hải lan lộn, tần vũ đại đế bóng người đi xa, chỉ có luân hồi kỳ vẫn lơ lửng giữa trời cao, như là ở cùng nhật nguyệt tranh huy, đây là một cái thần bí đế binh, dính vào cùng cấp số đại đế tiên huyết, bao phủ bát hoang lục hợp, đó là một luồng vô địch đại thế vai. Rốt cục đi ra, làm kiếm vương cung chủ nhìn thấy tần minh xuất hiện trước mắt, tâm tình của hắn đặc biệt kích động, vậy cũng là liền huyết thiên đại đế đều không cách nào phá giải cấm kỵ thần thông A, lại bị tần minh phá giải, tiểu tử này còn có cái gì là không làm được? Luân hồi a, đều có thể xông qua, khiến cho người thán phục. Tư gia chi chủ tự đáy lòng khen, như vậy kỳ tài ngút trời, càng không có gia hiện tại bọn họ tư gia, mà là ở kiếm vương cung chủ, như vậy nhất định phải nhanh chóng xóa bỏ, không phải vậy, tương lai tất thành hỏa lớn. Tân Minh sừng sững ở trong biển xét, nhìn theo luân hồi kỳ đi xa, cái kia kỳ một mặt có khắc luân hồi, mặt khác có khắc tần, đây là tần vũ đại đế binh khí, cũng là luân hồi đại đế đế binh. Thiên kiếp có thể coi là kết thúc. Tân Minh thở dài cả người máu me đầm địa không tỉnh dưỡng một quãng thời gian khó có thể hoàn toàn khôi phục nếu như không biết hắn độ kiếp người e sợ sẽ cho rằng hắn phá cảnh thất bại có thể nhưng vào lúc này lôi hải vẫn chưa lắng lại tần minh trong ánh mắt khúc xạ ra một vệt sắc bén ánh sáng nhìn lôi hải nơi sâu xa ầm một luồng kinh thế sức mạnh to lớn từ trong biển sét ầm ầm tỏa ra làm cho tần minh bị đánh bay ra ngoài không biết bao nhiêu dặm hoa hoa thổ huyết nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn đây là Có người đang can thiệp thiên kiếp, muốn tuyển sát ta. Tân Minh rất nhanh phát giác đầu mối, bởi vì cái kia trong biển sét cũng không có thân ảnh xuất hiện, kỷ nguyên này đại đế đã tất cả xuất hiện, chưa xuất hiện, chỉ có yêu tộc cùng ma tộc đại đế, nhưng bọn họ đế binh nếu cũng không có xuất hiện, bọn họ dấu ấn phải làm cũng sẽ không hiện ra mới đúng. Như vậy, công kích này, liền không phải thiên địa pháp tắc nguyên bản ý tứ, mà là có người quấy rầy thiên địa pháp tắc, ra tay với hắn, phải đem hắn hủy diệt Phát sinh cái gì? biến cố bất thình lình để kiếm vương cung chủ cùng kiếm phần nhất thời suốt ruột lên rõ ràng thiên kiếp đã hết nhưng đột ngột sinh biến cố trong biển sét càng bùng nổ ra so với trước kia càng mạnh mẽ hơn công kích đánh về tần minh đây là có ý định không muốn để cho tần minh vượt qua kiếp nạn muốn để hắn chết ở thiên kiếp bên trong nhất đạo lại nhất đạo kiếp lôi ánh sáng long lánh như thần đao hướng về tần minh điên cuồng chém đánh hạ xuống tần minh vung lên nhân hoàng chi quyền chém ra thí thiên chi kiếm điên cuồng cùng cái kia kiếp lôi ánh sáng va chạm nhưng vẫn không địch lại Đối phương tất là lai lịch kinh người tuyệt đại cường giả, bằng không có thể nào ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc. Vạn cổ tới nay đều chưa từng nhìn thấy như vậy thiên kiếp, người này nên bị diệt. Trong biển xét, mơ hồ truyền ra một thanh âm, chấn động bốn cực, để phía dưới người đều đều ngơ ngác, dù cho là tư gia cùng lục gia, giờ khắc này cũng kinh hồn bạt vía. Đến giờ phút này rồi, bọn họ làm sao còn có thể không hiểu, cái kia trong biển xét tất là cất giấu tuyệt diễm thiên cổ cường giả, mượn lôi hải lực lượng đối với tần minh phát động sát phạt. Đến tuột cùng là ai nếu muốn giết ta? Tân Minh nổi giận, liền từng vị cổ chi đại đế dấu ấn hắn đều chống đỡ hạ xuống. Hai nạn này có thể nói trọn vẹn, hắn sẽ tiến vào trước nay chưa từng có mạnh mẽ cảnh giới, nhưng lại bị người hết sức nhằm vào, để hắn phẫn nộ. Nhưng hắn một mực không nghĩ tới là ai, hắn độ kiếp thời gian không có ai sớm biết, nơi này cũng không phải cựu châu thành, những kia thế lực cấp độ bá chủ không thể phát hiện. Như vậy, đến tuột cùng là ai? Lôi hải phung trào, nương tụ thành một vị lôi đỉnh trên xa lưu chuyển vô tận tia điện để tần minh thân hình run lên sau đó cái kia lôi đỉnh chiến xa ầm ầm ầm vang động hướng về tần minh nghiền ép mà đi tần minh triệu hoán tử linh quân đoàn nhưng cũng bị cái kia chiến xa từng vị ép diệt này như là một cái nào đó vị cổ lão cường giả thần thông thay đổi hình thức nhưng uy lực không giảm vẫn cứ mạnh mẽ vô cùng chiến xa nghiền ép lên thương hùng ngang dọc trong thiên địa này đã không phải thiên kiếp mà là người vì là công kích cựu châu trong thành có người ngẩng đầu nhìn trời Càng phát hiện thiên khung xuất hiện một lỗ thủng, nhưng không thấy được có người từ bên trong bước ra, cái kia lỗ thủng cũng không tăng khép kín. xảy ra vấn đề rồi. Thiên Châu Thành, mệnh trời võ hoàng cái thứ nhất nhận biết được biến cố, có một luồng thần bí sức mạnh đáng sợ ngang qua hư vô không gian, từ giới ngoại mà đến, giết hướng về phía ba ngàn giới một cái góc nào đó. Hắn muốn thôi diễn, lại phát hiện căn bản thôi diễn không ra, không có manh mối, như là có người che đậy thiên cơ, lấy đạo hạnh của hắn, đều xuất hiện trở ngại. Là loạn cổ người sao?" Mệnh trời võ hoàng nói nhỏ một tiếng, đối diện này cổ sức mạnh thần bí, hắn lại có chút không thể ra sức. Tuyệt kiếm thành bầu trời, lôi đỉnh chiến xa điên cuồng nghiền ép thiên cùng, đem hết thảy vong linh đều tiêu diệt, liền ngay cả Tần Minh vạn hoàng trưởng cũng đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng, cái kia một vị lôi đỉnh chiến xa va về phía Tần Minh, để Tần Minh nửa thân thể đều tách ra, cả người tắm rửa tiên huyết, từ không trung rơi xuống. "Thiếu chủ!" Kiếm phần ngay lập tức sông lên trên, Kiếm vương cung chủ cũng cất bước. Hai người phân biệt tiếp được tần minh hai đoạn thân thể, trắng xóa bạch cốt hiển lộ ra, nhìn ra mọi người nhìn thấy mà giật mình. Còn chưa có chết. Kiếm phần yên lòng, bởi vì hai đoạn thân thể có cảm ứng, sức mạnh huyết thống cuồn cuộn khiếu động, tự muốn tu bổ này hai đoạn thân thể. Kiếm vương cung chủ cùng kiếm phần vội vàng đem hai đoạn thân thể ghép lại cùng nhau, lại có một luồng nhu hòa sức mạnh đem tần minh thân thể bao vây, không ngừng tu bổ vết thương của hắn, muốn cho thương thế của hắn khép lại. Càng còn chưa có chết sao trong biển xét truyền ra kinh dị tiếng sau đó cái kia lôi đỉnh chiến xa phảng phất thay đổi phương hướng muốn hướng về dưới không đánh tới đúng vào lúc này nhất đạo kiếm mang từ thiên ngoại bổ tới một khắc đó thiên địa đều yên tĩnh này một luồng ánh kiếm cực kỳ sắc bén chân chính cắt đứt vạn cổ thời không hỗn độn khí trong nháy mắt giật đầy thương khung như là thiên cơ đều hỗn loạn ba ngàn giới hết thảy thiên cơ sư đều hoảng loạn liền ngay cả thiên mệnh lão nhân cũng ngồi không yên bởi vì chưa từng có tình hình như vậy xuất hiện thiên cơ phá nát không cách nào thôi diễn, như là thế giới này muốn ấn Chiêu kiếm này, bổ ra lôi đỉnh trên xa, như là thiên tứ một chiêu kiếm, từ vô tận thời không trước cồn cồn vọt tới, cùng trong biển xét tồn tại bạo phát kinh thế va chạm. Trương sinh, ngươi quản chuyện vô bổ vẫn đúng là nhiều. Trong biển xét tồn tại trầm giọng nói, không có người nói chuyện, vẫn là một chiêu kiếm, từ thiên ngoại chém tới, trong giây lát đó, thượng giới cùng hạ giới đồng thời đang chấn động, chiêu kiếm này trực tiếp cả mì nạ gì hải đều dập tát khiến người ta kinh sợ với nguồn sức mạnh này, bởi vì đó là thiên kiếp, bên trong còn ẩn nấp bất thế cường giả, lại bị một chiều kiếm chém chết. đến cuối cùng rồi sẽ có một trận chiến. Lôi Hải không còn tồn tại nữa, nhưng vẫn cứ có một thanh âm truyền ra, hỗn độn khí âm ầm, mang theo kiếm mang cùng người cường giả kia biến mất ở ba ngang giới. Tư gia chi chủ cùng lục gia chi chủ rất nhanh từ trong khiếp sợ phản ứng lại, bọn họ nhìn tần minh chính đang khép lại thân thể, không hẹn mà cùng cất bước đi ra, hướng về tần minh giết đi kiếm vương cung chủ vung kiếm lên chiến, chặn lại rồi tư ra chi chủ, nhưng lục ra chi chủ, nhưng không người nào có thể ngăn trở, bàn tay hắn vung lên, đánh ra một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ, đó là thuộc về Thiên tôn sức mạnh, phải đem tần minh tiêu diệt. Xì xì, nhưng nguồn sức mạnh này nhưng không có băn chúng tần minh, mà là có một bóng người che ở trước người của hắn, tiên huyết chiếu vào tần minh trên thân thể, tự để hắn có cảm ứng. Lúc này, huyết hoàng kiếm hét giận dữ mà ra, mang theo từng đạo từng đạo huyết bao tác, càng hướng về lục gia chi chủ điên cuồng giết tới. Nay kiếm, nắm giữ giết thiên tôn sức mạnh. Lục gia chi chủ lập tức nhận ra được huyết hoàng kiếm bên trong chất chứa khủng bố năng lượng, lúc này lựa chọn bỏ chạy, tư gia chi chủ cũng không có ham chiến, hai đại thiên tôn đồng thời ngang trời, hướng về viễn phương bỏ chạy. Chương 430: Thanh lý môn hộ. Ngày hôm đó, thượng giới chấn động mạnh. Tuy rằng rất nhiều người không có nhìn thấy tuyệt kiếm thành bầu trời cái kia cái thế cường giả chiến đấu, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được, thiên cơ phán nát Hình như có người chặt đứt vạn cổ thời không, liền ngay cả thiên mệnh muôn tuyệt đỉnh thiên cơ sư đều không thể thôi diễn. Cựu châu thành cường giả rồn dập điều động, tìm kiếm đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng bởi thiên cơ đều phá nát, muốn tìm ra tung tích càng khó. Cùng lúc đó, ở tuyệt kiếm thành kiếm vương trong cung, nhất đạo hấp hôi bóng người trong dây lát ngồi dậy đến, như trải qua một giấc chiêm bao, cả người như xé rách giống như đau đớn, liền nguyên lực phản phất đều khó mà điều động. Có điều người này tựa hồ cũng không vội với điều động nguyên lực miệng môi của hắn trắng xám, trong mắt mơ hồ có nước mắt, đó là sầu não. Kiếm phần tiền bối, thân ảnh ấy chính là Tần Minh, hắn không nhịn được than khẽ. Hắn ngày đó tuy rằng thân thể bị huỳnh tiệt, nhưng vẫn là có mấy phần ý thức thanh tỉnh. Cái kia lục gia chi chủ đánh tới một đòn, như thanh ở trên người hắn, hắn chắc chắn phải chết. Thời khắc mấu chốt là kiếm phần thế hắn đỡ đòn đánh này, thế hắn mà chết, điều này làm cho Tần Minh nội tâm không cách nào bình tĩnh. Kiếm phần có thể nói là hắn đến thượng giới thì người thứ nhất người hộ đạo. Không có kiếm phần, hắn thậm chí không cách nào đi tới thượng giới. Phần ân tình này, tần minh vẫn ghi khác. Kiếm phần tiền bối, ngài yên tâm đi, kiếm vương cung sẽ không diệt. Tần minh ở bên trong tâm thầm nói, thủ hộ giả nhất mạch, không chỉ có thủ hộ kiếm vương lưu lại di huấn, tương tự cũng thủ hộ kiếm vương cung. Bởi vậy, dù cho lần trước bị kiếm vương cung cường giả nhục nhã quá, kiếm phần vẫn hy vọng tần minh có thể kiếm vương cung. Lần này hắn chuyến này đến mục đích. Chính đang đây là kiếm vương cung chủ bước chậm mà vào hắn nhìn về phía tần minh hơi mỉm cười nói tần minh ngươi tỉnh lại hưng cung chủ ta mê man mấy ngày tần minh hỏi không mấy ngày ngươi an tâm tĩnh dưỡng đi kiếm vương cung chủ trả lời tần minh trầm mặc một lúc sau hắn nhìn về phía kiếm vương cung chủ kiếm phần tiền bối hậu táng sao lấy cung chủ chi lễ hậu táng kiếm vương cung chủ trong thần sắc né qua một vệ tâm u dị văn sự là ta có lỗi với hắn là kiếm vương cung có lỗi với thủ hộ giả nhất mạch Nhưng là kiếm phần tiền bối không hối hận. Tân Minh thở dài, một lòng hướng về kiếm, lấy thân là phần, chỉ cần kiếm vương cung có thể không ngừng hương thịnh, kiếm phần tiền bối tất nhiên có thể mỉm cười cựu tuyển. Liên quan với kiếm vương cung tương lai, mấy ngày nay ta nghĩ thông không ít. Thực sự không được, quá mức rời đến một nơi khác đi, lại bắt đầu lại từ đầu. Kiếm vương cung chủ nói rằng, không được, mấy ngàn năm cơ nghiệp đều tại đây địa, làm sao có thể nói rời đi liền rời đi. Tân Minh ngữ khí vô cùng kiên định tuyệt kiếm thành trẻ tuổi so đấu khi nào bắt đầu ngay ở ngày mai nhưng là thân thể của ngươi kiếm vương cung chủ trầm trọng địa thở dài tần minh như ở thời điểm toàn thịnh đương nhiên có thể không sợ nhưng trước mắt tần minh tình trạng cơ thể cũng không phải rất tốt giết gà làm thịt chó thôi phí không được bao lớn khí lực tần minh trên mặt trước sau mang theo thông dung chấn định nụ cười để kiếm vương cung chủ cũng gật gù tốt lắm kiếm vương cung tương lai liền giao ở trên tay ngươi. hai người lại trò chuyện một lúc kiếm vương cung chủ liền nên rời đi trước kiếm phân chết, tựa hồ đem tần minh tâm triệt để ở lại kiếm vương cung, hoặc là nói đồng ý chân chính vì là kiếm vương cung xuất lực, quét sạch tứ phương địch thủ. Có điều còn có một việc, kiếm vương cung chủ không có cùng tần minh nói, cái kia chính là tư gia cùng lục gia người giật dây, bọn họ dám như thế tứ không e rè. Sau lưng tất nhiên tồn tại một vị khủng bố thao thiên bàn tay lớn, bằng không bọn họ không có gan này. Tần minh chưa khỏi hẳn, kiếm vương cung chủ không hy vọng quá ảnh hưởng hắn khôi phục, cũng không có đem việc này nói ra. Đào mắt. Một ngày quá khứ, ở ba vị cự kiếm trước, vẫn có rất nhiều bóng người tồn tại, thần Minh vượt qua thiên kiếp cũng không có ảnh hưởng đến ba vị cự kiếm, cự kiếm tỏa ra khí tức cực kỳ mãnh liệt, mấy ngày nay mọi người ở chỗ này càng ngộ, càng có thật nhiều người đột phá giang vực, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Tư gia cùng Lục gia thanh niên anh tài, cũng ở chỗ này, vẫn chưa từng rời đi. Đến ước chiến này, kiếm vương cung phái người phương nào xuất chiến? Yêu khoảng cách kiếm trước, Tư khung đứng dậy, trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng: làm cho trong lòng mọi người ám chiến, tuyệt kiếm thành chân chính bao táp, lúc này mới bắt đầu. Như có người ra trận, liền xin mời kết cục chỉ giáo. Lục Kinh Vũ cũng mở miệng, hai đại thiên tiêu đồng thời đi ra cự kiếm phạm vi bao phủ, mang theo đáng sợ kiếm ý, ong ong vang vọng, nhìn về phía Phật môn cự kiếm trước rất nhiều bóng người. Kiếm Vương cung mọi người mắt lộ ra phang mang, có thể thực lực bọn hắn không đủ, căn bản không phải Tư khung cùng Lục Kinh Vũ đối thủ, chỉ có thể nhịn xuống đến. Đùng. Tư khung đạp bước mà ra, Đại địa đều rung động lại, hắn trực tiếp hướng đi Phật môn cử kiếm phương hướng, phảng phất có vô tận khí tức gào thét, ánh mắt của hắn sắc bén. Các ngươi dám chiến sao? Ta cung thiếu chủ chưa đến, các hạ xin mời kiên trì chờ đợi. Kiếm Vương trong cung, một người mở miệng, chính là Lạc Tử Chiêu. Mấy ngày nay hắn tiến bộ thần tốc, không ngờ bước vào Vương đạo cảnh ba tầng, có người xưng hắn đủ để sánh ngang thiếu chủ sức chiến đấu, nhưng chỉ có hắn rõ ràng, chính mình cách biệt rất xa. Nhà ngươi thiếu chủ không phải đã chết rồi sao? Tư khung cười lạnh, làm cho Kiếm Vương cung mọi người lộ ra vẻ giận dữ, tuy rằng bọn họ không hẳn cùng Tần Minh giao hảo, nhưng Tần Minh sức chiến đấu xuất chúng là công nhận, hơn nữa hắn là Kiếm Vương cung thiếu chủ, Tư khung đục hắn, chính là nhục toàn bộ Kiếm Vương cung. Chư vị Hà Tất ở lại Kiếm Vương cung làm rụt đầu ô quy, như ta giống như vậy, lục ra, có thể thu được thực lực càng mạnh mẽ hơn, Hà Nhạc Nhi không vì là. Lục kinh vũ phía sau, có một bóng người bước chậm mà ra, để Kiếm Vương cung mọi người tận đều lộ ra lạnh lùng vẻ này đi tới người, đúng là bọn họ kiếm vương cung kẻ phản bội, triển toàn. Lúc đó kiếm vô song nhờ vả vạn kiếm thiên cung sau khi kiếm vương cung thanh uy lập tức rơi vào đáy vực. ở tư gia cùng lục gia liên thủ chèn ép dưới, không ít thiên phú xuất chúng thanh niên đều rời đi kiếm vương cung, tư gia cùng lục gia, triển toàn chính là lúc đó cái thứ nhất rời đi kiếm vương cung thanh niên thiên tài, thực lực của hắn vốn là cực kỳ lợi hại, lục gia sau thì lại càng thêm xuất chúng, có không ít cùng hắn giao hảo người đều lục tục rời đi kiếm vương cung ở còn lại kiếm vương cung thanh niên trong mắt triển toàn là cái mười phần kẻ phản bội trước mắt hắn lại vẫn dám dương dương tự đắc địa ra hiện tại trước mặt chúng nhân để mọi người theo hắn lục ra để trên mặt của mọi người hiện lên vẻ giận phản tặc ngươi cũng có mặt xuất hiện từ trước đến giờ ôn hòa lạc tử chiêu đều diện hiện ra vẻ lạnh lùng cẩn cẩn kiếm ý tự trên người hắn buộc phát ra nhưng triển toàn nhưng xem thường hắn bỡ lập tử chiêu càng sớm hơn bước vào vương đạo cảnh ba tầng hiện nay chỉ kém nửa bước liền có thể đến vương đạo cảnh bốn tầng Hắn tin tưởng Lạc Tử Chiêu không thể là đối thủ của hắn. Có thể Lạc Tử Chiêu bước chân vẫn vượt đi ra, khiến cho Lục Kình Vũ khệ miệng phát hỏa lên một vết trào phúng độ cong, "Làm sao? Kiếm Vương cung, phái ngươi xuất chiến sao? Hôm nay, ta chỉ là thanh lý môn hộ." Lạc Tử Chiêu thân thể hóa thành nhất đạo kiếm phong, hướng về triển toàn phương hướng đánh giết mà ra, cuồn cuộn kiếm ý phóng thích, vô tận toàn phong lượn lờ thiên địa, hắn giơ tay chính là một chiêu kiếm chém xuống, chấn bạc có ánh ánh kiếm đem triển toàn bao phủ, đồng thời trong cơ thể hắn phàm phất có phật chủ nhân vật ở ngâm tụng cổ kinh có phàm âm từ trong cơ thể hắn truyền ra khiến cho mọi người thán phục cung chủ đệ tử thân truyền chỉ có chút bản lãnh này sao triển toàn cười cười sau đó trên người hắn tràn ngập ra một luồng cường thịnh ma đạo khí tức lục ra người ở ma đạo cử kiếm trước quan ngộ đều có chứa ma đạo sức mạnh triển toàn một trường vỗ lạc cái kia trắng bạc ánh kiếm nhất thời bị đánh nát triển toàn cất bước tiến lên như một vị ma đạo cử kình giống như chém ra nhất đạo đáng sợ ma kiếm đến càn quét thiên địa. Lạc Tử Chiêu nhưng là như thân hóa Phật Đà, trong miệng tụng lắm nam thanh âm, đánh xuống nhất đạo kim quang lóng lánh Phật môn chi kiếm, hai người giao chiến, trong lúc vô tình, càng thành bọn họ mấy ngày nay cảm ngộ đoạt được giao chiến. Ma kiếm cùng Phật kiếm cũng có cảm giác, thả ra thao thiên khí tức, như là có hai vị cổ lão tiền sử thần linh ngồi xếp bằng, uy thế chấn động cổ kim. Chiến đến cuối cùng, Lạc Tử Chiêu rơi vào rồi tiểu thừa, cũng không phải là kiếm vương cung kiếm thuật thần thông không bằng triển toàn mà là triển toàn tu hành thời gian bợ lập tử chiêu càng dài hơn nữa hấp thụ kiếm vương cung cùng lục gia kiếm thuật sở trường lại có ưu thế về cảnh giới lúc này mới từng bước chiếm cứ thượng phong thanh lý môn hộ quay đầu lại không biết hai thanh lý ai lục kinh vũ cười nhạo xì xì triển toàn ma kiếm đâm vào lạc tử chiêu ngực lạc tử chiêu đột nhiên phun ra một khẩu tiên huyết đến hắn trở tay hoanh triển toàn một trường đem hắn đẩy lui nhưng hắn tự thân thương thế nhưng là rất nặng không ngừng chảy máu chút thực lực này cũng dám nói thanh lý môn hộ, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Chiến toàn hướng về Lạc Tử Chiêu chậm rãi đi đến, Phảng Phất muốn đem Lạc Tử Chiêu đổi tận giết tuyệt. Kẻ phản bội, không cho phép thương tổn Lạc sư huynh. Kiếm Vương cung đệ tử dồn dập bước ra, nhưng lục gia cùng tư gia thanh niên thiên tài cũng đều đều lấp lóe mà đến, ngăn lại Kiếm Vương cung mọi người. Đây là một hồi nhằm vào Kiếm Vương cung chiến đấu, mọi người từ lâu rõ ràng trong lòng. Lạc Tử Chiêu, quái thì trách ngươi không biết biến báo. Chiến toàn phất tay, ma khí lan lộn. Như là có một phương kiếm chi cổ ấn muốn tỏa ra. Từ lạc tử chiều bên người cút ngay. Lúc này, nhất đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến, để nguyên bản huyên náo động đến địa phương nhất thời yên tĩnh lại, mọi người tuần mục nhìn tới, chỉ thấy một thanh niên mang theo bệnh dung đi tới, thân hình của hắn có chút rung động, nhưng bước tiến nhưng rất kiên định, hướng về nơi đây đi tới. Kim tên, hắn dĩ nhiên thật sự không chết. Tư khung vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo, chịu như vậy trùng thường, thân thể bị cắt đứt thành hai nửa vẫn còn sống. Người này mệnh cũng thật là ngại a. Triển toàn mục Quang cũng nhìn về phía tần minh, nhưng vẫn chưa quá nhìn thẳng vào, bởi vì người sau chịu như vậy thương nặng, có thể sống sót chính là cái kỳ tích, vừa mới qua đi mấy ngày, hắn có thể khôi phục bao nhiêu thực lực. Người trước mắt thương thế chưa lành, liền vội thế lạc tử chiều ra mà sao? Triển toàn quay về tần minh nói rằng, mang theo vài phần cân nhắc ý tứ. Ngữ khí của ngươi để ta rất khó chịu, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, cút khỏi nơi này, bằng không. Đem mạng của ngươi vinh viễn lưu lại Thần Minh mở miệng nói Thật cuốn vọng, vậy ta trước hết giết ngươi Lại từng cái từng cái chấm dứt những này lâu la Triển toàn giết đạo Mang theo cuồng bá cực kỳ ma huy Xông về phía Thần Minh Đúng Đáp lại triển toàn Chỉ có một lòng bàn tay Thanh âm chát chúa văng rội Tàn nhẫn mà ngã tại triển toàn trên mặt Bất luận thế nào thần thông Ở một tát này dưới đều tan vỡ Bị phá giải đi đến Chương 431 Bách chiến Thần Minh đến Tuy rằng hiển lộ ra bệnh trạng, nhưng tiện tay một cái tát, liền đem vương đạo cảnh đỉnh cao tầng 3 thiên tài đập bay, điều này khiến người ta không cách nào lại đem hắn xem là không có sức chiến đấu phế nhân đối xử. Bước vào vương đạo cảnh sau khi, thiếu chủ thực lực càng mạnh hơn, dù cho bị thương nặng, vẫn không thể ngang hàng. Kiếm vương trong cung có người nói, trong lúc vô tình, bọn họ đem tần minh gọi là thiếu chủ, pháng phất chuyện đương nhiên. Hắn cũng không có sử dụng nguyên lực, mà là thuần túy lấy sức mạnh của thân thể, liền phá giải triển toàn pháp. Chuyện này ý nghĩa là cơ thể hắn cường độ liền có thể sánh ngang vương đạo cảnh ba tầng tôn giả, thậm chí càng mạnh hơn. Trong đám người truyền ra một thanh âm đối với tần minh sức mạnh thân thể cảm thấy thán phục. Hắn vượt qua như vậy đáng sợ thiên kiếp, ở trong biển sét đánh bóng bản thân, thân thể không mạnh mới kỳ quái. Mọi người than thở như vậy mạnh mẽ lôi kiếp, nếu như đổi làm bọn họ, e sợ đã sớm bị đánh cho cháy đen mà chết, nhưng tần minh nhưng còn sống, cơ thể hắn tự nhiên cường đại đến một dọa người mức độ. Có điều có thể một trưởng phá giải triển toàn pháp tần minh sức chiến đấu vẫn vượt quá mọi người dự đoán dù sao triển toàn không phải là tầm thường vương đạo cảnh ba tầng tôn giả thực lực của hắn cũng không yếu hơn nữa sắp bước vào vương đạo cảnh bốn tầng nhưng liền như vậy bị đập bay khiến người ta chấn kinh đến không nói gì tư khung cùng lục kình vũ đều cảm thấy không nhỏ áp lực bọn họ nguyên tưởng rằng kìm tên dù cho không chết cũng sẽ tan phế nhưng tình hình dưới mắt hiển nhiên cũng không phải là như vậy coi như đối phương bị trọng thương Bằng vào sức mạnh của thân thể cũng đủ để chấn áp vương đạo cảnh ba tầng võ tôn, chuyện như vậy, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có người tiến lên muốn đỡ lên triển toàn, lại phát hiện triển toàn trên mặt nằm cái chỉ ấn thanh tích có thể thấy được, mà triển toàn bản thân, thì lại rơi vào hôn mê, căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Các hạ ra tay không khỏi quá áp chút. Tư khung lạnh lùng nói, hắn tốt xấu cũng từng là kiếm vương cung đệ tử. Ta thanh lý môn hộ, không tới phiên ngươi thuyết tam đạo tứ. Tân minh lạnh lùng đáp lại. Hắn đi tới kiếm vương cung trước mặt mọi người, cho An lạc tử chiêu ăn vào một viên đan dược chữa thương. Sau đó mở miệng nói: Các ngươi đám rác rưởi này cũng chỉ dám sấn buồn thiếu chủ không ở thời điểm đối với sư huynh của ta đệ ra tay. Hiện tại ta đứng ở chỗ này, các ngươi dám chiến sao? Mọi người sững sờ, nội tâm đều chiến. Kiếm vương cung thiếu chủ bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, nhưng phun ra nhất đạo cực kỳ thô bạo âm thanh, chất vấn tư gia cùng lục gia chúng thiên tài. Các ngươi dám chiến sao? Nếu là không dám. Bọn họ lúc trước tỏ ra huy phong, quay đầu lại chỉ là đánh chính bọn hắn mặt. Nếu là nói dám, như vậy, ai muốn ý trước tiên xuất chiến? Tư khung cùng lục Kình vũ xác thực rất mạnh, so với triển toàn mạnh mẽ không ngừng một cấp độ, nhưng bọn họ vẫn không nắm cùng tần minh chiến, đây là liền Thiên kiếp đều có thể vượt qua, thân thể liền mạnh mẽ vô cùng, bọn họ cũng không có niềm tin tất thắng. Hơn nữa, kẻ này trong cơ thể tựa hồ có một thanh đáng sợ huyết kiếm, ngày ấy ở hắn hôn mê thì tự chủ xuất hiện. Suýt nữa đem tư gia cùng lục gia chi chủ đều đeo đầu, nếu không có kim tên nguy cấp, huyết kiếm chỉ sợ là không sẽ bỏ qua. Nay sâu sắc thêm tư khung cùng lục kình vũ đối với tần minh kiên kỵ, do dự không quyết định, không có lập tức trở về ứng tần minh, chỉ thấy tần minh bước chân lại là tầng tầng đạp xuống, không dám chiến, liền cút. Nếu là không dám ứng chiến, các ngươi liền cút đi. Lúc trước kêu gào đến lợi hại, nguyên lai đều là con cọc giấy. Tự xưng là thiên tài, nhưng liền cùng thiếu chủ một trận chiến cũng không dám làm cho hề cho thiên hạ, kiếm vương cung mọi người dồn dập mở miệng chào phúng. đệ tư khung cùng lục kình vũ sắc có chút khó coi. chính vào lúc này, trên vòm trời xoắn tới cơn lốc, rõ ràng là ba thế lực lớn cao tầng cồn cồn mà đến. trước hết đến là tư gia chi chủ, lục gia chi chủ theo sát phía sau, hai người hầu như là dắt tay nhau đến, cũng đứng một chỗ, phảng phất cho thấy lập trường của bọn họ. nhìn thấy từng người gia chủ đến, tư khung cùng lục kình vũ phảng phất tìm tới cứu tinh, trực tiếp hướng đi hai vị gia chủ phía sau như là chưa từng nhớ tới Tần Minh yêu chiến, chuẩn bị nghe theo gia chủ sắp xếp. Người dĩ nhiên sống sót. Từ gia chi chủ cùng lục gia chi chủ cũng phát hiện Tần Minh, không hẹn mà cùng địa phát sinh tiếng kinh ngạc khó tin, ngày ấy Tần Minh đã là tình thế chắc chắn phải chết, bị thương nặng như vậy, có thể sống sót coi là thật là kỳ tích. Các ngươi rất thất vọng sao? Tần Minh nhìn về phía hai vị gia chủ mục quang lập lòe hàn mang, ngày đó, hai người bọn họ nhưng là ra tay, muốn tuyệt sát tính mạng của hắn, nếu không có kiếm phần liệu mình cứu giúp, Hắn e sợ đã không cách nào đứng ở chỗ này. Chỉ tiếc, ngươi hiện tại tàn phế, có thể có ích lợi gì? Tư gia chi chủ cười gằn, Tần Minh cười nhạt. Nếu ngươi cho rằng ta tàn phế, như vậy có dám phái ngươi đắc ý hậu nhân xuất chiến? Tư gia chi chủ trên dưới đánh giá Tần Minh, hắn vẫn chưa nhìn thấy Tần Minh lúc trước đập bay triền toàn sự tình. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra như vậy trạng thái Tần Minh có thể làm sao nghiền ép Tư Khung. Tư Khung, giết hắn! Tư gia chi chủ trong miệng phun ra nhất đạo hàn âm, làm cho tư Khung sắc mặt cứng đờ. Gia chủ. Hả? Tư gia chi chủ nhìn thấy tư Khung vẻ do dự, lại nhìn một chút tần minh cái kia nhẹ như mây gió răng dấp, nhất thời nhận ra được không đúng, ở trước khi hàn tới, nơi đây, phát sinh cái gì? Tần Minh cười nói, tư gia tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ đến như thế, vương đạo cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, càng không dám cùng ta này mới vào vương đạo cảnh mà thân thể tàn phế người chiến, còn thật là khiến người ta bất ngờ. Tư gia cùng lục gia, đều là một đám chỉ có thể gọi không chó cắn người sao. Ngươi tiểu tử này nói chuyện thật không có giáo dục, sư tôn của ngươi không có dạy ngươi làm sao cùng trưởng bối nói chuyện sao. Bị nhục mạ vì là cậu, lục gia chi chủ có chút tức giận, có thể tần minh con mắt nhưng trong trẻo, ngươi ba lần bốn lượt muốn nói tới sư tôn ta, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi, phối sao. Vô liêm sỉ, lục gia chi chủ không khí quanh thân phảng phất đều bị một luồng đáng sợ đến cực điểm uy thế bao phủ, không ngừng nghiến nát. Hắn mồ quang lạnh lẽo, đạm mạc nói, "Kình Vũ, xuất chiến, đánh giết kẻ này." Chuyện này, nhìn thấy Lục Kình Vũ vẻ khó khăn, Lục gia chi chủ sử sốt, đây chính là bọn họ Lục gia tuyệt đỉnh thiên tài, từ trước đến giờ hăng hái, xưa nay không từng xuất hiện tình hình như vậy, tiểu tử này, thật sự có cường đại như vậy sao? Các ngươi đã hai nhà tuyệt đỉnh thiên tài không dám chiến, tốt lắm, ta lấy một địch hai, thua phía kia, từ trên xuống dưới cút khỏi tuyệt kiếm thành, làm sao? Tân Minh mở miệng, Ở Bách Tư gia cùng Lục gia xuất chiến, trận chiến này liền quyết định phương nào tiếp tục ở lại tuyệt kiếm trong thành, hắn tin tưởng hai vị gia chủ sẽ không từ chối. Đây chính là người nói, Tư gia chi chủ tựa hồ không muốn bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, cùng Lục gia chi chủ cùng nhìn phía bọn họ hầu bối, làm cho hai vị thanh niên thiên tài không cách nào lại từ chối, hai người bọn họ cùng tiến lên, chẳng lẽ còn không cách nào chém giết tần minh sao? Đùng, đùng, đùng. Lục Kinh Vũ cuồng đạp mã ra, Mang theo một luồng đại điệu dày nặng tâm ý, hắn lĩnh ngộ đạo ý sức mạnh, ngoại trừ kiếm ở ngoài, còn có đại địa đạo ý, đều đều lĩnh ngộ được tầng thứ 4, dẫn trước với cảnh giới của hắn, song trọng đạo ý đồng thời tỏa ra, chém ra chất phác đáng sợ một chiêu kiếm. Đương nhiên, lục kình vũ kiếm bên trong còn mang theo thao thiên ma ý, như một vị đại địa ma vương, kiếm ra, đại địa cuốn ngược, giết hướng về phía tần minh. Không có một chút nào dấu hiệu, lục kình vũ trực tiếp ra tay, để không ít người ám đạo đê tiện nhưng điều này cũng thể hiện ra hắn đối với tần minh kiên kỵ tư khung cũng vung kiếm sắc bén một chiêu kiếm phun ra nuốt vào đáng sợ liệt diễm đốt cháy tất cả như yêu hỏa hướng về tần minh ầm ầm nhào tới hai vị vương đạo cảnh ba tầng thiên tài cùng thảo phạt dù cho là vương đạo cảnh bốn tầng cường giả đều có thể đánh giết nhưng tần minh vẻ mặt vẫn chấn định cái kia bệnh trạng trên mặt xuất hiện nụ cười hắn năm ngón tay khép lại hóa thành một trường bổ về phía cái kia đánh tới một chiêu kiếm không có sử dụng bất kỳ nguyên lực chỉ là thuần túy sức mạnh thân thể liền đập vỡ tan lục kình vũ đại địa ma kiếm trong đó chất chứa đại địa đạo ý bị tần minh thủ trưởng cắt ra sẽ rách tất cả hai vị gia chủ thần sắc biến ảo lại bị tần minh khủng bố sức mạnh thân thể khiếp sợ đến nhưng bọn họ vẫn còn duy trì ở bề ngoài tự nhiên không có thất thố tư khung yêu hỏa giáng lâm nhưng tần minh căn bản không sợ tùy ý cái kia yêu hỏa giáng lâm ở trên người hắn khẽ miệng của hắn phát hỏa lên một vệ nồng đậm trào phúng nụ cười này chính là tuyệt đỉnh thiên tại hà khiến cho người thất vọng liền ngay cả mọi người cũng không nhịn được đang nghĩ, tư không cùng lục kình vũ, sao như vậy nhỏ yếu. Nhưng kỳ thực cũng không phải là như vậy, tư không cùng lục kình vũ rất mạnh, chỉ tiếc, bọn họ gặp phải mạnh mẽ hơn bọn họ người, bởi vậy, bọn họ bị nghiền ép, không có bất kỳ năng lực đi phản kháng. Tân minh thân thể cường độ, ở tu hành trong biển xét pháp quyết sau tăng lên không ngừng một cấp độ, hắn các hệ đạo ý, hầu như đều dung nhập vào thân thể hắn mỗi một tấc gia thị, vì lẽ đó, dù cho hắn không dùng tới nguyên lực, sức mạnh thân thể cũng cường quá đáng nói là cứng rắn không thể phá vỡ đều có điều phân ta liền không tin ngươi là mình đồng gia sát sao lục kinh vũ diệt đạo trong khoảnh khắc từng đạo từng đạo đại địa lợi kiếm từ mặt đất hướng về tần minh phong cuồng sắc ra sát phạt khí thao thiên dường như muốn đem tần minh thân thể đều đâm thủng tư khung hỏa diễm chi kiếm cũng hét giận dữ mà ra như là từng tòa từng tòa núi lửa đánh giết hướng về tần minh cực kỳ hung hăng tần minh phong dong đại bước mỗi một bước đều mang theo cường thịnh đến cực điểm chấn áp sức mạnh Cái kia từ mặt đất ám sát mà đến đại địa lợi kiếm bị không ngừng đập vỡ tan, mà Hỏa Diễm chi kiếm thì bị Tần Minh dùng bàn tay trực tiếp nắm chặt, ép thành một phần. "Giết!" Tần Minh phát sinh quát to một tiếng, cùng loạn sát nghiệp từ trên người hắn bạo phát, kiếm phân chết, nhất định phải có người trả giá thật lớn. Mà này đánh đổi, chính là chết. Mặc dù không cách nào vận dụng nguyên lực, nhưng Tần Minh tốc độ vẫn cực nhanh, trong nháy mắt đi tới tư khung bên cạnh, tư gia chi chủ cùng Lục gia chi chủ nhất thời ý thức được việc lớn không tốt muốn xuất thủ cứu bọn họ hầu bối, nhưng Tần Minh trong cơ thể phóng ra một thanh Thao Thiên Huyết kiếm, càng trực tiếp vắt ngang ở hai vị gia chủ trước mặt, tinh lực cuồn cuộn, mang theo yêu dị sát thái, để hai vị gia chủ bước chân ngưng trệ hạ xuống. Các ngươi không phải rất muốn xem ta chết sao? Chỉ tiếc, các ngươi không nhìn thấy. Tần Minh cười nhạt, đem tư khung sách ở trong tay, hắn bóng người lóe lên, đi tới Lục Kình Vũ bên người, Lục Kình Vũ chém ra đáng sợ lợi kiếm, lại bị Tần Minh tham gia tay trưởng không ngừng phá hủy, đến cuối cùng Lục Kình Vũ cùng Tư Khung hai vị tuyệt đại thiên tiêu càng bị Tần Minh sách con gà con giống như nắm ở trong tay, để hai vị gia chủ vô cùng phẫn nộ. Chương 432 Vương cấp cường giả tuyệt kiếm thành hai gia tộc lớn tuyệt đỉnh thiên tài Tư Khung cùng Lục Kình Vũ vốn là thiên chi tiêu tử nhưng trước mắt lại bị một sắc mặt trắng bệnh mang theo bệnh trạng thanh niên sách ở trong tay, điều này làm cho mọi người nhất thời đều khó mà tiếp thu như vậy tương phản to lớn. Tư gia chi chủ cùng Lục gia chi chủ đều rít gào lối ra mở miệng. Nhưng bọn họ nhưng không cách nào ngăn lại tần minh, huyết hoàng kiếm vắt ngang ở trước người bọn họ, tỏa ra thao thiên hào quang đỏ ngầu, như là một mảnh huyết hải hiện hiện tại trước mặt bọn họ, để bọn họ không cách nào vượt qua. Thả ra tư khung, thả ra kình vũ. Hai vị gia chủ cả giận nói, nhưng tần minh vẻ mặt vẫn không có thay đổi, các ngươi nói thả ta liền thả sao. Các ngươi không phải muốn thay sư tôn ta giáo huấn ta sao, các ngươi bắt đầu đi. Ngươi cần phải hiểu rõ, có sự tình, cũng không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi muốn nhúng tay, còn chưa đủ tư cách. Tư gia chi chủ lạnh lùng nói, hiện tại ngươi thả xuống tư khung cùng lục kính vũ, rời đi tuyệt kiếm thành, có thể làm chưa từng thấy ngươi, nhưng nếu như ngươi dám làm tổn thương bọn họ, chắc chắn phải chết. Bắt các ngươi người sau lưng đến hù dọa ta sao? Tân minh cười cợt, ta biết bọn họ đã sớm đến rồi, để bọn họ lăn ra đây đi. Hai vị gia chủ hơi nhướng mày, vị kia giấu đi như vậy bí ẩn, càng cũng sẽ bị phát hiện. Tiểu tử này năng lực nhận biết khó tránh khỏi có chút quá mức cường lớn ngoại trừ Kiếm Vương cung chủ, còn lại người đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, Tư gia cùng Lục gia đều là tuyệt kiếm thành bá chủ, bọn họ thế lực sau lưng sẽ là như thế nào nhân vật đáng sợ. Cửu Châu thành 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ một trong khủng bố thế lực sao? Vẫn bị phát hiện, một bóng người chậm rãi từ trong đám người đi ra, để mọi người con ngươi vì ngưng, đứng tư gia cùng Lục gia sau lưng cường giả, càng vẫn tàng ở tại bọn hắn trung gian, nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nhưng mọi người biết, tuổi tác của hắn tất nhưng đã rất lớn. Bởi vì theo hắn cất bước, một luồng cuồng bạo khí thế nở rộ mà ra, cảnh giới của hắn từ từ hiện ra hiện tại trước mắt mọi người, làm cho kiếm vương cung chủ vẻ mặt cứng đờ. Dĩ nhiên, đến rồi một vị võ vương, đến hiện tại còn không lộ ra ngươi dáng dấp ban đầu sao. Tân Minh lần thứ hai cười nói, để cái kia đi tới người trẻ tuổi mục quang hơi ngưng lại, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười dưới. Trong khoảnh khắc, trên người hắn khí chất biến ảo, càng trở thành một vị trung niên dáng dấp cứng, giả, mà hắn tràn ngập ra khí tức, thì lại cực kỳ yêu. Rõ ràng là một vị yêu vương Ngươi phụng vị nào yêu hoàng mệnh lệnh mà đến Tân Minh trầm giọng hỏi Man hoang yêu vực Càng lại một lần nữa đưa tay đưa đến nhân loại cương vực Ta thừa nhận ngươi sắc thực rất có thiên phú Mặc dù đặt ở ta man hoang yêu vực Cũng coi như là hàng đầu thiên tài Nhưng rất đáng tiếc Trước mắt ngươi vẫn không có theo ta đối thoại tư cách Trung niên yêu vương chậm rãi nói rằng Ngươi vừa nhưng đã ở cùng ta đối thoại Làm sao có thể nói ta không có cùng ngươi đối thoại tư cách đây Tân Minh trên mặt mang theo ý cười. Là sích tướng hoàng, vẫn là kim bằng hoàng Yêu vương cường giả mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao Các ngươi nên người đến loại cương vực Một quãng thời gian rất dài chứ Từ nhiều năm trước liền bắt đầu mưu tính Muốn đoạt được này ba vị cự kiếm nắm quyền trong tay tân Minh trực tiếp đem yêu vương cường giả Mục đích vạch trần Huyết hoàng kiếm trở lại bên cạnh hắn Chống đối vương uy ngươi đến tột cùng là người nào Yêu vương cường giả lớn tiếng quát lên Không phải vạn bất đắc dĩ Hắn sẽ không hiền hi Bọn họ người đến loại cương vực việc cực kỳ bí ẩn, liền Cửu Châu thành bá chủ cũng không có từ biết được, cái này tuyệt kiếm thành người trẻ tuổi sao biết được. Ta là Kiếm Vương cung thiếu chủ." Thần Minh Tử tổ nói. "Kiếm Vương cung?" Trung niên yêu vương cười gần lại, Kiếm Vương mỹ dạ mộ tổ thân chính là muốn diệt trừ, đây là tư gia cùng lục gia đáp ứng làm việc điều kiện, ngươi vừa là Kiếm Vương cung người, vậy thì cùng nhau diệt đi." Tân Minh khẽ cười lại, có thể muốn giết ta người, còn không ra hiện tại trên thế giới này. Thật quân vọng khẩu khí. Trung niên yêu vương mắt tỏa lánh điện, hắn nhưng là yêu vương cường giả, ở cả tòa thượng giới đều thuộc về nhất lưu cường giả, xóa bỏ một thanh niên dễ như trở bàn tay, nhưng đối với mới lại nói, có thể giết hắn người, còn không ra hiện tại trên thế giới này. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi là yêu vương, nhưng nếu là gặp gỡ tuyệt đỉnh thiên tôn cấp minh vương khắc thể, thắng bại làm sao? Thần minh cười hỏi, minh vương thể, yêu vương đối với ba chữ này có chút kiên kỵ, bởi vì từ cổ chí kim xuất hiện minh vương thể có thể đếm được trên đầu ngón tay đặc biệt là bất tử đại đế, uy danh long thịnh, đế tôn cùng ma đế bên dưới khó tìm địch thủ, cực kỳ mạnh mẽ. mà ở đời này cũng tương tự tồn tại một vị minh vương thể, cựu hoàng đệ tử, hiện nay đã bước vào tuyệt đỉnh thiên tôn hàng ngũ, ở vương đạo cảnh nội khó gặp đối thủ. nếu như thật sự gặp gỡ, nay yêu vương cũng không dám nói tuyệt đối tự tin có thể nghiền ép, dù sao đây là tiên thiên thân thể, hơn nữa đã trải qua sơ bộ trưởng thành, khoảng cách thành hoàng đô rất gần gũi. ngươi muốn nắm minh vương thể đến hù dọa ta, ngươi là ai? Yêu vương trong ánh mắt lặp lóe nghi hoặc. Vì sao chỉ là một vương đạo cảnh một tầng thanh niên, dĩ nhiên hắn sản sinh nhìn không thấu cảm giác. Hắn là Tào Tu sư đệ, cựu hoàng đệ tử thân truyền, Thần Minh. Lúc này, một thanh âm từ trên vòm trời cồn cồn truyền đến, làm cho mọi người trong ánh mắt tỏa ra thần thái, đặc biệt là Kiếm Vương cung mọi người, thân thể của bọn họ trong dây lắt rung động lại. Thần Minh, là ngày đó quân bảng đệ nhất Thần Minh sao? Bọn họ thiếu chủ, là Thiên Quân bảng số một, cựu Châu Thành Vũ quân cảnh giới vô địch người liền ngay cả kiếm vô song, đều là bại tướng dưới tay hắn, chẳng trách hắn có thể vượt qua thiên kiếp. Tư gia chi chủ cùng lục gia chi chủ sau lưng nhưng là mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ nếu muốn giết hại thanh niên, càng đến từ thế lực cấp độ bá chủ, hơn nữa, là võ hoàng đệ tử thân truyền, nếu như bị cửu hư hoàng biết được, bọn họ này hai thế lực lớn dù cho có chỗ rửa cũng sẽ che diệt. Tề gia võ vương, ẩn nấp ở trong hư không, chẳng trách ta không cách nào nhận biết được. Tân Minh tự nói một tiếng nhìn về phía vị này đến võ vương cường giả tại hạ tề du thịnh vị này võ vương mở miệng nói có thể thấy được thiên quân bảng đệ nhất phong thái tại hạ rất vinh hạnh là ta vinh hạnh mới đúng có thể nhìn thấy hai vị võ vương cường giả tịch diệt ma vực không có phái người sao các ngươi đồng minh quan hệ phá diệt sao tần minh cười nhạt nhưng khiến tề du thịnh cùng trung niên yêu vương đều run sợ tên tiểu tử này tựa hồ biết đến hơi nhiều ầm một luồng cường thịnh ma huy bộc phát ra phảng phất là vì phối hợp tần minh Một vị ma vương nhân vật từ trong hư không bước chậm mà ra, thiên khung cuồn cuộn, ma quang bốn sạ, đây là tới tự tịch diệt ma vực ma vương cường giả, Ám Viêm ma vương. Ba đại vũ vương cấp bậc cường giả đứng ở đồng thời, làm cho người ta cảm giác dường như một tòa cao sơn giống như áp bức đến mọi người không thở nổi. Vương đạo hai càn quét thiên địa, trong khoảnh khắc, ba người này phảng phất chính là thiên đạo hóa thân, để cả tòa tuyệt kiếm thành đều cảm thấy nghẹt thở giống như áp lực. Người xác thực rất thông minh, nhưng vẫn thay đổi không chấm dứt cục Nơi này khoảng cách Du Châu Thành cực kỳ xa xôi, coi như ngươi thông báo kiểu ưu hoàng, cũng không làm nên chuyện gì. Thế Du Thịnh nói, hà tất thông báo gia sư, tại hạ đến là có thể. Lại là một thanh âm gào thét mà đến, vang vọng ở thương khung, làm cho ba vị vương cấp cường giả thần sắc cứng lại, nhìn về phía cái kia đi tới người, người này khí tức mạnh, càng không kém chút nào bọn họ. Cất bước ở trong bóng tối minh vương thể. Thế Du Thịnh ở Cửu Châu trong thành rèn luyện trải qua ngàn năm, đối với Tào Tu tự nhiên cũng hiểu rõ rất sâu. Hán quanh thân lăn lộn đáng sợ sóng khí. Nghe đồn vị này Minh Vương thể giết tuyệt đỉnh Thiên tôn đều rất dễ dàng. Tất nhiên có chiến võ vương thực lực. Thiên tiên thân thể, nhân loại cũng thật là phức tạp. Trung niên yêu vương ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cái kia đi tới Tần Minh bên người hắc ám bóng người. Sư Minh, Tần Minh mỉm cười nói, hắn đã sớm thông báo Tào Tu. Dù sao này ba vị cử kiếm động tĩnh cũng nhỏ, chỉ là không biết Tào Tu đến rồi bao lâu. Vị sư huynh này ẩn nặc thuật nhưng là cực kỳ cao minh. So với bọn họ làm đến sớm. Một mực chờ đợi bọn họ hiện thân. Tào Tu hàm cười nói, sau đó hắn ngụ quang quét về phía toàn trường, lúc trước, ta nghe nói có người muốn thế sư tôn ta giáo huấn sư đệ ta, không biết là vị nào hào kiệt, kính xin đứng ra. Tào Tu vừa nói, Tư gia cùng Lục gia hai vị gia chủ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, bọn họ nào dám thế cửu u hoàng giáo huấn đệ tử, này không phải muốn chết là cái gì? Cửu u hoàng đệ tử thân truyền đều là tuyệt đỉnh thiên tôn, bọn họ có tư cách gì giáo huấn tần minh? Nghĩ đến tần minh lúc đó vẻ suy tư, bọn họ tự sát tâm đều có, nếu như ba vị vương cấp cường giả không thể đem tảo tu chém giết ở đây, tình cảnh của bọn họ e sợ sẽ rất gian nan. Là bọn họ, hai vị gia chủ không có mở miệng, nhưng kiếm vương cung mọi người nhưng dồn dập chỉ về bọn họ, làm cho tảo tu mục quang rơi vào nảy trên người của hai người, sau đó chỉ thấy bước chân hắn một bước, vô biên hắc ám điên cuồng hướng về bọn họ lan tràn qua khứ, đúng vào lúc này, chỉ thấy tề du thịnh bước chậm đi ra, thủ trưởng run lên cực hạn không gian đạo ý tỏa ra, cồn cồn khiêu động, thiên đất phảng phất đều phải bị xé rách đi đến. Không gian kia đạo ý ngăn cách hất cám tập kích, đem hai vị gia chủ che chở ở trong đó. Tề Du thịnh bước chân hướng về Tào Tu phương hướng đáp đi. Dù cho ngươi là Minh Vương thể, cũng không thể đồng thời quyết đấu ba vị võ vương. Thật sao? Tào Tu thủ trưởng vung lên, trong giây lát đó, một thanh toàn thân đen kịt đại sát phạt chi kiếm ngang trời, như là mang theo núi thê huyết hải mà đến, chấn động vật cổ, làm cho ba vị vương cấp cường giả đều do dự không trước này sắt kiếm là hoàng khí, cửu u hoàng hoàng khí, cửu u sắt kiếm nghe đồn truy này sắt kiếm từng đánh chết võ hoàng, đáng sợ đến cực điểm. Tề Du thịnh mở miệng nói, làm cho mọi người ánh mắt lấp lóe. cửu u hoàng hoàng khí đều mang đến, tào tu nếu là dự vào hoàng khí chi lợi, thật có thể chống lại ba vị võ vương. dù sao cửu u sắt kiếm đã không phải phổ thông hoàng khí, trải qua vô tận năm tháng rèn luyện, khủng bố tuyệt luân, liền hoàng huyết đều dính vào, những này võ vương cũng không thể không né tránh phong mang xem ra cửu u hoàng quả nhiên đối với minh vương thể phi thường trọng thị hiện nay minh vương thể cũng đủ để đảm đương chức trách lớn tề gia võ vương cảm khái nếu không có võ hoàng đích thân tới ai có thể bắt tào tu tề gia yêu vực ma vực ba bên cấu kết đầu tiên là chia sẻ cánh đồng hoang vu sau lại sẽ chủ ý đánh tới tuyệt kiếm thành các ngươi đến tột cùng muốn làm gì tào tu lệ uống hỏi cánh đồng hoang vu làm sao ngươi biết chẳng lẽ nói tề gia võ vương kinh hãi đến biến sắc Hắn mục quang rơi vào tảo tu bên cạnh thanh niên trên người, hắn mơ hồ cảm thấy, tất cả những thứ này, tựa hồ cũng cùng cái này thanh niên, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chương 433, Cung chủ phá cảnh. Chúng ta ba người liên thủ, giống như một vị võ hoàng giáng lâm, nói không chắc có thể đối kháng này cửu đu sắt kiếm, nếu như không được, sẽ rời đi cũng không sao. Tề Du Thịnh lãnh đạm nói rằng, Tề gia ở thượng giới mưu tính, quyết không phải một ngày hai ngày, mà là lấy ngàn năm, vạn năm làm đơn vị. Cánh đồng hoang vu đã thất bại, tuyệt kiếm thành ba vị cự kiếm, cũng không thể chạy trốn bọn họ không chế. Ngã tộc hoàng giả còn đang đợi ma kiếm di hướng về ma vực, không thể trì hoãn, bất luận có gì người ngăn, đều hung hăng săn bằng. Ám viêm ma vương lạnh lùng nói rằng, làm cho tần minh ánh mắt lóe lên, xem ra ma vực ham đến mức rất thâm, cũng không phải là chỉ là nhất thời hứng khởi. Vậy thì cùng tiến lên, chờ chém minh vương thể, tàn sát thành này, đến thời điểm liền không có ai biết là gây nên. Trung nhiên yêu vương khát máu cực kỳ. Để phía dưới người cảm thấy có chút phát lạnh, sau khi muốn tàn sát thành này sao? Minh Vương thể, ngươi thật sự muốn can thiệp việc này sao? Tề gia võ Vương trong con ngươi bắn mạnh ra hai đạo tia điện, chỉ thấy Tào Tu khẽ rứt cảm, kiên định nói, "Tề gia nếu là cấu kết yêu vực cùng ma vực, ý đồ nhiễm chỉ nhân loại cương vực, phải giết." "Tốt lắm, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi Cửu Vũ địa phủ có hoàng khí, ta Tề gia hoàng khí cũng không chỉ một cái." Tề Du thịnh quát lên, trong khoảnh khắc Một vị lưu chuyển hoàng đạo ánh sáng thần giản phù hiện tại tề du thịnh trong tay, hắn thần uy lẫm liệt, như một vị thần vương, cầm thần giản, điên cuồng tiêu diệt mà ra. Hư không tề gia gốc gác quả nhiên sâu không lường được, tầm thường thế lực cấp độ bá chủ có thể có một cái hoàng khí liền rất hiếm có rồi, nhưng hư không tề gia võ vương cường giả, đều nắm giữ hoàng khí ở tay. Tần Minh trong lòng nói nhỏ, ngày đó, ở trên cánh đồng hoàng, vị kia tề gia võ hoàng cũng tương tự có một kiện hoàng khí đối với cả tòa thượng giới có lòng mơ ước hư không thể ra cũng không phải là chỉ có dạ tâm bọn họ chất chứa năng lượng phi thường khủng bố tề du thịnh vung lên thần giản vạn đạo hào quang chạy xuôi hoàng đạo lực lượng điên cuồng hướng về tào tu phách đánh xuống mà tào tu cầm trong tay cửu u sắt kiếm như một vị từ địa ngục đi tới minh vương cửu u sắt kiếm quét sạch tứ phương chém chết nhất đạo lại nhất đạo hoàng đạo lực lượng tiểu tử cuồng vọng ám viêm ma vương bước chậm mà ra ma nguyên lực lượng cồn cồn khiêu động như là một vị ma sư. Hống Tiêu Thiên Địa, phảng phất có từng vị Ma Vương thân thể đồng thời hướng về Tào Tu công giết tới, Thiên Địa cùng chiến. Tào Tu quanh thân dường như xuất hiện một vị lại một vị tà ma, tất cả đều có tiếp cận Ma Vương mạnh mẽ thực lực. Hắc Ám thôn phệ. Tào Tu quát lên một tiếng lớn, cái kia bao phủ Tào Tu vô biên Hắc Ám điên cuồng lan tràn mà ra, như là một cái sâu không lường được trầm nguyên, đem những Ma Vương đó thân thể hết mức nuốt hết đi đến. Tề Du Thịnh cùng Ám Viêm Ma Vương liên thủ đối kháng cầm trong tay hoàng khí Tào Tu mà trung niên yêu vương nhưng chưa tham chiến quá hồi lâu, mép hắn phát hỏa lên một vệ lạnh leo độ cong, chợt hướng về tần minh phương hướng bước chậm đi đến. huyết hoàng kiếm, tần minh hơi suy nghĩ, huyết hoàng kiếm phủ hiện tại bên cạnh, vang lên quang quang, tỏa ra vạn trượng huyết quang, thấy yêu vương đi tới, huyết hoàng kiếm lúc này hét giận dữ mà ra, nên chiến trung niên kia yêu vương, trung niên yêu vương mục quang hơi ngưng lại, trôi này huyết kiếm, càng mang cho hắn sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, điều này làm cho hắn cảm thấy huyết kiếm vi phạm tâm thương kiếm có thể không có cách nào ra tay với hắn. Thủ trưởng run lên, trung niên yêu vương đánh ra không gì không xuyên thủng yêu chi trường ấn, nhưng cũng bị huyết hoàng kiếm trực tiếp bổ ra, này huyết kiếm bên trong giường như chất chứa một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ, đang chậm chậm thả ra ngoài. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Trung niên yêu vương trong lòng biết nhất thời không cách nào bắt kiếm này, lập tức quay về tư gia cùng lục gia người quắt lên, hai gia tộc lớn người đều có chút khó khăn, nếu là không biết thân phận của tần minh. Bọn họ đương nhiên có thể tứ không e rẻ điệu ra tay, nhưng bây giờ bọn họ đã biết tần minh đến từ cửu ưu địa phủ, nếu như bọn họ còn muốn cùng tần minh đối nghịch, cái kia không thể nghi ngờ là đem cửu ưu địa phủ đắc tội rồi. Trung niên này yêu vương cùng ám viêm ma vương đô cũng không phải nhân loại cương vực vương cấp cường, giả, bọn họ đương nhiên có thể không kiêng rẻ chút nào điệu ra tay, nhưng tư ra cùng lục ra không được, bọn họ ở thượng giới nhiều lắm xem như là một bên trong nhóm thế lực, liền võ vương cùng tuyệt đỉnh thiên tôn đều không có. Tần Minh một sư huynh đều đủ để diệt bọn họ. Bởi vậy, Tư gia cùng Lục gia do dự không trước, không có lập tức nghe theo Trung niên yêu vương dặn dò. Cái nào sợ trong lòng bọn họ đối với Tần Minh hận thấu xương, nhưng vẫn không có lựa chọn động thủ, ở quan sát. Lúc này, Kiếm vương cung chủ bên thai truyền đến Tần Minh âm thanh, "Cung chủ, ngươi cùng Tư gia, Lục gia chi chủ so với, thực lực làm sao?" "50, 50." Thật sự chiến lên, không có vạn chiêu là phân không gia thắng bại. Kiếm vương cung chủ nói, "Tốt lắm." Cung chủ, ta chỗ này có một viên thăng nguyên đan, là chuyên vị vương đạo cảnh võ tôn chuẩn bị, có thể để cho võ tôn cường giả vô điều kiện tăng lên một tầng tu vi, cung chủ có thể nguyện dùng. Thần Minh lần thứ hai truyền âm hỏi, kiếm vương cung chủ sững sờ, đến bọn họ cảnh giới cỡ này, muốn lại tăng lên một tầng khó càng thêm khó, hắn thậm chí cho rằng tự cả đời đều sẽ dừng lại ở đây, nhưng trước mắt, thần Minh nói, có đan dược có thể làm cho hắn tu vi vô điều kiện tăng lên một tầng, đây đối với kiếm vương cung chủ tới nói. Mỹ hảo có chút không chân thực, trên đời thật sự có như vậy thần kỳ đan dược sao? Kiếm Vương Cung Chủ vẫn còn có chút không thể tin được. Có, chỉ xem Cung Chủ có tin hay không được tại hạ. Thần Minh cười nói. Thần Minh đi tới Kiếm Vương Cung Chủ bên lề, đưa ra một viên đan dược. Kiếm Vương Cung Chủ cười ăn vào. Trong khoảnh khắc, hơi thở của hắn ở kéo lên. Kiếm Vương Cung Chủ chỉ cảm thấy bên trong thân thể như là tỏa sáng tân sinh giống như vậy, nguyên lực như biển ở đàn bên trong phủ rít gào. Hắn ngửa mặt lên trời thét giải chỉ cảm thấy khoan khoái cực kỳ. Hắn ở phá cảnh. Tư gia chi chủ con ngươi run lên, lập tức quát to, Lục gia chi chủ cũng bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ, cùng Tư gia chi chủ cùng giật hướng về phía Kiếm Vương cung chủ, muốn đánh gãy Kiếm Vương cung chủ phá cảnh. Các ngươi dám? Tân Minh phun ra nhất đạo cổn cổn tiếng quát, bước chân của hắn vượt đi ra ngoài, không cực thiên giáp bao trùm ở trên người, trong phút chốc, vương đạo cảnh chín tầng ngoài bộ phát ra, khiến cho hai vị gia chủ thế tiến công trong nháy mắt ngừng lại. Bọn họ cảm thụ từ trên người Tần Minh truyền đến mạnh mẽ gọn sóng, nội tâm dâng lên sóng to gió lớn. Đây chính là Vương đạo cảnh chín tầng khí tức, thực lực so với bọn họ hai càng mạnh hơn. Hay là Tần Minh ở đạo ý lĩnh nộ trên hơi kém, nhưng hai tầng cảnh giới nhỏ đủ để bù đắp. Dù sao hai đại gia chủ đạo ý lĩnh nộ cũng có hạn, cũng không phải là đến trọn vẹn cảnh giới. Tần Minh đứng kiếm Vương cung chủ trước người, lấy hắn bây giờ thương thế, trên thực tế không cách nào thôi thúc không cực thiên giáp, nhưng hắn đứng ở đằng kia chính là vô hình uy hiếp Tư gia cùng Lục gia thực sự là bị Tần Minh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn dàn vặt sợ không muốn mạo hiểm đi đánh cược Tần Minh đến tuổi cùng có hay không nắm giữ 9 tầng sức chiến đấu một nén nhang sau Kiếm Vương cung chủ triệt để phá cảnh bước vào Vương đạo cảnh 8 tầng một luồng Minh Mông kiếm uy bao phủ ra tuy rằng không bằng 3 vị Vương cấp tầng giả nhưng cũng so với Tư gia cùng Lục gia chi chủ mạnh mẽ quá nhiều đa tạ Kiếm Vương cung chủ quay về Tần Minh nói cảm ơn cung chủ khách khí Nếu như cung chủ thực lực không mạnh hơn một chút, hôm nay rất khó an nhiên vượt qua. Tân minh cười nhạt, trong cung phải làm còn có một chút kẹt ở vương đạo cảnh 6 tầng đỉnh cao nhiều năm cường giả chứ. Hừng, trong cung chín vị trưởng lão, hầu như đều là như vậy. Kiếm vương cung chủ gật gật đầu, vương đạo cảnh 6 tầng đến 7 tầng trong lúc đó, nhìn như chỉ cách biệt một tầng cảnh giới, nhưng cũng đem thiên tôn cùng thiên tôn bên dưới cường giả cách ra, rất nhiều thiên tài ở mới vừa gia nhập vương đạo cảnh thì một đường hát vang, không hề cản trở nhưng đến cuối cùng vẫn bị Thiên Tôn môn hạ cả lại. Cái này cũng là ở thượng giới, Thiên Tôn số lượng cũng không nhiều nguyên nhân, rất nhiều ở Vũ Quân Cảnh Thiên Phú xuất chúng thanh niên, cuối cùng cũng chưa chắc có thể trở thành Thiên Tôn cường giả. Tốt lắm, ta chỗ này còn có mấy viên, cung chủ nhìn, có ai khá là đáng giá tín nhiệm, liền đem đan dược tặng cho hắn. Nói, Tần Minh rỡ xuống không cực thiên giáp, đem đan dược dành cho Kiếm Vương cung chủ, để Kiếm Vương cung chủ cảm thấy bất ngờ, thầm than người này lòng dạ phi thường để hắn đều có chút mặc cảm không bằng. Tần Minh không có vẫn khoác không cực thiên giáp, thương thế hắn quá nặng, mặc dù không thôi thuốc không cực thiên giáp, vẫn có hao tổn. Nhìn thấy Tần Minh cho Kiếm Vương cung chủ đan dược, tới chỗ này trong cung trưởng lão đều là hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ rất rõ ràng đan dược này công hiệu. Lúc trước Kiếm Vương cung chủ chính là dùng viên thuốc này, sau đó cảnh giới liền có tăng lên. Này đối với bọn hắn trước sau bồi hồi ở Thiên Tôn cảnh giới ở ngoài võ tôn tới nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Chính vào lúc này. Một bóng người đột nhiên từ kiếm vương cung trong trận doanh thoát ra, ánh kiếm lấp lõe, dường như hóng ánh tinh thần ánh sáng, đột nhiên hướng về tần minh chém rết xuống, này tốc độ công kích nhanh đến mức khó mà tin nổi, đừng nói tần minh giờ khắc này thương thế rất nặng, coi như là thời điểm toàn thịnh cũng khó có thể tách ra. Xì xì, tần minh ngay lập tức nhận biết được nguy hiểm, mở rộng ra kim thiên bằng chi dực, lướt ngang đi ra ngoài, nhưng cánh tay của hắn vẫn bị này ánh kiếm chém đi, cơ thể hắn phòng ngự cũng không ngăn nổi có thể thấy được chiêu kiếm này mạnh bao nhiêu uy lực vũ thiên hợp kiếm vương cung chủ muốn rách cả mí mắt đôi này chuyện này đối với tần minh xuống tay ác độc người dĩ nhiên là kiếm vương cung trưởng lão nhân vật vũ thiên hợp để kiếm vương cung chủ tức giận có điều kiếm vương cung chủ không có lập tức đối với vũ thiên hợp động thủ mà là đi tới tần minh bên cạnh vì hắn tiếp tục cú tay sau đó mới để lạc tử chiêu chờ người chăm sóc tốt tần minh hắn mục quang lạnh lùng cực kỳ nhìn đã đi tới tư gia gia chủ bên cạnh vũ thiên hợp. Nguyên lai like ngươi mới là kiếm vương trong cung bộ gian thế. Kiếm vương cung chủ lạnh nhạt nói, ngày đó tần minh mới vừa tiến vào kiếm vương cung thì liền cùng vũ thiên hợp từng có mâu thuẫn, nhưng tần minh sau khi gặp phải nhầm bảo, hắn nhưng không có hoài nghi đến vũ thiên vừa vặn trên, cho rằng là mạc thanh tùng gây nên, hắn bản cũng dần dần lãng quên việc này, không nghĩ tới vũ thiên hợp càng ở như vậy nguy cấp thời khắc hạ sát thủ. Nhãn lực của ngươi quá trên lợi chút. Vũ thiên hợp cười gằn, ta vốn tưởng rằng đây là tuyệt hảo thời cơ. Không nghĩ tới tiểu tử này phản ứng nhanh như vậy, đòn đánh này không thể giết chết hắn. Kiếm Vương Cung Chủ vẻ mặt sắc bén như kiếm, nếu không có lo lắng hai vị gia chủ đối với Kiếm Vương Cung đệ tử ra tay, hắn é sợ đã ra tay chém thẳng vũ thiên hợp. ầm ầm ầm. Chính ở phía dưới tình thế vô cùng sốt sáng thời khắc, thiên khung bên trên truyền đến rung bần bận, mấy tôn vương cấp cường giả cùng hoàng khí va chạm, càng để ba vị cử kiếm bắt đầu lay động lên, Tào Thu chờ người lập tức thu tay lại, xa xa mà lùi về sau, ba vị cử kiếm trước. Càng chậm rãi xuất hiện một vết nứt, bên trong hỗn độn khí lở lờ, cuồn cuộn bạo phát, như là hiện ra một mảnh kỳ quái lạ lùng thế giới. Chương 434: Sát nhiệt. Chẳng ai nghĩ tới, ba vị cự kiếm trước biến cố đột mổ sinh, lại có một lỗ thủng bị mở ra, hỗn độn khí cuồn cuộn bạo phát, như là một tòa cổ chi đại đế lăng tẩm bị nổ tung, chấn động nhân gian giới. Cùng lúc đó, ba vị cự kiếm đồng thời tỏa ra ngàn tỷ hào quang, phảng phất có ba vị vô thượng tồn tại xuất hiện với bên trên cự kiếm chấn động đến mức chúng người tê cả da đầu, loang thoáng, ba vị cự kiếm phảng phất đều thông linh. Ma kiếm bên trên, ngồi xếp bằng một vị như tuyệt đại ma đế giống như bóng người, ma bào màu đen bay phần phật, bao phủ trường không. Yêu kiếm bầu trời, một vị thái cổ chim thần mình tiểu thiên địa, như là ở triệu hoán vô tận đại yêu dáng lâm. Phật môn bên trên cự kiếm, nhưng là một vị kim thân Phật Đà, dường như thật sự tu thành bất diệt kim thân, vĩnh hằng bất hủ. Này ba vị cái thế bóng người phảng phất rơi vào ngủ say, lạ như đồng pho tượng nhưng trên người bọn họ tỏa ra khí thế khủng bố, khiến người ta không dám tới gần. Này ba chui cự kiếm, là này vào miệng, lối vào thủ vệ sao? Lúc này, chúng trong lòng của người ta tất cả đều run rẩy dữ dội, này ba vị cự kiếm đã đầy đủ đáng sợ, như bọn họ chỉ là thủ vệ, như vậy, phía dưới là cái gì? Chẳng lẽ nói, nơi này, thật sự ngủ say một vị cổ chi đại đế sao? Ba vị cự kiếm vốn là còn như núi non giống như cao to, hơn nữa cái kia ba vị vĩ đại bất hủ bóng người. Hầu như như thái dương giống như soi sáng ở thiên khung bên trên, thời khắc này, cả tòa thượng giới phảng phất đều nhìn thấy này ba vị vô thượng tồn tại, mỗi một vị vũ hoàng đô có cảm ứng, vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi, vào xem xem. Trung niên yêu vương nhìn cái kia hỗn độn khí phân tán lỗ thủng, quay về tư gia chi chủ phun ra nhất đạo tiếng ra lệnh, làm cho tư gia chi chủ sắc mặt khó coi, bọn họ thân là võ vương cường giả cũng không dám tiến vào, lại làm cho bọn họ đi xuống xem một chút. Yêu vương đại nhân. Tư gia chi chủ lộ ra vẻ khó khăn, nhưng trung niên yêu vương trên người bùng nổ ra cực kỳ đáng sợ yêu uy, áp bách xuống, làm cho tư gia chi chủ liên tiếp lui về phía sau, sau đó quay về phía sau hắn một ông lão mở miệng, tam thúc, chuyện này. Ta rõ ràng, bị tư gia chi chủ xưng là tam thúc chính là tư gia tam lao thái gia, đã xem như là chỉ nửa bước vào đất và người, dừng lại với vương đạo cảnh 6 tầng, dưới tình huống như vậy, không thể hy sinh tư gia thế hệ tuổi trẻ đi mạo hiểm, do hắn đến thích hợp nhất. Tư gia Tam lão Thái gia quay về ba vị vương cấp cường giả hơi không lợi, sau đó bước chậm mà ra, đi tới cái kia lỗ thủng, chỉ thấy này lỗ thủng như cửa động kích cỡ tương đương, chỉ có thể chứa được hai, ba người song song, tuy rằng gần trong gang tấc, nhưng hắn nhưng không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Quyết tâm liều mạng, Tư gia Tam lão Thái gia đột nhiên nhảy vào lỗ thủng bên trong, Tư gia trên dưới đều nín thở, lo lắng Tam lão Thái gia ở trong đó có chuyện. Tao tu, tần minh chờ người mục quang cũng đều nhìn chăm chú vào lỗ thủng bên trong tình hình. Bọn họ cũng rất tò mò, này ba vị cử kiềm dưới, đến tột cùng trôn dấu thế nào bí mật. Và ảnh, lỗ thùng bên trong truyền đến nhất đạo tiếng nổ lớn, sau đó mọi người chính là nhìn thấy một thân ảnh bị đàn hồi đi ra, cả người đều là tiên huyết, có nhiều chỗ liền thịt cũng không thấy, chỉ còn dư lại bạch cốt, dáng dấp thật là thê thảm. Tam lão thái gia, tư gia mọi người cùng hô lên, hoảng vội vàng tiến lên, này thê thảm cực kỳ bóng người, đúng là bọn họ tư gia lúc trước đi vào cứng giả. Mới quá khứ ngăn ngắn mấy tức thời gian, bọn họ Lao Thái Gia liền trở thành dáng vẻ ấy, dưới đấy là có một vị hồng hoàng manh thú sao. Giết. Trong lúc hoàng hốt, có tiếng la giết từ lỗ thủng bên trong truyền hình ra, nghe được mọi người âm thầm hoảng sợ, như là một hồi viễn cổ thần chiến bạo phát. Bên trong có cái gì? Trung niên yêu vương cũng không để ý tam lão Thái Gia chết sống, mà là lạnh băng băng địa hỏi. Lão Thái Gia cũng rất phối hợp, dùng hết cuối cùng một hơi, đạo, bên trong. Có khủng bố cấm chế. Chạm vào Triết tự nói xong, Tư gia Tam lão thái gia liền đoạt khí. Tư gia mọi người tất cả đều bi thống, nhưng càng nhiều người nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tam lão thái gia tuy rằng không có bước vào thiên tôn cảnh, nhưng kiến thức rộng lớn, không chút nào bại bởi những kia hóa thạch sống, liền hắn cũng vì đó kiêng kỵ cấm chế. Cái kia tất nhiên khủng bố thao thiên. Trung niên yêu vương nghe vậy, trong mắt cũng né qua nhất đạo ánh sáng lạnh lẽo, hắn cùng Tề Du Thịnh cùng Ám Viêm Ma vương đối diện một chút, chỉ thấy Tề Du Thịnh chậm rãi nói. Chuyện này e sợ không gạt được thượng giới chư hoàng thái mắt, trước hết mời võ hoàng đến đây, lại định đoạt sau đi. Được. Yêu vương cùng ma vương đồng thời gật đầu, này cự kiếm vốn là cực sự khủng bố thân vật, bọn họ tựa hồ là chấn thủ cái này lỗ thủng, như vậy lỗ thủng bên trong đồ vật, tất nhiên không thể là bọn họ có thể đụng vào, chỉ có xin mời hoàng giả giáng lâm. Ba vị vương cấp cường giả đều dồn dập lấp lóe rời đi, nơi này cách bọn họ bản bộ khoảng cách quá xa, không cách nào đưa tin thông báo, chỉ có trước tiên chạy trở về. Tân Minh nhìn một chút tào tu, người sau ánh mắt lóe lên, cái này hoàng khí ngươi giữ lại, ta trở lại báo cho sư tôn. Được. Tân Minh gật đầu, chuyện này quá mức trọng đại, Hư nguyên cảnh trở xuống người, căn bản không có tư cách tham dự đến trong đó. Không chỉ có là tề gia cùng kiểu lũ địa phủ, thượng giới cái khác võ hoàng thế lực, cũng trước sau phái ra cường giả tới nơi đây điều tra, sau đó võ hoàng điều động, bước lên đi tới tuyệt kiếm thành đường. Cung chủ, xem tôi vẫn là muốn rời khỏi tuyệt kiếm thành. Tần Minh quay về kiếm vương cung chủ nói rằng: "Ta rõ ràng." Kiếm vương cung chủ gật đầu, chư hoàng giáng lâm tuyệt kiếm thành, đối với tuyệt kiếm thành tới nói cũng không phải một chuyện tốt, tựa như Tư gia cùng Lục gia, bọn họ chỉ là cùng võ vương hợp tác, trước mắt liền không thể bảo là không đáng thương, liền lao thái gia đều chết rồi một vị. "Các ngươi tới trước phụ cận thành trì đặt chân, ta ở đây xử lý một ít tân đoán. Tần Minh mục quang sắc bén, nhìn về phía Tư gia cùng Lục gia gia chủ, khiến người sau lưng lạnh cả người. Chỉ cảm giác mình bị hung thú nhìn chằm chằm, đoạn tuyệt sinh cơ cùng đường sống. Đi trước. Tư gia chi chủ quay về mọi người mở miệng, người sau bóng người đều đều ngang trời, chuẩn bị hướng về xa xa cuồn cuộn tiến lên. Chấm đã. Tân Minh thủ trưởng run lên, huyết hoàng kiếm đánh xuống nhất đạo hừng hực huyết màn ánh sáng, đem đang muốn rời đi Tư gia cùng Lục gia cường giả toàn bộ ngăn lại, hắn cầm trong tay cửu u sắc kiếm, dường như có cửu u nước suối chậm rãi chảy xuôi, mỗi một giọt cửu u nước suối đều lộ ra mảnh liệt sát phạt khí tức. Phảng phất có vô cùng tử vong đại đạo xuất hiện, chấn áp thiên địa, kiếm phần tiền bối chết, nhất định phải có người trả giá thật lớn. Tần Minh trong thanh âm lộ ra một luồng sát phạt ý lệnh. Ngày ấy, nếu như không phải kiếm phần tiền bối vì hắn đã trúng một đòn, như vậy, chết chính là hắn. Trước mắt, chính là vì là kiếm phần báo thù đại thời cơ tốt, Tần Minh sao lại bỏ qua? Cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi có thể coi là món nợ, liền đi tìm cái kia yêu vực cùng ma vực vương giả, còn có thể ra. Bọn họ mới là hậu trưởng hung phạt a. Lục gia chi chủ vội vã giải thích, ngày đó đối với kiếm phần tuyệt sát một đòn, chính là hắn phát sinh, Tần Minh có thể coi là món nợ, cái thứ nhất liền sẽ tìm tới hắn. Người muốn giết ta thời điểm, bọn họ nhưng cũng không có thủ ý. Tần Minh bước chân đặt xuống, kiếm phong càn quét thiên địa, huyết hoàng kiếm phun ra nuốt vào thao thiên đáng sợ hào quang đỏ ngầu, để Lục gia chi chủ run sợ, kiếm kia phong mang đã nhắm ngay hắn, phản phất chỉ cần Tần Minh một ý nghĩ, liền có thể đem hắn tru diệt đi đến. Cái cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là không có cách nào, đối với Vương Minh Minh chỉ có vương đạo cảnh một tầng, nhưng nắm giữ một thành có thể chạm thiên tôn kiếm, tài môn cực kỳ. Hơn nữa, Tần Minh trên tay, nhưng là còn có một cái hoàng khí, Cửu U sắt kiếm, nội hàm thần linh, e sợ không cần Tần Minh thôi thúc, liền có thể chính mình giết được chứ. Thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu đệ tử, quả nhiên không thể dễ dàng trêu chọc, thật đáng sợ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm việc lưu một đường, ngày sau thật gặp lại. Tư gia chi chủ sắt mặt nghiêm nghị, mở miệng nói, muốn cho tần minh dừng tay. Kim thiên sát các ngươi, sau đó liền không cần gặp lại. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta, nổ cỏ phải nổ tận gốc. Tần minh cười nhạt, làm cho tư gia cùng lục gia thanh niên đồng khổng nhất xúc, cảm nhận được dùng cả mình. Tần minh, phải đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt sao. Ngươi hôm nay muốn tạo đại sát nghiệt sao. Lục gia chi chủ phun ra nhất đạo lạnh âm, điên cuồng bước chậm mà ra, trên tay của hắn hiện lên một vị cấp 5 thượng phẩm vũ binh, chính là một vị bảo Luân mang theo vô tận đại địa chi lực hướng về tần minh dễ đi. Vâng, vậy thì như thế nào? Tần minh nhẹ nhàng vung lên cựu u sát kiếm, nhất đạo sát phạt kiếm mang phá không, đem cái kêu bảo luân xé rách. Lục gia chi chủ vẻ mặt trong nháy mắt ngưng kết lại. Đúng vào lúc này, nhất đạo hào quang đỏ ngầu động xuyên liếu không gian, trực tiếp giết tới trước mặt hắn. Lục gia chi chủ trước mặt thổ địa không ngừng lan lội, hình thành một mặt diện kiên cố cực kỳ đại địa chi tưởng, liền trên người đều bao trùm thổ áo giáp màu vàng nhưng vẫn không cách nào chống đối huyết hoàng kiếm đánh giết, bị xé rách đi đến. Không. Nhìn thấy huyết hoàng kiếm không ngừng áp sát, Lục Gia Chi chủ trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn bắt đầu điên cuồng chạy trốn, có thể huyết hoàng kiếm nhanh như chớp giật, tốc độ vượt xa Lục Gia Chi chủ, rất nhanh, Lục Gia Chi chủ đầu lâu liền bị một chiêu kiếm đâm thủng, đóng đinh ở trong hư không. Tư Gia Chi chủ đã sớm lòng bàn chân mặt du, hướng về xa xa không ngừng chạy trốn, có thể huyết hoàng kiếm trực tiếp cắt ra hư vô không gian. Sau đó lại từ một mảnh khát hư không rẽ ra, vừa vặn ra hiện tại tư gia chi chủ phía trước. Tư gia chi chủ không né tránh kịp, nhưng không có cách dừng lại, lại chính mình va vào huyết hoàng kiếm lưỡi kiếm, khi hắn trái tim ngưng đập trước mắt, toàn bộ đất trời đều yên tĩnh. Thoáng qua mà thôi, hai vị thiên tôn cường giả, tất cả đều ngã xuống. Kiếm Vương cung chủ thân thể rung động nhẹ nhẹ lại, tư gia chi chủ cùng lục gia chi chủ đều là cùng hắn đồng đại tranh đấu cường giả, nhưng trước mắt nhưng liên tiếp mất mạng, để hắn lòng sinh cảm khái. Ta tới đây lý chi trước, vốn tưởng rằng chỉ là tông môn tầm thường tranh đấu, cũng không tính tạo dưới sát nghiệt, chỉ hy vọng đoạt được thanh niên đồng lứa chiến đấu thắng lợi. Nhưng không nghĩ tới, tư gia cùng lục gia sau lưng, càng là yêu vực cùng ma vực, hơn nữa, hai vị gia chủ, đối với ta có sát nghiệm, như vậy, liền không lưu lại được các ngươi. Tân Minh trong miệng lại phun ra một thanh âm phảng phất là tuyên án tư gia cùng lục gia người tử hình, để mọi người mặt sám như cho tàn, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, phản kháng, phản phất đều là uổng công vô ích Vương đạo cảnh võ tôn đều chết. Được tần minh mệnh lệnh, huyết hoàng kiếm sông lên tận trời, trong khoảnh khắc, phảng phất có vạn đạo huyết kiếm đồng thời sát phạt mà ra, đâm thủng chư thiên, hai gia tộc lớn người dồn dập bức ra, nhưng cũng bị một chiêu kiếm giết chết. Vũ Thiên Hợp nhìn thấy đại sự không ổn, thân thể hóa thành nhất đạo cơn lốc cuồn cuộn mà động, trốn tới hư không, lại bị nhất đạo sát kiếm phủ đầu chém giết xuống, thân thể hóa thành hai đoạn. Chương 435: Lỗ thủng dưới phong cấm. Tuyệt kiếm thành trong khoảng thời gian ngắn trở thành thành trống không. Ngoại trừ bị tần minh cùng kiếm vương cung càn quét đi tư gia cùng lục gia ở ngoài, trong thành người còn lại cũng đều đều rút đi tuyệt kiếm thành, kể cả kiếm vương cung ở bên trong, đều hướng về phụ cận thành trì tối lui. Ba vị cự kiếm dị động, nguyên bản có trợ giúp kiếm tu tu hành, nhưng theo thượng giới dung chuyển, võ hoàng giáng lâm, hết thảy đều trở nên không giống. Tuyệt kiếm thành mọi người cũng không có ngốc đến ở lại tuyệt kiếm trong thành, vạn nhất trước tiên giáng lâm chính là một vị yêu hoàng muốn cho bọn họ huyết tế làm sao bây giờ? coi như là can đảm cẩn trọng người cũng chỉ dám ở tuyệt kiếm ngoài thành phóng tầm mắt tới. Vụ. không gian run rẩy tuyệt kiếm thành bầu trời bỗng nhiên nên đón một luồng bàng bạc thao thiên ma huy vô số ma tôn dáng lâm dường như sắp xếp thành một nhánh cường thịnh đến cực điểm ma quân ở cung nên bọn họ quân vương. đùng trong hư không vang vọng tiếng bước chân đó là một vị ma đạo võ hoàng dáng lâm ở bên cạnh hắn ám viêm ma vương cung kính mà đứng như là một vị người hầu giống như. Đây là liệt thiên ma hoàng, 3.000 năm trước chứng đạo vì là hoàng ma đạo kiêu hùng, cũng là trẻ trung nhất một vị ma hoàng, tinh lực sung túc, dũng mãnh hơn người. Ở phía xa mọi người vây xem thấp giọng nói, vị này ma hoàng cách hiện nay niên đại không xa, ở điện tịch, bức tranh trên đều có ghi chép. Một bầy kiến hôi, cũng dám nhòm ngó thiên địa chi hoàng. Liệt thiên ma hoàng nhận biết cỡ nào nhạy cảm, mọi người ở phía xa quan sát cùng nói nhỏ đều không gạt được cảm nhận của hắn. Chết! Liệt thiên ma hoàng miệng phun một chữ trong khoảnh khắc, cái kia lúc trước chính đang bàn luận liệt thiên ma hoàng mọi người càng liên tiếp nổ bể ra đến, hóa thành từng đám từng đám huyết vụ. này chính là hoàng giả hoai, dưới cơn nóng giận ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm. dư thừa mọi người cấm khẩu, không dám lại vọng thêm đàm luận, duy trì trầm mặc. liệt thiên ma hoàng ánh mắt sắc bén, thân thể cũng không cao lớn, nhưng đứng thẳng trong hư không, liền dường như nhật nguyệt giống như hoàng ánh lóa mắt, tỏa ra cuồng bá cực kỳ khí tức. nhưng so với bên trên cử kiếm ba vị bóng người. Liệt thiên ma hoàng vẫn có vẻ nhỏ bé, điều này làm cho liệt thiên ma hoàng rất không thoải mái, hắn nhìn kỳ ba vị cự kiếm, một lúc lâu, hắn đem mục quang quay lại, nhìn về phía cự kiếm bên dưới lỗ thủng, nơi đó hỗn độn khí như biển, như là nhấn chìm một thế giới, khiến cho liệt thiên ma hoàng con ngươi nheo lại, dĩ nhiên, liền hắn đều nhìn không thấu. Chủ thượng, nên làm như thế nào? Ám viêm ma vương cung kính nói hỏi, liệt thiên ma hoàng hai con mắt khép hờ, huyền phù ở giữa trời cao, nhẹ nhàng phun ra một chữ, chờ. Á Viêm Ma Vương vẻ mặt lóe lên, trong nháy mắt rõ ràng việc này vướng tay chân trình độ, nếu Liệt Thiên Ma Hoàng có thể một mình giải quyết, liền không lại ở chỗ này chờ đợi. Tiếp theo, liền xem là Ma vực hoàng giả đi tới, vẫn là nhân loại cương vực hoàng giả đến. Ẩm. Hư không bị cuồng bạo ánh chớp nổ ra một mảnh, chỉ thấy lần lượt từng bóng người tắm rửa lôi hoa gào thét mà đến, xa xa nhìn tới, dường như một mảnh cuồng bạo lôi hải cuồn cuộn mà đến, đây là Lôi Vương điện cường giả. Tuyệt kiếm thành Ở vào phong châu thành cùng quảng châu trong thành, như vậy, đang ở quảng châu thành lôi vương điện trước tiên đến cũng hợp tình hợp lý. Ở lôi vương điện một nhóm bóng người trung gian vị trí, là một vị giống như lôi thần giống như bóng người, đó là lôi vương điện võ hoàng, lôi hoàng. Đã lâu không gặp, lôi hoàng. Liệt thiên ma hoàng chậm rãi mở mắt ra, quay về lôi hoàng mở miệng nói rằng, là rất lâu, loáng một cái, ngàn năm liền quá khứ. Liệt thiên ma hoàng từ tốn nói, trên thực tế, đối với bực này cấp độ cường giả tới nói, ngàn năm, có điều là chớp mắt trong ngay mắt. Xì xì. thiên khung như là bị sắc bén cực kỳ kiếm mang đâm xuyên liễu, vạn kiếm ngang trời, dáng lâm tuyệt kiếm thành, phảng phất cùng nơi đây khí chất cực kỳ kết hợp lại, để xa xa mọi người vẻ mặt lấp lóe, vạn kiếm thiên cung cường giả đến, vạn kiếm võ hoàng khí chất cùng thanh huyền đại đế rất gần, chỉ có điều còn chưa đạt tới như vậy độ cao thôi. Nhưng tần minh mục quang nhưng chưa rơi vào vạn kiếm võ hoàng trên người, mà là nhìn về phía vạn kiếm võ hoàng bên người hai người. Linh kiếm thể cùng kiếm vô song. Thời gian qua đi hơn nửa năm, Linh kiếm thể cùng kiếm vô song không ngờ kinh bức vào vương đạo cảnh hai tầng, cả người nhìn qua thật có mấy phần phong cách vô địch, có thể thấy được ở thiên quân bảng chi tranh trước, Linh kiếm thể là vẫn áp chế tự thân, bảng không hắn từ lâu đột phá. Còn kiếm vô song, nguyên bản thiên phú liền đủ mạnh, tiến vào vạn kiếm thiên cung thu được tài nguyên tu luyện tốt hơn sau, tốc độ tu luyện có giếng phun thức tiến bộ cũng chẳng có gì lạ. Hai người này đều có thể coi là nhân vật cấp độ đệ tử có thể cùng chu gia đế tử tranh đấu, tương lai chí ít có thể thành tiểu võ hoàng vị trí, tần minh không dám kinh thường, mặc dù đối phương chỉ có vương đạo cảnh hai tầng, nhưng nghĩ đến tầm thường bốn tầng tôn giả cũng không phải đối thủ của hắn. Trở lại trốn cũ, kiếm vô song khá là cảm khái, nhưng hắn tuần mục nhìn tới, đã không thấy được kiếm vương cung, hắn trong thần sắc né qua một vệ sắc bén vẻ, quả nhiên, kiếm vương cung trúng quy vẫn là quá nhỏ yếu, ở chân chính thế lực cường đại trước mặt, bất chiến, tự đùi. Điều này cũng làm cho kiếm vô song cực kỳ vui mừng quyết định của chính mình, chỉ có chân chính khủng bố truyền thừa mới có thể đặt chân võ đạo đỉnh cao nhất. Vô song Vạn kiếm vô hoàng nhàn nhạt mở miệng, khiến cho kiếm vô song mục quang hơi ngưng lại, vô song ở. ngươi tặng ở tuyệt kiếm thành chờ quá mấy năm, quay về ba chôi cự kiếm dưới bí ẩn có thể có hiểu biết. Vạn kiếm vô hoàng hỏi Kiếm vô song lắc đầu một cái, đệ tử Tu Vi quá thấp, từ quá khứ đến hiện tại, đều không thể nhìn thấu này cự kiếm huyền bí Chỉ biết là ở chỗ này tu hành, ảo diệu vô cùng. Vạn kiếm võ hoàng nghe vậy vẻ mặt trở nên nghiêm túc, xem ra chỉ có chờ chư hoàng cùng đến, mới có thể nhìn thấu trong đó bí ẩn. Mấy vị đạo huynh đến rất sớm. Lúc này, nhất đạo sang sảng tiếng cười truyền đến, thình lình lại là một vị võ hoàng nhân vật. Ma phong võ hoàng, dẫn dắt ma phong tông thiên tài giáng lâm, báo tắp cồn cồn, ma ý tháo thiên. Ma phong võ hoàng, sao không tịch diệt ma vực. Liệt thiên ma hoàng cười nói, muốn lạp long ma phong võ hoàng Nhưng ma phong võ hoàng nếu là muốn tịch diệt ma vực đã sớm đi tới, nói cho cùng, ma phong võ hoàng cũng không phải thuần khiết ma tu. Đa tạ liệt thiên đạo huynh ý tốt, có cơ hội, bổn hoàng sẽ đi tới tịch diệt ma vực đi một chút, chỉ là này tuyệt kiếm thành chính là nhân loại cương vực lãnh thổ, không biết liệt thiên đạo huynh vì sao mà đến. Ma phong võ hoàng cố ý hỏi, cái khác mấy tôn võ hoàng cũng đều thay đổi sắc mặt, dường như muốn đem liệt thiên ma hoàng trước tiên gạt ra khỏi đi. Nơi đây ma kiếm, cùng ta tịch diệt ma vực có lớn lao ngọn nguồn Buồn Hoàng Nguyên có không đến lý lẽ. Liệt Thiên Ma Hoàng lạnh lùng nói rằng, ám đạo được lắm ma phong võ hoàng, còn muốn để tất cả mọi người nhằm vào hắn. Không sai, này Tuyệt Kiếm thành chi kiếm, cùng bọn ta có ngọn nguồn, tự nhiên không thể không đến. Nhất Đạo Kiệt ngạo cực kỳ âm thanh xa xa truyền đến, làm cho mọi người thần sắc cứng lại, nhất đạo bóng người màu vàng nóng ở trong hư không qua lại, tuy rằng không có mang theo hậu nhân đến đây, nhưng chỉ là này bóng người, liền đầy đủ khiến người ta kiêng kỵ. Kim Sí Đại Bàng Hoàng Vạn Kiếm võ Hoàng phun ra một thanh âm, mang theo một chút kiên kỵ tâm ý. Tại hạ phẩm Hoàng Cảnh giới, Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng tuyệt đối là siêu cường, có đồn đại hắn có thể cùng Trung phẩm Hoàng một trận chiến, nhưng không có được chứng thực. Ma Kiếm cùng yêu kiếm, vừa ở nhân loại cương vực, cùng bọn ngươi liền không có bất cứ quan hệ gì, không nên cường xả ngọn nguồn. Có âm thanh phản bác Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng, rõ ràng là Chu gia võ Hoàng đến, mang theo Chu gia đế tử, ánh mắt như kiếm quét về phía Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng. Đây là đế tộc từng sinh ra thanh huyền đại đế chu hí giải hung hăng vô cùng như mang theo thanh huyền pháp trượng đem có thể quét ngang thiên hạ đương nhiên kim sĩ đại bằng yêu hoàng trên người tất nhiên cũng có để binh thí dụ như yêu đế linh vũ này đều là hiếm thấy lợi khí có thể cắt chém thiên địa khẩn đoan lấy ngàn diễm các cùng cuồng đao môn võ hoàng cũng đều đến, đến rồi bọn họ phân biệt từ cuồng châu thành cùng phong châu thành mà đến thiên tứ quan võ hoàng tựa hồ không có nhúng tay ý tứ mà địa long cốc lao hoàng đã đi vào tuổi già có lòng không đủ lực Đã đến rồi tám vị hoàng giả. Tân Minh tự nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, còn biết được vài tôn võ hoàng, khoảng cách quá xa hay là sẽ không tới rồi, nhưng Thiên Châu thành thế lực, nghĩ đến sẽ không bỏ qua. Đúng như dự đoán, Tề gia võ hoàng cũng đồng bệnh mà tới, ngang qua vô tận không gian mà đến, đây cũng không phải là ở trên cánh đồng hoang từng xuất hiện vị này võ hoàng, mà là Tề gia một vị khác hạ phẩm hoàng, thực lực mạnh mẽ, là Tề gia đương nhiệm Tề hoàng. Tề hoàng mới vừa đến, liền dò ra một vị thủ trưởng như là cắt ra không gian, muốn từ một hướng khác tham dò vào lỗ thủng. Vành, Tề Hoàng biến sắc, lại có một luồng đáng sợ phong cấm sức mạnh cách trở hắn, hơn nữa, có cuồng bạo phong cấm sức mạnh muốn dọc theo bàn tay của hắn lan tràn mà lên, đem hắn phong cấm. diệt. Tề Hoàng phun ra một chữ, trong giây lát đó, cánh tay của hắn bên trên lóng lánh khủng bố tuyệt luân không gian ánh sáng, đem phong cấm sức mạnh trấn luyến, nhưng hắn cũng vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, đây là thế nào địa phương, võ hoàng đến, đến rồi, càng cũng dám phong cấm. Phía dưới, thật sự có một vị cổ chi đại đế mộ về sao. Xa xa mọi người nhìn thấy tề hoàng đô suýt nữa bị thương nội tâm chấn động, cự kiếm bên dưới, đến tột cùng trôn giấu cái gì. Xem ra tề gia cũng không ra sao. Có nhất đạo nhàn nhạt châm trọc tiếng vang lên, người nói chuyện vẫn còn ngàn lý chi ở ngoài, nhưng âm thanh cũng đã đến, khiến cho tề hoàng mục quang phát lệnh, hóa ra là mộ dung đạo huynh, nếu đến, đến rồi, liền không muốn trôn trôn tránh tránh. Mộ dung võ hoàng Tần Minh trong con ngươi chán tỏa hào quang, "Hàm Vi, sẽ theo Mộ Dung Võ Hoàng đồng thời đến sao?" Khiến Tần Minh thất vọng chính là, Mộ Dung Hàm vẫn chưa theo Võ Hoàng cùng đến đây, Mộ Dung Võ Hoàng dâu bạc trắng tung bay, mang theo vài phần tiên khí, hắn là Mộ Dung Hàm tổ phụ đối nhân vật, đã từng là một đời kiêu hùng, bệ nghệ thiên hạ. Mộ Dung đạo huynh đến rồi vừa vặn, kính xin Mộ Dung đạo huynh lấy ra Mộ Dung Đại Đế Phong Thiên thần đồ, phá tan nơi đây." Kim sĩ đại bằng hoàng trong miệng phun ra một thanh âm, làm cho Mộ Dung Võ Hoàng nhìn về phía hắn đạo huynh sao không đem yêu đế linh vũ lấy ra đem nơi đây chém đúng ra a kim bằng hoàng đương nhiên sẽ không trước tiên lấy ra yêu đế linh vũ trong lòng bọn họ nhưng không thường tinh minh ai cũng muốn đạt được nhiều một chút chỗ tốt ai có thể cũng không muốn động trước dùng chính mình lá bài tẩy mộ dung đạo huynh người am hiểu phong ấn thuật này lỗ thủng dưới tựa hồ có cực cường phong cấm sức mạnh lúc trước suýt nữa liền tề hoàng đô bị phong cấm ngươi có thể nhận biết này phong cấm sức mạnh ngàn diễm các võ hoàng hỏi mộ dung võ hoàng nhẹ nhàng lắc đầu ta khó có thể nhận biết được, cần phải phối hợp. Ta đến phối hợp mộ dung đạo huynh. Lúc này, một nhóm bóng người ra hiện tại phía chân trời, khiến cho chư hoàng khỏe miệng phát họa lên một vệt nụ cười. Khương gia võ hoàng, đến rồi. Chương 436, 36 hoàng. Khương gia, truyền thừa đáng sợ thiên mâu sức mạnh, thần mâu trong lúc đóng mở thiên địa đều muốn vỡ diệt, nếu là có hắn cùng mộ dung võ hoàng cùng điều tra, hay là có thể nhìn gian này hỗn độn khí bên trong đến tụt cùng ẩn giấu đi thế nào phong ấn sức mạnh. Khương gia Võ Hoàng cùng Mộ Dung Võ Hoàng đứng song vai, cùng đứng cự kiếm trước, ánh mắt của bọn họ sắc bén đến cực hạn, một như kiếm, một như điện, đồng thời hướng về cự kiếm cất bước mà ra. Hai vị Võ Hoàng tuy rằng cùng ở tại Lâm Châu thành, nhưng kỳ thực quan hệ tâm đầu ý hợp, thậm chí có nghe đồn, Mộ Dung thế gia cùng Khương gia muốn thông gia, kết thành cường đại hơn đồng minh. Giờ khắc này, Khương gia Võ Hoàng Thiên Mâu mở ra, trong hai mắt phảng phất có chư thiên tinh thần, nhìn thấu tất cả hư vọng, mà Mộ Dung Võ Hoàng cùng hắn thần thức liên kết, có thể cảm nhận được Khương Gia Võ Hoàng nghe thấy. Đây là Mộ Dung Võ Hoàng chấn kinh rồi, trong khoảnh khắc, một luồng cuồng bạo đến cực điểm phong cấm sức mạnh từ lỗ thủng bên trong đập ra, làm cho Mộ Dung Võ Hoàng cùng Khương Gia Võ Hoàng bóng người trong nháy mắt lùi về sau, thả ra mạnh mẽ hoàng đạo pháp khí, chặn ở trước người bọn họ, tách ra đến từ lỗ thủng phong cấm sức mạnh. Mọi người khiếp sợ, liền ngay cả vừa đến Thánh Du cổ hoàng cùng Lưu Vân Vũ Hoàng đô lộ ra vẻ kinh ngạc, liền hai vị hoàng giả cũng phải phong. Mộ Dung Võ Hoàng Trong này là có một vị sống sót cổ chi đại đế sao. Vạn kiếm võ hoàng hỏi. Mộ dung võ hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, bên trong, có một tòa thật to phong ấn đài, bất kỳ tiếp cận phong ấn đài sức mạnh, đều sẽ bị phong cấm đi đến. Này phong ấn liền ngươi cũng giải không được sao. Lưu Vân võ hoàng tuyệt mỹ cảm động, nhìn về phía mộ dung võ hoàng, nhưng người sau cười khổ, nói ra thật xấu hổ, ta mộ dung ra đời đời tinh nghiên phong ấn thuật, nhưng nơi này phong ấn chi đạo cực kỳ quái lạ, ta chưa từng thấy phải làm đến từ thái sơ hoặc là loạn cổ năm đầu. Từ một vị am hiểu phong ấn chi đạo võ hoàng trong miệng nói ra việc này, độ tin cậy cực cao, này cự kiếm bản thân lai lịch liền không có mấy người biết, nói là thái sơ liền chấn phong với này cũng không gì không thể. Chẳng lẽ nói phía dưới này bao bọc thái sơ ma đầu sao? Một tòa phong ấn đài còn chưa đủ, còn cần ba chuôi để kiếm đến chấn phong. Chu gia võ hoàng âm thanh có chút run, nếu phía dưới thực sự là kinh khủng như vậy tuyệt luân cường, giả, bọn họ mở ra phong ấn chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Ma đầu thì lại làm sao? Nếu thật sự có một vị vô thượng ma đế ở trong đó, cái kia chính là ta ma vực phục hưng đại thời cơ tốt. Đúng vào lúc này, nhất đạo hê hê tiếng cười từ chân trời truyền đến, làm cho chư hoàng con ngươi ngưng lại, bởi vì giờ khắc này cũng không phải là một vị ma hoàng đến, mà là bốn vị ma hoàng đích thân tới, tính cả liệt thiên ma hoàng, tổng cộng có ngũ tôn ma hoàng ở đây. Tịch diệt ma vực ở tam đại vực bên trong nhân số là ít nhất, Ma Hoàng chắc chắn sẽ không vượt qua mười tôn, trước mắt đã có một nửa ở đây. Man Hoang yêu vực yêu Hoàng cường giả cũng cồn cồn mà đến, yêu khí bao phủ thương vũ, thiên bằng hoàng, đại địa viên hoàng, hoàng kim sư hoàng, hùng hoàng, xích hưng hoàng cùng đại lực thiên lưu hoàng trước sau dáng lâm nơi đây, tịch diệt ma vực cùng man hoang yêu vực tính tụ lại, cùng ra phát hiện 12 vị hoàng cấp cường giả, để Cửu Châu thành chư Hoàng đô có chút hoảng sợ. Cũng may Cửu Châu thành Hoàng giả nhân vật cũng đều ở trên đường chạy tới. Mộ dung võ hoàng nhất thời không có phá phong biện pháp, mọi người cũng không đổi vã, đều ở kiên trì chờ đợi. Ngược lại đối với bọn họ tới nói, tùy ý một bế quan chính là mười 10 năm, trăm năm, chờ cái mấy ngày, tụ hội thượng giới chư hoàng, liên thủ lại, này phong ấn ha có thể ngăn bọn họ. Sau một ngày, đến từ binh châu thành binh hoàng cùng thanh thành võ hoàng giáng lâm, binh hoàng chính là binh vương các võ hoàng, am hiểu luyện chế tuyệt đỉnh vũ binh, thanh thành võ hoàng am hiểu trận đạo, hai người bọn họ liên thủ, thử nghiệm một lần phá phong. Nhưng hầu như không có tác dụng, thanh thành võ hoàng càng là suýt nữa tổn hại chính mình. A-di Đà Phật Lại một ngày, đệ tử Vân Hải tự Phật môn võ hoàng bước chậm mà tới, hắn quay về Phật kiếm bên trên kim thân Phật đà hơi không người, tỏ vẻ tôn kính. Phật môn võ hoàng mở ra liếu tuyến mắt, cùng khương gia võ hoàng cùng dò xét phong ấn đó đài huyền bí, phát hiện phong ấn đó trên đài có 36 phiến phong ấn cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều dấu ấn cổ lao phong ấn đồ án, như là vĩnh viễn sẽ không hụ diệt. Sách thực là loạn cổ phong ấn đồ án, ta từng trước tổ bản chép tay bên trong từng thấy liên quan với phong ấn này đại luận thuật. Mộ Dung Võ Hoàng đế chư hoàng đô tỏa ra phong mang, tăng ở Mộ Dung đại đế bản chép tay bên trong từng thấy ạ. Đây là đủ để phong cấm đại đế phong ấn này, chính là thái sơ thời kỳ luyện chế vô thượng thần vật, trải qua kỷ nguyên mà bất hủ, truyền tới loạn cổ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Mộ Dung Võ Hoàng chậm rãi nói rằng, để mọi người lại là một trận hoảng sợ, quả nhiên là thái sơ đồ vật, càng kinh khủng như vậy phía dưới đến tột cùng chấn phong ai có võ hoàng hỏi mộ dung võ hoàng nhẹ nhàng ríu lại đầu tổ tiên đại đế bản chép tay bên trong nhất qua này phong ấn đài cuối cùng tác dụng là dùng để bao bọc một vào miệng lối vào còn vào miệng lối vào thông hướng nào liền hắn cũng không biết một vào miệng lối vào chúng hoàng giả hai mặt nhìn nhau lấy sức mạnh biết đánh nhau mở ra ấn đài sao không thể thế nhưng có thể để cho phong ấn đài thư giãn chốc lát phái vương đạo cảnh cường giả tiến vào bên trong Mộ Dung võ hoàng mở miệng, khiến cho chư hoàng trong mắt lại phóng ra nhất đạo dị mang đến. Làm sao để phong ấn đại thư giãn? Đại lực thiên như hoàng hỏi, hắn tuy rằng ở yêu vực, nhưng cũng là xương tên người hiền lành, chưa bao giờ cùng với những cái khác đại yêu tranh chấp, còn thỉnh thoảng ra tay viện trợ. Hắn cùng nhân tộc quan hệ cũng khá là hòa hợp, thông thường ra vẻ cùng sự lao nhân vật. 36 tôn võ hoàng, phân biệt đứng một tấm phong ấn cánh cửa trước, đồng thời lấy đạo tắc cùng thiên địa đại thế đem phong ấn cánh cửa nhấc lên. Liền có thể để phong ấn cánh cửa ngắn ngủi địa mất đi chấn áp sức mạnh, có điều không có bước vào đế cảnh, chung quy không thể chân chính phá giải này phong ấn đại Mộ dung võ hoàng nói ra một biện pháp giải quyết, để trong mắt mọi người giấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Cần 36 vị hoàng đạo cao thủ sao. Còn kém 11 vị. chư hoàng cũng không nội vã, còn kém 11 vị, bọn họ đã ở từng người đưa tin hiểu biết võ hoàng. Mệnh trời võ hoàng. Nhìn thấy mệnh trời võ hoàng đến, rất nhiều vũ hoàng đô hơi cúi đầu ra hiệu. Thiên mệnh lão nhân hoạt quá xa xưa, thượng giới rất nhiều vũ hoàng đô là hắn văn bối, chỉ có kim bằng hoàng chờ cùng mệnh trời võ hoàng có đoán hoàng đạo cao thủ chưa từng để ý tới. Thiên đạo đem biến, này ba vị cử kiếm cũng là thân bất do kỷ, những trận phong đó chuyện cũ, trung quy cũng bị vạch trần. Thiên mệnh lão nhân nói ra mấy câu nói như vậy, nhưng liền như vậy đình chỉ, vẫn chưa đi xuống nói tỉ mỉ, để chúng hoàng đô phẫn nộ. Hư không cồn cồn, phảng phất có một mảnh huyết hải bị lật tung, huyết thiên giáo cường giả điên cuồng gào khét mà đến, sau đó là thánh lũ của phái, còn kém tám vị. xa xa mọi người ở đêm lấy. nguyên châu thành, tam đại bá chủ dắt tay nhau mà tới. thiên thú tộc, tụ yêu tông cùng tiêu diêu thành, ba đại vũ hoàng cường giả tới rồi. vừa đến, liền phát sinh kinh thiên và chạm. nguyên nhân không gì khác, tụ yêu tông cùng thiên thú tộc đều cùng yêu có quan hệ, nhưng bọn họ cũng không phải là thuần khiết đại yêu, bị man hoang yêu vực kim bằng hoàng xem thường, nôn ngựa kích thích bên dưới, bạo phát đại chiến. tụ yêu võ hoàng thân hóa yêu long. Thiên thú yêu hoàng trong cơ thể chạy xuôi cổ yêu sức mạnh, đồng thời ra tay, cùng Kim bằng hoàng cuồng bạo đại chiến. Ba vị hoàng đạo cao thủ đại chiến sẽ rách hư không, để mọi người đã được kiến thức thần thú đại bằng sức mạnh đối diện hai vị hoàng đạo cao thủ liên thủ thảo phạt. Kim bằng hoàng căn bản không rơi xuống hạ phong, bộ tộc này huyết mạch vốn là cực kỳ cường thịnh. Kim bằng hoàng trong cơ thể lại có kim xí đại bằng yêu đế lưu lại huyết mạch sức mạnh, đồng thời buộc phát ra không biết mạnh bao nhiêu. Vô dụng nhân loại, coi như thành hoàng vẫn như vậy nhỏ yếu thật sao? thưa không chi cửa bị mở ra, một bóng người trong dây lát bước ra, nhìn rất trẻ trung, nhưng hắn lại có một loại bệ nghệ chư thiên vô địch khí khái. hắn là ai? đây là một vị võ hoàng cường giả, nhưng thượng giới rất nhiều hoàng giả càng cũng không nhận ra hắn, chỉ có một vị ở phía xa quan sát thanh niên lộ ra ý cười, hướng về bóng người kia đi đến. tiền bối ngươi đến rồi. tân minh mỉm cười nói, chỉ thấy thân ảnh kia xoay người lại, quay về tân minh lộ ra một vệt nụ cười, ta còn muốn đi tìm một chút ngươi đây. Lần này ngươi sư tôn không đến, để ta xử lý việc này, sau đó ngươi Ngũ sư huynh cũng sẽ tới nơi đây." Tân Minh gật gù, dù sao Cửu Vũ địa phủ bây giờ không chỉ một vị võ hoàng, cũng không phải là mỗi sự kiện đều cần Cửu Vũ hoàng ra tay. Bích Lạc Hoàng. Nhìn thấy vị này tuổi trẻ võ hoàng xuất hiện, Thánh Vũ cổ hoàng cùng Huyết Thiên võ hoàng vẻ mặt đều trở nên cực kỳ hà lãnh, ngày xưa Bích Lạc Hoàng giết vào Thánh Vũ cổ phái thời gian, Thánh Vũ cổ hoàng đối với Bích Lạc Hoàng sự thù hận nhưng là phi thường sâu hơn. "Tiểu tử" Ngươi dám phủ định bổn hoàng? Kim bằng hoàng quay về Bích Lạc hoàng phun ra nhất đạo hàn âm, sau đó hắn mục quang rơi vào Bích Lạc hoàng bên người Tần Minh trên người, làm sao biết, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Không chỉ có là hắn, liền ngay cả ma vượt ngày đó tham dự vây quét ma hoàng cũng đều sửng sốt, chớ đừng nói chi là xích Rừng hoàng chờ yêu, Tần Vũ đại đế hậu nhân, mệnh như vậy nặng sao? Long Tạp Điểu, ngươi, vì sao không dám phủ định? Bích Lạc hoàng vẻ mặt lạnh lùng, bóng người cuồn cuộn bay lên không. Ngày đó vây quét quá ta cựu địa phủ đệ tử tần minh xuất sinh, đều lăn ra đây. Bích Lạc Hoàng âm thanh rung động thiên địa, trong náy mắt, liền ngay cả Cựu Châu thành hoàng giả đều kinh ngạc đến ngây người, Bích Lạc Hoàng hơi bị quá mức thu bạo, dĩ nhiên trực tiếp để yêu vực hoàng giả lăn ra đây. Phải biết, một vị kim bằng hoàng liền đặc biệt mạnh mẽ, quét ngang hạ phẩm hoàng cảnh giới, hơn nữa xích dương hoàng cùng một vị ma hoàng, càng là cực sự khủng bố đội hình, năm đó khinh hoàng giả càng muốn chủ động quyết đấu tăng hoàng. Bích Lạc Hoàng Lẽ nào là thượng cổ bích lạc vương? Thời gian qua đi trăm và tải, hắn vẫn như cũ sống sót sao? Có hoàng giả tự lầm bầm, người đây là muốn chết? Kim bằng hoàng tử bỏ cùng hai vị hoàng đạo cao thủ đại chiến, chậm rãi hướng đi bích lạc hoàng. Hôm nay hai người các ngươi đều hẳn phải chết. Hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây? Bích lạc hoàng cười gằn, lập tức chỉ thấy bàn tay hắn run lên, nhất đạo pháp ấn huyền phù ở tần minh bầu trời, rõ ràng là minh thần ấn, không cần tần minh vận dụng nguyên lực. Này Minh thần ấn rủ xuống đế đạo Pháp tắt ánh sáng, để thánh đu cổ hoàng cùng huyết thiên võ hoàng đều không dám tới gần. Trên trên không, một trận chiến. Bích lạc hoàng bóng người gào thét bay lên không, Kim bằng hoàng cùng xích hưng hoàng đối diện một chút, lộ ra kinh bị nụ cười, bọn họ nhưng đối với cái gì Bích lạc vương không có ấn tượng, đặc biệt là Kim bằng hoàng, tiêu căng khó thuần, từ trước đến giờ tự xưng là vô địch cùng cảnh giới, không bị thua. Ma vực chi hoàng duy trì quan sát, không có giúp đỡ, chư hoàng nhưng là than nhẹ 36 tôn hoàng đạo cao thủ còn không tập hợp, liền muốn bạo phát đại chiến như vậy sao? Chương 437, chư hoàng cùng đến. Bích lạc hoàng cỡ nào hung hăng vô địch, nói là xưa nay khó tìm cũng không quá đáng, đối diện có thể quét ngang hạ phẩm hoàng cảnh giới kim xí đại bằng yêu hoàng, hắn trực tiếp bước lên chiến đấu, cùng xích dương hoàng cùng kim bằng hoàng đại chiến ở trong hư không. Đối diện này đột ngột sinh biến cố, thượng giới chư hoàng cũng chưa nhiều hơn ngăn, bởi vì cựu hận này. Từ Kim Bằng Hoàng chờ người ngày đó dáng Lâm Thiên Châu thành muốn chu diệt Tần Minh liền kết làm mặc kệ Tần Minh đến tuột cùng là chết hay sống cửu địa phủ cũng không thể giảng hòa. Huống chi Thánh U cổ Hoàng cùng Huyết Thiên võ Hoàng chờ người mơ hồ có linh cảm Bích Lạc Hoàng có thể nghịch thiên trở về phá vào hư nguyên cảnh cùng Tần Minh có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ cứ như vậy Bích Lạc Hoàng nhất định phải vì là Tần Minh ra mặt ở Tần Minh phía trên Minh Thần ấn rủ xuống ngàn tỷ thần mang như U Minh Thần Kiếm để một ít Vũ Hoàng Đô không dám tùy ý tới gần Tần Minh, Đế binh tồn tại có thể so với võ hoàng không nói lý hơn nhiều. Đúng, chưa hoàng con ngươi vì ngưng, thưa không bị đánh nát một đám lớn. Kim Bằng Hoàng nửa xương thần thú, nhưng cũng không thể ở Bích Lạc Hoàng trên tay chiếm được nửa phần tiện nghi, cùng Sích Dương Hoàng liên thủ lại cũng có điều miễn cưỡng chiến thành hòa nhau. Đây đối với Tiêu căng tự mãn Kim Bằng Hoàng tới nói, hầu như là không cách nào nhịn được sự tình Tụ yêu võ hoàng cùng Thiên thú tộc võ hoàng không nhịn được trong lòng thở dài. Không hổ là thời kỳ thượng cổ được khen là 3.000 năm thảo phạt vô địch tuyệt đại vương giả, sắc thực mạnh mẽ vô cùng, bọn họ lúc trước hai người mới cùng kim bằng hoàng chiến bình, mà trước mắt, bích lạc hoàng nhưng có thể độc chiến kim bằng hoàng cùng xích tương hoàng, thực lực trên lệch có thể thấy được chút ít. Tân Minh cũng ánh mắt lấp lóe, đều là hạ phẩm hoàng, có thể kéo dài trên lệch hiển nhiên cũng không nhỏ, võ đạo tu hành càng về sau đi, co giãn lại càng lớn, ở trung đồng nhất cái cảnh giới nhỏ, sức chiến đấu cũng có thể nói là khác biệt một trời một vực. Z. Kim bằng Hoàng quát lên một tiếng lớn, tốc độ nhanh như nhất đạo tia chớp màu vàng nóng, hiện lộ ra bản thể, hai cánh sắc bén cực kỳ, hướng về phía trước điên cuồng cắt xuống, hư không đều nứt thành từng khối từng khối mảnh vỡ, căn bản không ngăn được Kim bằng Hoàng sát phạt. Nhưng Bích lạc Hoàng thủ trưởng động Bích lạc khí như thác nước, cuồn cuộn thiếu động, đem Kim bằng Hoàng nhất đạo lại nhất đạo công kích đều nhấn chìm. Hơn nữa Bích lạc Hoàng thân thể cũng đạt đến đáng sợ trình độ, như cái thế Hoàng khí, cùng Kim bằng Hoàng ngạnh hãm, Sích Dương Hoàng nổ ra hỏa diễm Hoàng Đạo chi quyền quét ngang mà ra, muốn từ phía sau lưng đánh giết Bích Lạc Hoàng. Bích Lạc Hoàng quay người lại, Thủ trưởng Dương Kích về phía trước, nổ đến Sích Dương Hoàng rút lui ba ngàn lần giảm, ho ra đầy máu, hắn tốt xấu cũng coi như là yêu hoàng, ở sức mạnh thân thể trên càng rơi vào rồi hạ phong, thiên địa cuộn cuộn, áp bách xuống. Sích Dương Hoàng căn bản không có tư cách tham chiến, trong hư không chỉ có Bích Lạc Hoàng cùng Kim Bằng Hoàng đang đại chiến, điên cùng đấu, Hoàng Đạo ánh sáng bao phủ cửu thiên hầu như đạt đến lại phẩm hoàng đỉnh cao. đúng vào lúc này, xa xa thiên không gào thét, có một vị thao thiên bóng người dáng lâm, càng là một vị đẹp đến mức tận cùng nữ tử, mang theo khăn che mặt, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy động lòng vẻ đẹp. huyền nữ võ hoàng, xa xa mọi người nội tâm không nhịn được run lên. nay huyền nữ võ hoàng được xưng cựu thiên giới đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, cực kỳ cảm động. huyền nữ võ hoàng liếc mắt nhìn trong hư không chiến đấu, trong ánh mắt không có một chút nào gợn sóng, một mình đi tới một bên. Sau đó, hư không lay động, có lần lượt từng bóng người điên cuồng lấp lóe mà đến, rõ ràng là hai thế lực lớn dắt tay nhau đến, làm cho tần minh con người vì ngưng. Cũng thật là hoan ra ngõ hẹp. Tần minh nói nhỏ, này đến hai thế lực lớn, chính là cùng hắn có thủ cũ thánh nguyên tông cùng ân ra. Thiên hành kiếm tông cùng triệu gia không có đến, tần minh từng nghe đến tin tức, này hai thế lực lớn chiến đến hung hăng nhất, từ lâu hoàn mỹ nhúng tay những chuyện khác. Người quả nhiên còn sống sót. Thánh nguyên võ hoàng vừa đến, một chút liền nhìn thấy tần minh có cuồng bạo sát niệm từ trên người hắn tỏa ra, nếu không có, có minh thần ấn thủ hộ tần minh, hắn tất nhiên từ lâu ra tay đem đánh giết. cũng thật là mạng lớn. ấn gia võ hoàng đồng dạng vẻ mặt lạnh lùng, bọn họ ở vân châu thành nghe nói u châu thành việc, vừa bắt đầu còn có chút không tin, nhưng trước mắt nhưng chứng thực, tần minh còn sống sót. tần minh tuy chưa từng gặp hai vị này võ hoàng cường giả, nhưng song phương trong lúc đó kiều hận từ lâu là không chết không thôi, bất luận là tại hạ giới trải qua sát kiếp. Vẫn là đến thượng giới sau khi bạo phát mâu thuẫn, song phương đều sẽ không dung đối phương. Hai người các ngươi lão bất tử đều còn sống sót, tà sao chết? Tân Minh cười gằn làm cho hai vị võ hoàng mắt tỏa lãnh điện, dường như có bao tắp ở tại bọn hắn quanh thân hình thành. Võ hoàng giận dữ, có khả năng tạo thành hậu quả tuyệt đối là tính chất hủy diệt, dù cho không trực tiếp ra tay, bọn họ cũng có thể lấy vạn lần đại thế áp bức đối thủ. Đây là bọn hắn được trời cao chăm sóc ưu thế, nếu không có Minh thần ấn hộ thí Tần Minh giờ khắc này e sợ đã bị nghiền thành thịt cuối cùng. Có điều mọi người quan tâm có thể cũng không phải Tần Minh cùng này hai đại thế lực cấp độ bá chủ tranh đấu. Bọn họ lưu ý là khi nào có thể mở ra phong ấn. Chỉ kém vị cuối cùng Võ Hoàng. Mọi người thầm nghĩ. Tiên Châu Thành lần này không có đạo hữu đến đây sao? Tề Hoàng quay về hư không hỏi, âm thanh xa xa mà truyền ra ngoài, phảng phất muốn cho Tiên Châu Thành Võ Hoàng có đáp lại. Ở thượng giới cựu Châu trong thành, Tiên Châu Thành xưa nay nhất là biết điều. Tìm Tiên Phong, yêu nguyệt cùng càng là rất ít cùng cái khác thế lực cấp độ bá chủ lui tới, bọn họ cùng U Châu thành cách Thiên Châu thành đối lập, Thiên Châu thành võ tu đại thể am hiểu tiên đạo sức mạnh, mà U Châu thành võ tu thì lại càng nhiều tinh thông minh đạo thần thông, hai người đại tương đỉnh kính, nhưng nhiều năm qua, nhưng cũng hiếm có mâu thuẫn. Lần này, Cửu Châu thành hoàng giả đến không ít, chỉ có vắng chỗ Thiên Châu thành võ hoàng, để rất nhiều người âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng là bọn họ không muốn tham dự vẫn là có cái gì khó lấy nói nói sự tình phát sinh trong hư không chiến đấu vẫn kim bằng hoàng chiến ra hỏa khí huyết mạch sức mạnh điên cuồng bạo phát mọi người phảng phất nhìn thấy kim xí đại bằng yêu đế bóng mờ ở kim bằng hoàng phía sau chứa đựng hai người chiến đấu lay động thiên địa mại đến tận hàn thiên môn võ hoàng giáng lâm hàn lanh đóng băng tâm ý tung khắp đất trời một vị người mặc vẻ lạnh lùng trường bào bóng người dẫn chúng đệ tử đến thiên mệnh lao nhân mới ngăn lại bích lạc hoàng cùng kim bằng hoàng chiến đấu thiên mệnh lao nhân rất rõ ràng song phương có thù hận Nếu như không thoải mái chiến một hồi, hiển nhiên rất khó lắng lại song phương lửa giận trong lòng. Trước mắt, 36 tôn võ hoàng tụ hội, chính là mở ra phong ấn đại đại thời cơ tốt, liền không thể chứa hứa bọn họ tiếp tục tiếp tục đánh. Lông tạp điểu, lần này xem ở thiên mệnh tiền bối trên, tạm thời buông tha ngươi, lần sau gặp diện, nhất định mang theo một cái bắt tô, buồn hoàng tự mình nấu ngươi. Bích lạc hoàng lệnh lùng nói, ô nha nha nha khí sát buồn hoàng, kim bằng hoàng tức giận, yêu khí cồn cồn, bao phủ trên trời dưới đất. Vốn muốn ra tay tái chiến, lại bị yêu vực chư hoàng ngăn lại, đối với bọn họ tới nói, mở ra phong ấn càng thêm quan trọng. Rốt cục đến đông đủ. Xa xa đám người mắt tỏa dị thải, thường ngày, võ hoàng đối với bọn hắn tới nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng bây giờ, sống sờ sờ địa ra hiện tại trước mặt bọn họ. Hơn nữa, một lần chính là 36 tôn, võ hoàng, yêu hoàng, ma hoàng, hối tụ tập ở đây, muốn liên thủ, mở ra cự kiếm bên dưới trần phong vô tận 5 tháng bí mật. tề hoàng bọn họ. Thật sự không biết cự kiếm bên dưới bí ẩn sao? Minh thần ấn mang theo tần minh thân thể hướng xa xa thối lui, lưu ở chỗ này sẽ chỉ làm chư hoàng vướng chân vướng tay, có thể tần minh trong lòng cũng tồn tại nghi hoặc, thế ra gốc gác sâu như thế, đối với ba chuôi cự kiếm bảy một ván cờ lớn, lẽ nào thật sự chỉ là thèm nhỏ dãi cự kiếm, mà không phải ham muốn cự kiếm bên dưới đồ vật sao? Nên làm như thế nào? Khương gia võ hoàng nhìn về phía Mộ Dung võ hoàng, mở miệng hỏi. Mộ Dung võ hoàng nhẹ giọng nở nụ cười có mệnh trời đạo huynh ở đây không tới phiên ta phát hiệu lệnh nghĩ đến mệnh trời đạo huynh đã rõ ràng lần này mới là vật gì chứ chư hoàng đô không nói gì hiển nhiên là ngầm thừa nhận mộ dung võ hoàng luận tư lịch cùng thực lực do thiên mệnh lao nhân đến khống chế đại cục kỳ thực là tối tốt đẹp Tế gia cùng mộ dung thế gia có cửu đoán bọn họ cũng sẽ không tùy ý nghe theo mộ dung thế gia sắp xếp thiên mệnh lao nhân đến đã có không ít thời gian đối với phía dưới phong ấn đài dĩ nhiên có hiểu biết hơn nữa hắn từng trải qua đổ vật quá nhiều tất nhiên cũng biết phương pháp phá giải xin mời mệnh trời tiền bối sắp xếp đi bích lạc hoàng mở miệng nói từ hắn thành vương thời kỳ lên thiên mệnh lao nhân cũng đã là võ hoàng tăng dành cho hắn chỉ điểm để bích lạc hoàng vẫn cảm nghề tình tâm nhân mà đối với mệnh trời võ hoàng đặc biệt tôn kính không dám không dám các vị đạo hiu nhiều hơn phối hợp liền vâng thiên mệnh lao nhân cười nói kính xin huyền nữ đạo hiu giúp đỡ bổ ra này hỗn độn khí, chúng ta tiến vào bên trong mỗi một người chiếm cứ một tấm phong lớn cánh cửa Tuyệt đối không nên chạm đến phong ấn cánh cửa dưới đồ vật, đó là cấm chế, chiêm chi tức chết. Chúng hoàng gật đầu, đây là quan hệ đến dòng dõi tính mạng sự tình, bọn họ tự sẽ không bất cẩn, đến bực này tu vi, mọi người đều như cùng người tinh giống như, sẽ không nắm tính mạng của chính mình đi mạo hiểm. Còn có, các vị đạo huynh hy vọng phái ai xuống thăm dò, kính xin nhanh chóng sắp xếp, chỉ có thể chống đỡ một ngày thời gian, đến ngày mai cái này canh giờ, chúng ta không thể ngăn cản phong ấn khép kín. Mà phải tiếp tục mở ra phong lớn đại, liền cần một năm. Mệnh trời võ hoàng nói rằng, một ngày, một năm. Tân Minh trong lòng tự nói, hắn là tất nhiên muốn dưới đi gặp một phen, còn có thể không trong vòng một năm đi ra, liền muốn xem mệnh số. Rất nhanh, chúng hoàng đô làm tốt sắp xếp, tào tu chờ cửu ưu địa phủ đệ tử cũng đúng lúc chạy tới, bước vào võ vương, võ hoàng cảnh giới cường giả không cách nào đi vào, chỉ có để vương đạo cảnh người xuống thích hợp nhất. Không nghi ngờ chút nào. Chúng hoàng đô sắp xếp tuyệt đỉnh thiên tôn tiến vào bên trong, nếu là ở bên trong bạo phát đại chiến, không có tuyệt đỉnh thiên tôn tòa chấn, bọn họ hậu bối thiên tài sẽ chết rất thê thảm. Đương nhiên, tuyệt đỉnh thiên tôn số lượng cũng không thể quá nhiều, nếu bên trong là cái đại hung nơi, có thể làm cho đi vào người có đi mà không có về, bọn họ phái lượng lớn tuyệt đỉnh thiên tôn tiến vào bên trong, sẽ chỉ làm bọn họ nguyên khí đại thương. Thế lực khắp nơi đều chuẩn bị kỹ càng. lúc này, huyền nữ võ hoàng một bước bước ra lại có đoạt thiên địa tạo hóa giống như phong thái nàng mang theo một luồng thiên nhiên đạo vận như cựu thiên huyền nữ hạ phàm trần một vị chấn động vạn cổ pháp khí gia hiện tại huyền nữ võ hoàng trên tay khiến cho tần minh ánh mắt hơi ngưng lại đó là huyền nữ kiếm truyền thừa đến huyền nữ đại đế đế binh nắm giữ cứng rắn không thể phá vỡ lực công kích so với tần minh khi độ kiếp nhìn thấy dấu ấn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần chỉ thấy cái kia huyền nữ kiếm tỏa ra ngàn tỷ thần mang lập bổ xuống cái kia lô thủng nơi hỗn độn khí trong nháy mắt bị chém úa Lộ ra bên trong thâm nguyên. Động thân. Theo thiên mệnh lao nhân ra lệnh một tiếng, chúng hoàng bóng người lấp lẻ, trong chốc lát, đã biến mất ở trên mặt đất. Trưng 438, các ngươi đều phải chết. Phật, Ma, Yêu, ba vị cự kiếm, đứng xứng ở tuyệt kiếm giữa thành nơi không biết có bao nhiêu năm tháng. Có người nói là thời kỳ thượng cổ xuất hiện, cũng có người nói đến từ thái cổ. Hiện nay, chư hoàng cùng đến, suy đoán ra kết quả, cự kiếm bên dưới phong lớn đài, kiến tạo với thái sơ. Luận cổ từng xuất hiện, thần bí mà kinh người. Lấy đủ để phong cấm cổ chi đại đế phong ấn đài chấn áp, lại sẽ ba vị có thể so với đế binh cự kiếm chấn phong ở đây, mọi người thực sự khó có thể tưởng tượng, cự kiếm bên dưới đến tột cùng trôn giấu thế nào kinh thế bí ẩn. Thiên đạo cồn cồn, chư hoàng bóng người đã không thể nhận ra, như là ngủ say với cự kiếm dưới lỗ thủng bên trong. Như ở Di Vãng, không có ai sẽ vì võ hoàng lo lắng, bởi vì bọn họ cao cao tại thượng quan sát thương sinh, nhưng lần này không giống. Cái kia phía dưới rất có thể tồn tại có thể so với cổ chi đại đế cường giả, một khi phong ấn mới lỏng, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ở đại đế trước mặt, dù cho là cự nhân cũng phải cúi đầu. Ầm ầm ầm. Lỗ thủng bên dưới truyền ra một tiếng vang thật lớn, phát ra một luồng hơi thở hùng hoàng, làm cho mọi người mù quang lấp lóe, chiếu tình hình dưới mắt đến xem, chư hoàng ở phía dưới tựa hồ thành công. Giết. Gọi tiếng giết chấn thiên từ lỗ thủng bên trong truyền ra, nhưng cũng cũng không phải là chư hoàng phát ra ra trong phút chốc các phương thiên tài tử vật đều đều làm nóng người nếu là chư hoàng đem phong ấn đài tạm thời thư giãn bọn họ liền có thể tiến vào phong ấn đài phía dưới đi tìm tòi hư thực âm minh trong giây lát đó mọi người vẻ mặt thay đổi có võ hoàng ở phía dưới toa chấn làm sao sẽ thả ra nhiều như vậy âm minh đến liền ngay cả tần minh cũng đều âm thầm tập lưỡi thầm nghĩ sẽ không thật sự trôn một âm phủ địa phủ chứ không đúng bọn họ là bóng mở không cần lưu ý một vị tuyệt đỉnh thiên tôn mở miệng nói Suy đoán ra những này âm binh cũng không phải là chân thực, lúc này mới để chúng người thả tung hạ đến. Nay phải làm là loạn cổ kỷ nguyên một hồi khốc liệt đại chiến, cho đến hôm nay chiến đấu dấu vết vẫn cứ tồn tại. Tào Tu đứng ở một bên, từ tốn nói, khiến cho tần minh con ngươi trong nháy mắt động lại lên. Loạn cổ chiến đấu, đến giờ này ngày này dấu vết vẫn cứ không có tiêu diệt, đây là thế nào một trận đại chiến? Âm binh quá cảnh, bóng mở tan hết, không biết bọn họ đi tới Hà Phương, lúc này chứ hoàng âm thanh từ phía dưới truyền đến, dưới. Trong khoảnh khắc, các thế lực lớn vương đạo cảnh tôn giả đều đều lên đường rồi, lần lượt từng bóng người điên cuồng lấp lẻ, tiến vào cái kia khoát trong miệng, cũng đi vào. Tào tu quay về mọi người nói một tiếng, lần này do hắn đến mang đội, ngoại trừ tần minh ở ngoài, còn có thật nhiều vương đạo cảnh cường giả, ngay cả thiên tôn đều có vài vị. Ẩm, làm tần minh chờ người tiến vào lỗ thủng trong ngay mắt, phía trước như là sụp đổ giống như vậy, bùng nổ ra kịch liệt khí thế Nhưng Tào Tu ánh mắt sắc bén cực kỳ, một trưởng nổ ra một cái đại đạo, nối thẳng chư hoàng vị trí nơi. Rất nhanh, Tần Minh chờ người liền nhìn thấy cái kia 36 phiến phong ấn cánh cửa, những kia phong ấn cánh cửa trên có khắc vẽ ra đồ án cổ lao, có người nhìn tới liền cảm thấy được một luồng phong cấm sức mạnh dáng lâm bản thân, phải đem bọn họ phong ấn đi đến. Nhắm mắt lại, tiến vào phong ấn đài phía dưới. Thiên mệnh lao nhân quát lên, nếu như bọn họ 36 hoàng phối hợp hơi có không làm, liền hoàng đạo cao thủ đều có bị phong ấn nguy hiểm chúng chi là hoàng đạo cao thủ bên dưới võ giả ở này hét một tiếng bên dưới lúc trước có chút bị kinh sợ tâm thần cường giả dồn dập tỉnh lộ lại bọn họ bóng người cuồn cuộn hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang trốn vào phong ấn đài phía dưới kẻ tự tiện xuống vào giết cổ lao tiếng la giết lần thứ hai vang lên lần này nhưng cũng không phải là phô trương thanh thế làm tần minh chờ người tiến vào phong ấn đài phía dưới sau hai bên càng đều là pháp tắc cấu trúc ra quan bích trừ phi nắm giữ đế binh bằng không căn bản đánh không ra đi mà bọn họ cũng không thể lùi về sau, chỉ có quyết chí tiến lên. Từng vị âm binh như là từ dưới nền đất nơi sâu xa tỉnh lại, người mặc đơn bạc chiến giáp, một tay cầm cổ điện chiến đao, một tay cầm gần như mục nát tấm khiên, hướng về mọi người điên cuồng đạp bước mà ra. Không chỉ có là như vậy, ngay ở tên cuối cùng tôn giả tiến vào vùng không gian này sau, sau lưng của hắn càng cũng xuất hiện âm binh, không có bất kỳ dấu hiệu, liền hướng về bọn họ chém giết xuống. Đây là loạn cổ binh sĩ, đã sớm nên chết rồi mới đúng làm sao còn có thể sống? Hơn nữa nắm giữ sức chiến đấu, mọi người sợ hãi, nội tâm không tự chủ được địa bắt đầu sinh ý lui, kỷ nguyên thay đổi, liền cổ chi đại đế đều không nhịn được sự an ổn của tháng năm, huống chi là những này âm binh, bọn họ đã sớm nên hủy diệt mới đúng, không cần quan tâm nhiều, trước hết giết lại nói. Một vị tuyệt đỉnh thiên tôn quát lên, không biết đến từ tòa nào thế lực cấp độ bá chủ, hắn một quyền đánh về cái kia đánh tới âm binh, lại đem cái kia âm binh lồng ngực đều nổ ra một đáng sợ cử động. Nhưng này âm binh vẫn chưa chết, chiến đao chém giết xuống, suýt nữa đem cái kia tuyệt đỉnh thiên tôn cánh tay đều chặt đứt. Bọn họ bản thân cũng không phải vật còn sống, mà là bọn họ chiến giáp, chiến đao, tấm khiên giao cho bọn họ chiến đấu bản năng cùng sức mạnh. Ở đây mọi người đều có thể xem như là cực kỳ xuất chúng nhân vật, bằng không sẽ không bị phái tới tham tác lịch luyện, ánh mắt của bọn họ cũng tất nhiên là phi phàm, rất nhanh nhìn ra những này âm binh năng lượng khởi nguồn. Tân Minh không có thể hiện, nơi này khắp nơi sắc cơ, âm binh vô cùng hắn cho gọi ra huyết hoàng kiếm, hào quang đỏ ngầu thao thiên, đem không thiểu âm binh thân thể đều bộ ra, nhưng mà này cũng không có thể làm bọn hắn tử vong, dư thừa tàn chi đều vẫn nắm giữ sức chiến đấu, làm người đau đầu không ngớt. Đùng. Nhất đạo mạnh mẽ cực kỳ tiếng chuông vang vọng ra, mang theo thao thiên sát phạt sức mạnh, trong khoảnh khắc, lại có mấy tôn âm binh bị trấn diệt, tuy rằng đối lập với cái kia vô cùng vô tận âm binh tới nói chỉ là muối bỏ biển, nhưng vẫn để mọi người thấy hy vọng. Hoàng khí, Tân Minh vẻ mặt lóe lên, ngày đó tôn cầm trong tay chính là một cái hoàng khí, bùng nổ ra kinh người sát phạt sức mạnh, đem hết thể âm binh đều cắn giết thành bụi phấn. cấp năm vũ binh, dù cho cường đại như huyết hoàng kiếm, cũng không cách nào đem những này âm binh chém chết. muốn từ nơi này giết ra ngoài, tựa hồ chỉ có vận dụng hoàng khí. cựu u sát kiếm giờ khắc này ở tảo tu bên trong chiết nhẫn chữ vật, nhưng hắn vẫn chưa vận dụng, còn ở quan sát. vậy, nhất đạo kiếp quang hạ xuống, chấn kinh rồi mọi người. cái kia lúc trước vận dụng hoàng khí tuyệt đỉnh thiên tôn càng bị này kiếp quang nổ đến hồn phi phách tán liền hắn hoàng khí đều phá nát cảnh tượng được này cực kỳ kinh người không thể mượn hoàng khí sức mạnh đi tới nơi này không ít tuyệt đỉnh thiên tôn đều mang theo hoàng khí để người vất nhất dù sao lần này đến thế lực cấp độ bá chủ đều nắm giữ cực kỳ lâu đời hoàng khí đều là có một hai kiện nay hoàng khí vốn là vì để cho bọn họ ở nguy hiểm thì có thể thoát thân không nghĩ tới phản thành đưa mạng đồ vật chấn áp một vị thiên tôn hét lớn đánh ra nhất đạo lại nhất đạo phạt lớn mỗi nhất đạo pháp tuấn đều nắm giữ khủng bố chấn áp sức mạnh, phải đem những này âm binh hết mức chấn áp xuống. Có thể âm binh số lượng thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít, bọn họ chiến đao cực kỳ sắc bén, hơn nữa như là không gì không xuyên thủng giống như, liền pháp tuấn đều có thể trực tiếp chém ra đến. Oa, âm binh trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh, một vị lại một vị, tiền phó hậu kế, hướng về tần minh điên cuồng vây quét lại đây. Cái kia chiến đao không biết là chất liệu gì, có thể trung hòa huyết hoàng kiếm kiếm uy để Tân Minh nội tâm sai biệt phi thường. Chiến giáp, chiến đao, tấm khiên, đều đều là cấp 5 vũ binh, hơn nữa là thành bộ sử dụng, có thể làm cho người bị chết nắm giữ đáng sợ sức chiến đấu, vực này tác phẩm, cũng chỉ có cổ chi đại đế có thể có được đi. Tân Minh tự nói, người mặc không cực thiên giáp, cùng huyết hoàng kiếm cùng thảo phạt những này âm binh. Những này âm binh thực lực cũng không chọn vẹn tương đồng, có mạnh có yếu, chủ yếu là căn cứ trên người bọn họ chiến giáp hoàn hảo trình độ đến định, chiến giáp càng hoàn hảo hơn. Có thể phát huy huy lực liền càng mạnh, nhưng bọn họ bản thân tựa hồ là không có ý thức, chỉ tồn giữ lại bản năng chiến đấu. Bọn họ chiến đao có gì đó quái lạ. Tần Minh thủ trưởng run lên, thân thể lướt ngang đi ra ngoài, trong nháy mắt đoạt được một thanh chiến đao, nhưng khi cái kia chiến đao rơi vào Tần Minh trong tay sau, không tới chốc lát, liền hóa thành một nắm cắt vàng, không cách nào lưu lại. Tần Minh kinh ngạc lại, nhưng hắn lập tức khôi phục chấn định, ở nơi này, có thể không có thời gian đi tỉ mỉ suy nghĩ đến tuột cùng phát sinh cái gì. Xì xì. Đột nhiên, nhất đạo hào quang màu trắng bạc từ tần minh sau lưng xẹt qua, tần minh kim thiên bằng chi dực triển khai, lớp lóe tránh né đòn đánh này, hắn ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, lại phát hiện ra tay với hắn người dựa vào vô tận âm binh đã lẩn trốn đi, làm cho hắn mắt tỏa ánh sáng lạnh lẽo ở như vậy nguy cấp thời khắc lại còn có người đối với hắn dưới hát thủ. a Ta không muốn chết, cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đó là một vị thiên tôn, đến từ ma phong tông nhưng cũng bị mấy tên âm binh lấy tấm khiên giáp công, sau đó lấy chiến đao đánh giết, đem đầu của hắn tứ chi đều đều chém xuống, liền nguyên thần đều bị chấn diệt. Đây là khốc liệt một màn, thiên tôn cường giả ở cả giới đều xem như là cường giả, tầm thường người mượn bọn họ lá gan cũng không dám vây quét thiên tôn, cũng chỉ có những này âm binh không có hoảng sợ mới có thể như vậy, hắn không sợ chết địa tha đổ thiên tôn cường giả. So với ma phong tông thiên tôn, lôi vương điện tình huống thì lại tốt hơn rất nhiều bọn họ tu hành đáng sợ sức mạnh sấm xét, đối với âm binh có vô hình lực uy hiếp tuy rằng không thể tiêu diệt âm binh nhưng cũng có thể đem âm binh trục xuất đi này dành cho không ít người dẫn dắt dù sao thượng giới cũng không chỉ lôi vương điện người tu hành sức mạnh sấm xét, không thiếu niên khinh thiên tài sức lĩnh nộ mạnh đối với sức mạnh sấm xét cũng có tu hành giết hàn thiên môn một vị võ tôn trí tử còn đang gầm thét hắn bị âm binh chiến đao xuyên thấu lồng ngực liền tiên huyết đều đã biến thành tử sắc cả người dường như trong nháy mắt ra đi thất khiếu chảy máu, tử trạng cực thảm. Các ngươi, âm phong bao phủ quá thiên địa, mang theo chen lẫn không rõ âm thanh, nghe được chúng người tê cả da đầu, coi như là tuyệt đỉnh thiên tôn cũng đều lòng bàn chân phát lạnh, dù cho là ưu châu thành thế lực cấp độ bá chủ cường giả, cũng đều hoài nghi mình có phải là thật hay không rơi vào trong địa ngục. Toàn, đều, lại là một trận âm phong kéo tới, vùng không gian này phảng phất đều muốn sụt xuống, bọn họ đưa mắt nhìn trời, lại phát hiện nơi nào có thiên. Chỉ có một vầng hoàng tuyển treo ngược ở bầu trời, mà nơi này, như là ở hoàng tuyển bên dưới. đến tuột cùng đi tới một nơi như thế nào? quân hùng nội tâm đều đang run rẩy, cổ chi đại đế lưu lại phong ấn đài, vì là chính là chấn áp những này âm binh sao. Nay tựa hồ lại không có khả năng lắm, bởi vì những này âm binh đối với bọn hắn tới nói rất khó giết chết, nhưng đối với cổ chi đại đế tới nói, trong nháy mắt liền có thể giết hết, phía dưới này, nhất định còn có cái khác càng nhân vật khủng bố. Chẳng lẽ nói cổ chi đại đế thật sự ở chấn phong một đoạn cổ lộ, những này âm minh, chính là thủ hộ cổ lộ vệ sĩ. Thần minh trong đầu bước lên một lớn mật suy đoán. Chính vào lúc này, âm phong lại lên, hai chữ cuối cùng truyền vào trong thai của mọi người, nhất thời gợi ra khủng hoảng. Muốn. Chết. Chương 439, hôn chiến bạo phát. Các ngươi toàn đều phải chết. Ba trận âm phong bao phủ tới, đứt quáng địa lan truyền ra một câu nói, để mọi người không rét mà run, bọn họ. Đều sẽ chết ở chỗ này sao? Ở âm binh bên trên, chẳng lẽ có càng lợi hại hơn tồn tại sao? Không muốn ham chiến, từ nơi này giết ra ngoài, tách ra cùng âm binh giao chiến. Lúc này, một vị tuyệt đỉnh thiên tôn mở miệng, hắn đến từ thiên mệnh môn, mang theo một cây rất đặc thù lệnh kỳ, có thể đem âm binh đánh văng ra, nhưng cũng không thể đem giết chết, thật là đau đầu. Giờ khắc này hắn mở miệng, không ít cường giả đều đều gật đầu, sau đó chỉ thấy cái kia thiên mệnh môn tuyệt đỉnh thiên tôn lấy lệnh kỳ mở đường. Ven đường âm binh đều dồn dập tránh ra, càng có mấy phần vẻ sợ hãi. Đây là loạn cổ lệnh kỳ. Tân Minh vẻ mặt lóe lên, Thiên Mệnh môn tuy không giống tề ra như vậy bá đạo, nhưng gốc gác cũng rất sâu, dù sao ở thượng giới truyền thừa vô tận năm tháng, liên loạn cổ lệnh kỳ đều có thể tìm tới. Bên trên đạo tắc hỏng hóc, không coi là hoàn chỉnh cổ hoàng khí, hơn nữa không có toàn lực thôi thúc, chỉ là thả ra một chút dư uy, liền đem này rất nhiều âm binh đánh văng ra. Có vị kia Thiên Mệnh môn tuyệt đỉnh thiên tôn mở đường. Mọi người nhất thời theo sát phía sau Đều chuẩn bị rời đi mảnh này âm u quỷ dị không gian Chính vào lúc này Tần Minh bên người thiểm đến một bóng người Tần Minh lập tức cảnh giác lên Bởi vì lúc trước liền có người dự định đối với hắn dưới hát thủ Để hắn không thể không phòng bị Là ta Nhưng là làm Tần Minh thấy rõ cái kia đến người thì Trên mặt nhất thời hiện ra một vệt nụ cười Này đến người Rõ ràng là hắn bạn tri kỷ bạn tốt Tình vẫn Phương Tài Lúc nãy Làm sao chưa từng thấy ngươi Tân Minh trước thật nhìn một chút thiên mệnh môn đến người đội hình, nhưng không có tinh vẫn, mãi đến tận hiện tại mới phát hiện tinh vẫn đến. Tinh vẫn không có trực tiếp trả lời, mà là truyền âm nói, đang trên đường tới tao ngộ phục kích, có người muốn chặn giết ta, may là một vị sư huynh dẫn theo chuẩn hoàng khí, lúc này mới đẩy lùi lối phương, sau đó hắn vì ta ẩn nấp thiên cơ, đổi khuôn mặt, vẫn kéo dài đến hiện tại mới giải trừ hiệu lực, không phải vậy ta sớm đã tới tìm ngươi, đang trên đường tới chặn giết ngươi. Tân Minh sững Đối phương đến cùng là muốn châm đối với hắn và bằng hữu của hắn, vẫn là ở nhằm vào thiên hạ anh tài. Đi trước, những câu nói này chốc lát nữa lại tán gấu, ta cùng sư tôn tu tập một chút thăm dò thiên cơ thuật, nơi này thiên cơ vô cùng hỗn loạn, nói như vậy, là điểm đại hùng. Tinh vẫn sắc mặt nghiêm nghị, bước vào vương đạo cảnh sau, tinh thần chiến thể tiềm năng bị tiến một bước kích phát, thực lực phát sinh lột xác, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Xì xì, chính đang mọi người chuẩn bị giết ra ngoài thì một vị tuổi trẻ vương đạo cảnh thiên tài bị nhất đạo ánh kiếm màu trắng bạc chém giết, làm cho Tần Minh con người ngưng lại, này cùng lúc trước cảm sát hắn phương thức giống nhau như lúc, hầu như có thể khẳng định là đồng nhất người hoặc là cùng một nhóm người hạ độc thủ. Người bị giết tên là Vương giận, chính là tụ yêu tông một vị thiên tài, nhiều năm trước liền ghi tên thiên quân bảng trên, thực lực phi phàm, không ngờ sẽ bị người một đòn giết chết. Có sát thủ tàng ở trong đó. Tần Minh lập tức quát lên, hy vọng mọi người cảnh giác, nhưng Thánh Nguyên tông tuyệt đỉnh thiên tôn nhưng cười gần lại, Mới chết rồi một người, ngươi liền chắc chắn như thế có sát thủ, chẳng lẽ ngươi sớm có dự liệu, hay hoặc là bản thân ngươi liền tham dự ám sát? Trước mắt rời đi nơi đây quan trọng, các ngươi có cái gì ân oán, đi ra ngoài lại toán. Thiên Mệnh môn cường giả lúc này ngăn lại song phương nhằm vào, dưới tình huống như vậy, lẫn nhau nội đấu chỉ có thể hao tổn sức mạnh của bản thân, nhưng không cách nào chiến thắng những này âm binh. Có loạn cổ lệnh kỳ ở trước, mở đường trở nên hết sức dễ dàng, nhưng phía sau người nhưng là không may mắn như vậy, bị âm binh bọc đánh. Vẹn vẹn là trong chốc lát liền nhấn chìm mấy người, hơn nữa tử trạng của bọn họ đều rất thảm, hầu như không có người nào là toàn thây. Những kia lạc ở phía sau thế lực cấp độ bá chủ đương nhiên không chịu hạ xuống người sau, dồn dập lấp lóe mà ra, phía sau lập tức phát sinh bạo động, thời khắc này, dù cho là tuyệt đỉnh thiên tôn cũng mất đi phong độ, hận không thể vọt tới phía trước nhất đi. Cũng không lâu lắm, lúc trước trật tự liền không còn sót lại chút gì, các đại thế lực cấp độ bá chủ trong lúc đó vì cấp giật khá cao vị trí triển khai kịch liệt đấu tranh. Hơn nữa, vì một kích thành công, bọn họ hầu như đều sử dụng đòn sát thủ, muốn một đòn tuyệt sát đối thủ. Huyết Thiên Giáo, người dám giết ta Lưu Vân Tông người. Lưu Vân Tông Thiên tôn quát lớn đạo, các nàng một tên nữ đệ tử càng bị tươi sống hút khô rồi tiên huyết, làm cho nàng cực kỳ tức giận. Ai kêu nàng ngăn ở ta phía trước, vừa nãy hao tổn quá nhiều nguyên khí, vừa vặn bổ sung một hồi. Cái kêu Huyết Thiên Giáo người không để ý lắm, càng thêm làm tức giận Lưu Vân Tông Thiên tôn. Cầm trong tay một vị cấp năm thượng phẩm vũ binh, ngăn lại cái kia huyết thiên giáo cứng, giả, bạo phát một trận đại chiến. Không chỉ có là huyết thiên giáo cùng Lưu văn Tông, các đại thế lực cấp độ bá chủ đều rơi vào hôn chiến, trong ngày thường cũng không có cửu toán thế lực, vào thời khắc này cũng chia ở ngoài đỏ mắt, bởi vì ai đi ở phía trước, ai liền có cơ hội xuống còn, mà rơi vào mặt sau, hầu như là hẳn phải chết kết cục, bởi vậy bọn họ đều ra sức giành trước, muốn mở một đường màu đến. cửu ưu địa phủ cũng không thể tránh được Bị yêu vực yêu tôn ngăn phía trước con đường, cửu ưu địa phủ vẫn căm hận yêu vực đối với nhân loại cương vực xâm lấn, hơn nữa mỗi lần trinh phạt đều ra đại lực, cửu ưu hoàng cùng bích lạc hoàng càng là chém qua yêu vực chi hoàng, giờ khắc này có không ít yêu tôn thanh toán nợ cũ, tìm tới cửu ưu địa phủ. Hê hey hê, hey, cửu ưu hoàng đệ tử, nếu là giết, hắn vẻ mặt nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Một vị con ngươi bích lục yêu tôn trong nháy mắt đánh về phía tần minh, yêu ý thao thiên, giống như một vị tuyệt thế cổ yêu đáng sợ cực kỳ lợi chảo hướng về tần minh càn quét hạ xuống, phảng phất có thể đem tần minh thân thể cắt chém thành hai nửa. Tần minh người mặc không cực thiên giáp, khí tức sừng sững ở vương đạo cảnh đỉnh cao nhất, trải qua hai ngày trước điều dưỡng cùng hệ thống quần quần không ngừng đan dược cung cấp, tu vi của hắn đã khôi phục hơn nữa, nhưng dù vậy, ở đối diện cùng cảnh giới yêu tôn thì hắn vẫn ở hạ phong. Yêu vực phái gia yêu tôn cường giả có thể so với bất kỳ một tòa thế lực cấp độ bá chủ đều nhiều hơn, bởi vì đây cũng không phải là đến từ một tòa yêu hoàng thế lực mà là nhiều phe thế lực liên hợp, nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng điệu tìm tới Cửu Vũ địa phủ, phải đem này cô nhân mã xóa đi đi đến. Tinh vẫn cũng rơi vào khổ chiến, có một vị yêu vực thiên tài nhìn chằm chằm hắn, ngày này mới cũng xuất từ yêu hoàng cấp thế lực, vì là tộc này vương đạo cảnh bên trong nhân vật cường hành, chỉ thấy hắn cả người đều lập loè yêu quang, song trưởng hồn dày vô cùng, muốn đánh bại nhân tộc tinh thần chiến thể. Đến cuối cùng, liền thiên mệnh môn vị kia tuyệt đỉnh thiên tôn đều bị cuốn vào loạn chiến bên trong bởi vì ma vượt tuyệt đỉnh ma tôn nhìn chằm chằm cái kia cái lệnh kỳ muốn chiếm làm của riêng không chút lưu tình địa ra tay với thiên mệnh môn thế lực khắp nơi hỗn chiến mà âm binh lại không ngừng đập tới dẫn đến kết quả có thể tưởng tượng được tảng lớn tảng lớn cường giả đấm máu hoặc là chết ở âm binh trong tay hoặc là chết ở trong tay kẻ địch Vụ cái kia chín tầng cảnh yêu tôn hiện hóa ra bản thể càng là một vị hoàng kim sư thú trên thân hình lưu chuyển óng ánh ánh vàng hắn hét lớn một tiếng sóng âm doạ người chấn động đến mức tần minh mảng thai đều muốn vỡ tan. huyết hoàng kiếm gào thét, chém về phía cái kia hoàng kim sư thú. có thể hoàng kim sư thú cũng coi yêu hoàng luyện chế pháp khí, tuy rằng không phải chuẩn hoàng khí, nhưng cũng cực kỳ tiếp cận, chủ yếu dùng để phòng ngự, đỡ huyết hoàng kiếm công kích vừa vặn. có thể nói, vì lần hành động này, thế lực khắp nơi đều làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mỗi người trên người hầu như đều nắm chắc bài. đây là thế lực cấp độ bá chủ tích lũy nhiều năm gốc gác, không tầm thường thiên tôn cấp thế lực có thể so với. đại chiến không ngừng cả tòa không gian đều đang chấn động, đặc biệt là tuyệt đỉnh thiên tôn chiến đấu, càng là mang theo hủy diệt giống như khí tức, phá hủy tất cả, dư âm đều đập vỡ tan rất nhiều âm binh. Nếu không có âm binh số lượng thực sự quá nhiều, những này tuyệt đỉnh thiên tôn cũng không đến nỗi như vậy vậy bài. Ai dám đụng đến ta cửu u địa phủ người? Tào tu quá tầm, quanh người hắn hắc ám càng ngày càng thịnh liệt, phù văn tỏa ra, một viên lại một viên hừng hực phù văn vờn quanh thân thể của hắn. Thời khắc này, hắn phảng phất hóa thân làm một vị tuyệt thế minh vương liền ngay cả âm binh cũng không dám tới gần hắn. hắn vung lên minh vương chi quyền, trong nháy mắt đem một vị tuyệt đỉnh thiên tôn pháp khí đánh nổ. cái kia đồng dạng là một cái tiếp cận chuẩn hoàng khí bảo vật, nhưng lại không ngăn được tào tu một quyền. minh vương thể hung hăng vô cùng, liền tuyệt đỉnh thiên tôn đều bị hắn đánh gục một vị. cái kia tuyệt đỉnh ma tôn nhìn thấy tình hình không đúng, muốn lùi lại, trốn ở âm binh bên trong, nhưng là tào tu thủ trưởng sẽ qua, âm binh bị tầng tầng xé rách, cái kia ma tôn tàng không thể tàng, bị tào tu phát hiện, một trưởng đánh giết còn có cái khác nhằm vào cửu lũ địa phủ cường giả, nhìn thấy tào tu đi tới, đều chỉ cần cắn răng rời đi, nhưng dù là như vậy, vẫn có không ít cửu lũ địa phủ đệ tử bị tru diệt, cả vùng không gian đâu đâu cũng coi chiến đấu, tào tu không thể lấy sức một người bình định. Hốn hồ, các đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong có thể đi tới tuyệt đỉnh thiên tôn cảnh giới lại có mấy cái sẽ rất nhược, Hay là đơn đả độc đấu không ai có thể thắng được cùng cảnh giới minh vương thể, nhưng nhiều người liên thủ lại, coi như là tào tu cũng không thể nào làm được nghi Nhất đạo mạnh mẽ cực kỳ yêu trưởng đánh vào tần minh không cực thiên giáp trên, hắn bị nổ đến ho ra đầy máu, cả người cũng nuôi ra, lại gặp phải âm binh đánh giết, không cực thiên giáp trên đều xuất hiện vết rách. Này âm binh chiến đao, coi là thật không thể khinh thường. Tần minh cao mày, liền ngay cả thiên tôn đều không thể để này áo giáp xuất hiện vết rách, nhưng những này âm binh chiến đao nhưng có thể làm được. Hơn nữa, này chiến đao không phải là cái gì chuẩn hoàng khí, liền ở cấp 5 bên trong cũng chưa chắc là cao cấp nhất. Nhưng dù là nắm giữ như vậy sắc bén sức mạnh, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Trong giây lát, nhất đạo thê thảm âm thanh vang vọng vùng không gian này, nhất thời để tất cả mọi người đỉnh hạ thủ, bởi vì bọn họ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kéo tới, nơi đây sẽ có đại khủng bố giáng lâm. Cái kia nhằm vào tần Minh Tuyệt đỉnh yêu tôn cũng nổi ra, trong thần sắc tràn ngập kiên kỵ, có cấm kỵ tồn tại khí tức. Cấm kỵ. Tần Minh trong đầu nhất thời xuất hiện trên cánh đồng hoang ngũ đại cấm khu, nơi này khí tức quả thật có chút tiếp cận nơi đó, chẳng lẽ nói, phong ấn dưới đài là một tòa cực kỳ cổ lão cấm khu sao? nếu như nơi này trôn giấu một vị cổ lão cấm kỵ tồn tại, như vậy, ai có thể là đối thủ của hắn? chấn thủ con đường này nhiều năm, ta cho rằng sẽ không có người đến, đến rồi, hiện nay, lại đi tới một kỷ nguyên trung kết sao? nhất đạo tiếng thở dài truyền đến, làm cho mọi người lại là cả kinh, kỷ nguyên này, phải đi đến điểm cuối sao? chương bốn cổ lộ điếm cửu ổ y, kỷ nguyên này. Trải qua dài lâu thời gian, chính nên tới một người thời đại vàng son, chư Thiên kêu cùng nổi lên, trăm tàu tranh lưu, vạn đạo giành trước. Nhưng nơi này nhân vật khủng bố nhưng nói, kỷ nguyên này đi đến điểm kết thúc, Tân Minh nội tâm run lên bần bật. Từ cửu u hoàng nơi, hắn nghe được lời tương tự, đó là luân hồi, kỷ nguyên luân hồi, làm một kỷ nguyên nên đón thời đại vàng son, liền cũng mang ý nghĩa kỷ nguyên này sẽ bị mai táng. Đây là đêm tối trước hoàng hôn. Nhưng đối với ở đây đại đa số người tới nói, lời này vẫn có vẻ hoang đường buồn cười. Bọn họ còn hy vọng ở sau đó thời đại vàng son bên trong quét ngang thiên hạ đây, sao đồng ý tiếp thu kỷ nguyên trùng kết đến? Xin hỏi tiền bối nơi này là nơi nào? Một vị tuyệt đỉnh thiên tôn tráng nổi lên lá gan, quay về cái kia mịt mờ âm thanh hỏi: các ngươi mai cốt địa? Đáp lại cái kia tuyệt đỉnh thiên tôn không chỉ là một câu nói, càng có nhất đạo khủng bố trường lớn, càng quét mà đến, như là do hỗn độn sức mạnh ngưng tụ thành một trường. Cái kia tuyệt đỉnh thiên tôn vẻ mặt hoàng hốt, thả ra một cái hoàng khí, chính là một tờ thiên thư trôi nổi với trong thiên địa, có rất nhiều chữ cổ từ thiên thư trên tòa già, vờn quanh ở ngày đó tôn quanh thân, phảng phất có thể che chở hắn. mà khi trưởng ấn đánh tới, cái kia chữ cổ đều đều phá diệt, tuyệt đỉnh thiên tôn liền rẽ ruổi cơ hội đều không có, liền bị này khủng bố trưởng ấn xóa đi sinh cơ. cự kiếm bên dưới chân phong, lẽ nào là một chỗ tuyệt địa sao? có người lộ ra vẻ tuyệt vọng, thực lực của đối phương cường đại như thế, liền hoàng khí đều có thể trực tiếp phá hủy, bọn họ so sánh cùng nhau, như run dế ngước nhìn voi lớn. Tần Minh con ngươi đọc lại lên, thực lực của đối phương cùng Tu Vi đều đều mạnh mẽ cực kỳ, ở đây chính là tuyệt đối vương, đừng nói là tuyệt đỉnh thiên tôn, coi như là từng người thế lực võ hoàng đến rồi cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Nhưng đối phương đến tột cùng là người phương nào, lẽ nào là loạn cổ đại đế hay sao? Nếu là như vậy, tự hồ, lại khoảng cách đại đế trên lệch một đường. Tiên bối, ngươi hà tất ngăn ở này trên cổ lộ đây. Chuyện cũ xa xôi, thiên cổ biến nào, bây giờ đã không phải loạn cổ. Phía trước đến tuột cùng có cái gì, ngươi để chúng ta quá khứ nhìn qua, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào xử trí, đều theo ngươi." Thiên Mệnh môn Tuyệt đỉnh Thiên Tôn mở miệng nói, hắn tựa hồ mơ hồ thôi diễn đến thân phận của đối phương, để cái kia nhân vật khủng bố một trận trầm mặc. Thiên cơ các lại còn có hậu nhân tại thế, không hổ là dò xét đến Thiên Cơ mệnh số tông môn, chỉ tiếc, liền Thiên Cơ đại đế đều mất, các ngươi những này di tộc, không có cùng ta đàm phán tư cách." Cái kia nhân vật khủng bố nhàn nhạt đáp lại nói, "Thiên Cơ đại đế Mọi người đều là cực kỳ chấn động, ngoại trừ những kia cao cao tại thượng võ hoàng cường giả, hay là không có mấy người biết hiểu thiên mệnh môn kiếp trước, nguyên lai, like, ở loạn cổ, bọn họ liền tồn tại, là thiên cơ các. Mà này thiên cơ các, thằng từng sinh ra đại đế, chẳng trách thiên cơ các có thể trải qua kỷ nguyên mà bất hủ hồng rồi. Có điều, dựa theo này nhân vật khủng bố lời giải thích, thiên cơ đại đế, phải làm là đã ngã xuống, tần minh suy đoán, phải làm cùng loạn cổ những năm cuối đế chiên có quan hệ. Tiên bối có thể hay không xem ở tổ tiên đại đế phần trên, vung tha ta thiên cơ các đệ tử, nguyện liền như vậy thối lui, không quấy rầy nữa nơi đây. Thiên mệnh môn tuyệt đỉnh thiên tôn lại nói, đồng thời hắn đem cái kia loạn cổ lệnh kỳ bày ra, làm cho mọi người bừng tỉnh, e sợ thiên mệnh môn, cái này lệnh kỳ chính là tổ tiên thiên cơ đại đế lưu lại, có thể được xưng là là tín vật. Nhân vật khủng bố không có lập tức trở về ứng, lại suy tư một trận, đạo: "Thiên cơ đại đế năm đó xác thực tuyệt vời, nếu không có đế tôn thực sự quá mạnh." Thiên cơ đại đế cũng không đến nỗi nga xuống, ta xem ở thiên cơ đại đế phần trên, tạm thời tha các ngươi một lần. Mọi người nội tâm dâng lên sóng to gió lớn, này nhân vật khủng bố mỗi một câu nói, tựa hồ cũng liên lụy tới vạn cổ trước bí ẩn, thiên cơ đại đế, càng là chết ở đế tôn trên tay, cái kia phóng tầm mắt loạn cổ cũng chỉ có cổ đế hy cùng ma đế có thể cùng sánh vai đỉnh cao nhất nhân vật, tựa hồ, cũng rất hợp lý. Đa tạ tiền bối, thiên mệnh môn tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cùng kêu lên nói cảm ơn. Lại nghe cái kia nhân vật khủng bố đạo, nhưng còn lại người, nhất định phải chết. Cổ lộ, không thể tự tiện xông vào. Tiền bối là loạn cầu người, không biết đúng hay không hiểu rõ kỷ nguyên này đại đế. Lúc này, lại một thanh âm truyền ra, càng là mộ dung thế gia cường giảm mở miệng, khiến cho mọi người ánh mắt lóe lên, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có đế tộc mới có tư cách tham dự trong đó chứ. Bọn họ những này tầm thường thế lực cấp độ bá chủ, gốc gác sâu hơn, chung quy không có từng sinh ra đại đế, ở đối phương trong mắt chẳng là cái thá gì, ngươi muốn biểu đạt cái gì? cái kia nhân vật khủng bố lạnh lùng hỏi, mộ dung thế gia cường giả cũng hoảng loạn, thủ trưởng run lên, một viên phù ấn ra hiện tại trên tay hắn, đây là ta mộ dung thế gia tổ tiên đại đế tín vật phù ấn, tuy rằng pháp lực không tồn, nhưng vẫn cứ có đế đạo ngân tích tồn tại, lão nhân gia người là kỷ nguyên này đại đế, vẫn chưa tao ngộ sát kiếp, tiền bối có thể hay không xem ở tổ tiên đại đế phần trên, cũng ung tha ta mộ dung thế gia, mộ dung thế gia, mộ dung đại đế sao? nhân vật khủng bố tự lẩm bẩm nói nhỏ, sắt thực là cái kinh diễm tuyệt mới nhân vật, vượt qua loạn cổ tầm thường đại đế, vừa là hắn hậu nhân, ta như giết, tất kết làm một việc thù hận. tiên bối, ta chính là kim xí đại bằng yêu đế hậu nhân. liền ngay cả man hoang yêu vực chư yêu đều ngồi không yên, dồn dập đem tổ tiên đại đế tên gọi báo ra, hy vọng này cường giả khủng bố xem ở tổ tiên đại đế trên mặt có thể buông tha bọn họ. được rồi. nhất đạo như lôi đình hét lớn thanh cồn cồn truyền đến, chấn động cả vùng không gian. Thân thể tất cả mọi người đều là du lên, quay về cái kia tồn tại không người, tiền bối. Ta phụng mệnh chấn thủ này điều cổ lộ, không cho bất luận một ai quá khứ, kẻ tự tiện xông vào đều giết, đây là ta chiếm được ý chỉ. Xem ở loạn cổ mấy vị đại đế phần trên tha các ngươi một lần, ta đã là vi phạm ý chỉ, các ngươi không để cho ta khó làm. Cái kia nhân vật khủng bố lạnh lùng nói, ngược lại đến cuối cùng cũng sẽ đắc tội một ít đại đế, chẳng bằng hết thể đem bọn ngươi giết chết, ta sống lâu như vậy coi như chết rồi cũng đằng giá. Cái kia nhân vật khủng bố âm thanh đến cuối cùng có vẻ cực kỳ đáng sợ. Tần Minh chỉ cảm thấy có vô tận túc sát tâm ý bồng bềnh mà đến. Cái kia nhân vật khủng bố thật sự động sát niệm, phải đem bọn họ toàn bộ đều giết chết ở đây. Mọi người đều đều kinh hãi, bóng người lấp lóe lùi về sau. Có thể Tần Minh nhưng thở dài, bất luận bọn họ làm sao lùi về sau, chỉ cần không rời đi vùng không gian này, liền đều là vô dụng. Đối phương một ý nghĩ, liền đủ khiến bọn họ chết đến trăm nghìn về. Tiền bối, lúc này. Tân Minh mở miệng, làm cho mọi người vẻ mặt lóe lên, nhìn về phía hắn. thời đại vàng son lâm, cự kiếm dị động, đây là thời đại thay đổi, này cổ lộ phía trước bất luận có cái gì, nếu chúng ta tới đây, chính là nhân quả nhất định, tiền bối sắc thực phụng mệnh chấn thủ cổ lộ, nhưng mà bây giờ tình hình có biến, tiền bối cũng nên biến báo mới là. Nếu như chúng ta không nên tới chỗ này, cự kiếm kia cũng sẽ không để cho mở. Ngươi là nói, cự kiếm dị động. Cái kia nhân vật khủng bố tựa hồ sừng sốt một chút, ba vị cự kiếm. Có thể so với Đế binh, trừ phi cổ chi đại đế đến, đến rồi, bằng không ai có thể lay động, có thể làm cho ba vị tự kiếm có biến hóa, sẽ chỉ là một cái nguyên nhân. Mệnh trời quy người kia xuất hiện. Lời này nhân vật khủng bố cũng không có nói ra đến, nhưng hắn thần niệm nhưng ở Tần Minh trên người đảo qua, không có sát ý, càng còn có mấy phần nhu hòa, ngươi càng là từ cổ lộ điểm cuối mà đến. Không thể không nói, này nhân vật khủng bố mỗi một câu nói đều có thể nói thạch phá thiên kinh, Tần Minh Càng là từ cổ lộ điểm cuối mà đến, lời này nghe càng như vậy khó mà tin nổi. Ngươi vừa là từ điểm cuối mà đến, hà tất còn phải đi về. Nhân vật khủng bố hỏi. Tại hạ không rõ bạch tiền bối ý tứ. Tần Minh tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đã đoán được mấy phần, cổ lộ điểm cuối, là hắn khi đến đường sao, Ngươi sẽ hiểu. Cái kia nhân vật khủng bố đối với tần Minh đặc biệt ôn nhu, trên người ngươi còn dính nhiễm hơi thở của hắn, xem ra hắn từng là ngươi từng ra tay, thiên cổ năm tháng thệ khứ. Hắn rốt cục phát hiện người thích hợp sao? Mọi người thấy hướng về tần minh mục quang trở nên cực kỳ phức tạp, liền ngay cả những tầng đó nhằm vào quá tần minh thế lực cũng đều ngũ vị tạp trần, Tần minh đến tột cùng có lai lịch ra sao? Thậm chí ngay cả này trên cổ lộ nhân vật khủng bố đều đối với hắn đặc biệt coi trưởng, như là trưởng bối quan ái hậu bối. Có thể tần minh chính mình cũng là rơi vào trong sương mù, vì hắn ra tay quá đại đế, tựa hồ chỉ có tần vũ đại đế cùng bất tử đại đế, nhưng là tần vũ đại đế là khoảng cách bây giờ gần nhất một vị đại đế. Cùng này nhân vật khủng bố nên không có giao tình gì mới đối với. Còn bất tử đại đế, hắn ở loạn cổ liền bị chấn áp, càng không thể sắp xếp cự kiếm chấn phong nơi đây. Như vậy, sẽ là ai? Cũng được, bây giờ trung quy không phải loạn cổ. Cái kia nhân vật khủng bố nặng nề thở dài, các ngươi đi qua cổ lộ sau, ghi nhớ kỹ người ở làm, thiên ở xem, như làm ra làm trời nổi giận sự tình, chém. Chém tự hạ xuống, mọi người chỉ cảm thấy có vô tận sát phạt sức mạnh hạ xuống. Để bọn họ linh hồn đều đang phát run, sau đó vùng không gian này âm binh phảng phất đều như đồng thủy triều thối lui, càng chậm rãi biến mất rồi, làm cho mọi người lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng đến. Trùng! Tất cả mọi người hò hét, bóng người hăng hái lấp lóe, hướng về phía trước phóng đi, chỉ lo cái kia nhân vật khủng bố sẽ thay đổi tâm ý. Cũng đi thôi. Tào tu vẫn chưa hỏi nhiều cái gì, chỉ là quay về tần Minh từ tôn nói, tần Minh cũng nở nụ cười dưới, bước chậm mà ra khoảng cách cổ lộ điểm cuối hiển nhiên còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. tân Minh cũng không nội vã, thậm chí hắn hết sức đem bộ tốc chậm lại, không có vội vã đến điểm cuối. Người tụi hồ một chút cũng không nội, ngươi xem một chút phía trước, đều sắp đánh vỡ đầu. Tinh vẫn cười nói, ở phía trước nhất, lại bạo phát mấy trận chiến đấu, đều là tranh cướp trước hết đến điểm cuối. Trái lại tân Minh, là hắn cùng nhân vật khủng bố đối thoại khiến mọi người nắm giữ đến điểm cuối cơ hội, có thể chính hắn nhưng không nội vã. Tần Minh cười khổ, kỳ thực ta đã hối hận để bọn họ thông qua. Đây quả thật là là thần minh suy nghĩ trong lòng, từ khi hắn đoán được cổ lộ điểm cuối thì, hắn liền hối hận mình và cái kia nhân vật khủng bố đối thoại, nhưng là nếu như không có mẫu đối thoại đó, hắn hiện tại khả năng đã chết rồi. Tình vẫn, ngươi có nghe hay không quá một câu nói, gọi là gần hương tình càng khiếp, không dám hướng người tới. Thần minh hỏi, không có. Tình vẫn lắc đầu một cái. Đây là ta khi còn bé nghe được một câu nói, càng tới gần quê hương, có lúc tình càng khiếp. Rốt cục. Tần Minh đoàn người cũng đi đến cuối con đường, cái kia vô tận ánh sáng ra hiện tại Tần Minh trước mặt, làm cho Tần Minh hít sâu một hơi, hạ giới, ta đã trở về. Chương 441, cổ vực. Ai cũng không hề nghĩ tới, cuối con đường cổ, sẽ là hạ giới. Ba vị cử kiếm chân phong lỗ thủng, kỳ thực chính là đi về hạ giới giao lộ, hơn nữa, ở trên cổ lộ còn có nhân vật khủng bố chấn thủ, tự tiện xông vào cổ lộ người, đều muốn tiêu diệt tận. Nay phảng phất là đang bảo vệ hạ giới, cũng làm cho Tần Minh hối hận. Nếu là biết này cổ lộ thông suốt đi xuống dưới, hắn chỉ sợ cũng sẽ không cùng cái kia nhân vật khủng bố cho chuyện. Có điều, nếu như hắn chưa từng cùng cái kia nhân vật khủng bố giao lưu, hắn hôm nay, sợ là sớm đã trở thành cho tàn. Hồi lâu chưa từng trở về. Tân Minh cảm nhận được hạ giới nguyên khí cùng pháp tắc lưu động, là như vậy quen thuộc, tuy rằng kém xa thượng giới, nhưng ở Tân Minh trong lòng nhưng đặc biệt thân thiết. Nơi này chính là hạ giới sao? Tinh vẫn đúng là cảm thấy phi thường mới mẻ. Có điều nhưng cũng không có khinh thường hạ giới, dù sao tần minh chính là từ nơi này trưởng thành, nơi này đồng dạng có thể sinh ra khủng bố nhân vật thiên tài. Tào tu nhìn quét bốn phía, hỏi, nơi này khoảng cách người cố thổ gần sao? Nói đến hạ giới cũng khá là mênh mông ta nguyên lai cũng chưa từng đi khắp, chỉ ở đại tần cùng phụ cận trong quốc gia đi lại, bây giờ ở nơi nào, ta kỳ thực cũng không mười phân rõ ràng. Tần minh san chê cười nói, không sao, thường ngày liền vũ hoàng đô không cách nào hạ giới, hiếm thấy có cơ hội như vậy vừa lúc ở hạ giới nhiều du lịch một phen. Tào Tu cười nói, hắn hướng về phía trước cất bước, trong giây lát bước ra đi hơn 10 ngàn dặm, để Tần Minh cùng Tinh vẫn đều là sức sở, cản vội vàng đuổi theo, chẳng biết vì sao, tốc độ của bọn họ càng so với ở thượng giới càng sắp rồi. Hạ giới pháp tắc không trọn vẹn đến lợi hại, chúng ta thực lực tại hạ giới có thể bùng nổ ra uy lực mạnh hơn đến, cũng có thể cảm ngộ cảnh giới cao sức mạnh, đối với ngộ đạo có. Đợi đến Tần Minh cùng Tinh vẫn chờ người tới rồi, Tào Tu mở miệng nói, Làm cho hai người đều lá mắt sáng lên Từ hạ giới tiến vào thượng giới thì Tân Minh hoàn thiện đạo quả của chính mình Nhưng từ thượng giới về đến hạ giới Sức mạnh của hắn mơ hồ tăng cường Như là có thể tại hạ giới phóng ra vương đạo cảnh cấp trung sức mạnh Đây là bởi pháp tắc hoàn chỉnh trình độ tạo thành Đối với thượng giới đến tu sĩ mà nói Bọn họ có thể tại hạ giới càng tốt mà cảm ngộ cảnh giới cao sức mạnh Sớm tiếp xúc Có thể có trợ giúp bọn họ tự thân tu hành Tân Minh Ta nghĩ trước tiên mang các sư huynh đệ hướng về quản hạt khu vực nhìn, ngươi là cùng đồng thời, vẫn là về cố thổ. Tào tu nhìn về phía tần minh. Tần minh trầm tư lại, đạo, ta trước về đại tần một chuyến, sau khi lại đi tìm các ngươi. Tào tu gật gù, cũng được, ngược lại cũng không cái gì đại sự. Có điều ta luôn cảm thấy này cổ lộ điểm cuối không sẽ đơn giản như vậy, lần này giới, hay là cất giấu liền chư thiên vũ hoàng đô chưa từng phát hiện bí mật. Tần minh rất tán thành mỗi cái thế lực cấp độ bá chủ đều có đi về hạ giới trận pháp, tuy rằng chỉ có thể truyền tống thực lực thấp hơn võ giả hạ giới, nhưng chúng quy là có thể hạ giới, chỉ có gần đây mới chịu đến hạn chế. Vạn cổ trước đại đế không có cần thiết lưu lại cự kiếm đến chấn phong cổ lộ, trừ phi lần này giới có chút không muốn người biết bí ẩn, vì phong nhượng thực lực quá cường người phát hiện, lúc này mới chấn phong cổ lộ. Thậm chí quá mạnh mẽ người không thể hạ giới, đều có khả năng là người vì là thay đổi quy tắc. Cổ chi đại đế thủ đoạn. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ta cùng ngươi. Tinh vẫn quay về Tần Minh nói rằng, hắn cũng không có theo thiên mệnh môn các sư huynh đồng thời hành động, mà là vẫn cùng Tần Minh chờ cùng nhau. Các đại thế lực cấp độ bá chủ đến lại giới sau đó cũng không cùng đường, mà là phân tán hướng về bốn phương tám hướng. Mỗi một tòa thế lực cấp độ bá chủ đều có cai quản thế tục vương quốc, mượn cơ hội này vừa vặn đi xem xem, suy nghĩ thêm đến tiếp sau phải làm sao. Nhưng mà, nhưng không có người chú ý tới, làm hết thệ cường giả đều rời đi sau đó. Cái kia cuối con đường cổ, lại xuất hiện một nhóm bóng người, khí chất của bọn họ lạnh lùng cực kỳ, khỏe miệng mang theo khát máu mỉm cười, như là đối xử chính mình con mồi giống như, cực kỳ đắc ý. Không muốn liều lĩnh. Một vị hơi lớn tuổi chút cường giả nhắc nhở. Nhưng cũng thấy trong đó một vị thanh niên trực tiếp bước chậm mà ra, tựa hồ không nhìn người cường giả kia. Lạnh nhạt nói, võ hoàng không tới, võ vương không hàng, lần này giới, đều sắp trở thành ta chất dinh dưỡng trạng. Hạ giới, cổ vực, vọng thiên thành. Đây là cực kỳ đặc thù một vực, không có quốc gia xây dựng ở nơi này, cũng không có tông môn, cực kỳ hỗn loạn, chỉ có tán tu thành lập bang phái. Hơn nữa, nơi này biết điều đến đáng sợ, trước kia Tần Minh thậm chí không biết này một vực tồn tại. Mà này, cũng chính là Tần Minh hai người đi ra cổ lộ sau địa phương, không thuộc về bất kỳ một tòa thế lực cấp độ bá chủ. Cổ vực, cổ lộ, lẽ nào nơi này là chuyên môn vì nên tiếp cổ lộ bên trong đi ra cường giả thiết lập đại vực sao? Tần Minh trong lòng suy tư. Sau đó lại phủ định ý nghĩ này, cổ lộ là phong cấm, rất mà chuẩn bị một tòa đại vực đến kỷ niệm không có cần thiết. Nay Vọng Thiên thành rất phồn hoa, ngoại trừ võ tu thực lực không bằng Cửu Châu ngoài thành, còn lại tựa hồ đều không khác mấy. Hơn nữa, cứ bọn họ nói, cổ vực bên trong tương tự Vọng Thiên thành như vậy phồn thịnh thành trì, đủ có mấy chục tòa. Tinh vẫn hỏi thăm một phen sau, trở về nói rằng: Tân Minh ánh mắt lấp lóe, nơi này võ tu so với thượng giới sát thực quá yếu, nhưng so với cái khác vực mà nói, Đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, thiên nhất cảnh vũ quân cường giả đều có thể nhìn thấy không ít, này đặt ở cái khác vực có thể đều là sự tồn tại vô địch. Nơi này lộ ra quái lạ, ta tuy rằng có thể khẳng định chính là tại hạ giới, nhưng ta tại hạ giới thì, chưa từng nghe nói như vậy kỳ quái một vực, không có bất kỳ quốc gia thành lập, cũng không thuộc về thế lực cấp độ bá chủ, này bản thân liền không đúng. Hơn nữa, ta tẳng lật xem quá rất nhiều cổ lão điện tịch, mặt trên ghi chép hạ giới các vực, các quốc gia, các hướng tình huống Nhưng cũng chưa từng có này cổ vực. Tân Minh mở miệng, làm cho tinh vẫn cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Nói như thế, sát thực kỳ quái, có điều cái khác thế lực cấp độ bá chủ đã phân biệt từ cổ vực trong thành trì rời đi, đi tới bọn họ quyền sở hữu, nên không đến nỗi xảy ra vấn đề gì mới đúng. Cổ vực, cổ vực. Tân Minh thấp giọng nói, ngươi còn nhìn thấy cái gì khác với tất cả mọi người người sao? Không có. Tinh vẫn lắc đầu một cái, những thế lực khác cường giả tựa hồ cũng không có ở cổ vực quá nhiều dừng lại, ngựa không mà đi đều chưa từng dáng lâm đến trên mặt đất, còn ma vực cùng yêu vực người tựa hồ đi tới một chỗ gọi là thần sơn. Thần sơn, tân minh ánh mắt lóe lên, vậy cũng là hạ giới hai tòa sinh mệnh cấm khu, tương tự với cửu u sơn, kỳ thực là ma thần sơn cùng yêu thần sơn hợp xưng. Truyền thuyết thần giả ma nạ cả có ma thần cùng yêu thần tồn tại, yêu vực cùng ma vực các cường giả đi vào cũng rất bình thường, thượng giới người cũng không biết cổ vực đặc thù, bởi vậy không hề lưu lại coi cũng là chẳng có gì lạ. Nhưng Tần Minh tằng tại hạ giới đợi nhiều năm, tự nhiên có thể phát giác trong này không giống bình thường đến. Bởi cũng không vội chạy đi, Tần Minh cùng Tinh vẫn ở cổ vực lại đợi mấy ngày, đem mấy tòa mạnh mẽ chủ thành đều đi một lượt, cùng vọng thiên thành gần như đều có thể ở trên đường nhìn thấy rất nhiều thiên nhất cảnh vũ quân cường giả. Chỉ có điều, những người này nhìn về phía bọn họ một quang, tựa hồ mang theo địch ý. Loại này địch ý rất nhạt, nếu không có Tần Minh năng lực nhận biết kinh người, căn bản không phát hiện được. Cảnh này khiến Tần Minh nội tâm nghi hoặc càng sâu. "Chủ quán, ngài có hạ giới địa đồ sao?" Ngay hôm đó, Tần Minh cùng Tinh vẫn đi tới khác một tòa cường thịnh thành trì, Đương Dương thành. Trên đường có thật nhiều buôn bán tiểu dạng các kèm tiểu thương, thực lực của bọn họ cũng đều không yếu, Tần Minh đi tới một tòa quầy hàng trước, mở miệng hỏi. Cái kia tiểu thương trung niên dáng dấp cũng không cao, mang theo khăn đội đầu, nhìn một chút Tần Minh hai người, trong thần sắc nảy qua một vẻ không dễ phát hiện vẻ chán ghét, có điều rất nhanh khôi phục như thường, có Dứt lời, Tiểu Thương lấy ra một tấm ố vàng ra dê địa đồ, tựa hồ có hơi niên đại, có thể Tần Minh cũng không để ý lắm. Hắn trên địa đồ tìm tới Đại Tần Đế Quốc vị trí, để hắn kỳ quái chính là, hắn đem Thiên Hoa Hoàng Triều đổi tên là Đại Tần Đế Quốc Việt phát sinh với hai năm qua, nhưng là cổ vực trên bản đồ, đánh dấu dĩ nhiên là Đại Tần Đế Quốc bốn chữ, điều này làm cho hắn không rõ. Đông Nam phương hướng, hướng về Đông Nam mới tiến về phía trước, liền có thể trở lại Đại Tần. Tần Minh xác định đại tần vị trí phương vị sau liền đem ra dê địa đồ chết lên, có thể nhưng vào lúc này, nội tâm của hắn run lên bần bật như là nhìn thấy một cái cực kỳ chuyện khó mà tin nổi. Làm sao? Tình vẫn nhìn thấy Tần Minh vẻ mặt biến hóa, không nhịn được mở miệng hỏi. Tần Minh con mắt lại quét một lần địa đồ, sau đó hắn mục quang nhìn chầm chập cái kia tiểu thương trên bản đồ này, vì sao không có cổ vực? Vì sao phải có? Cái kia tiểu thương phản hỏi. Đây là các ngươi cổ vực chế tác địa đồ trên bản đồ đem toàn bộ hạ giới đều đánh dấu nhưng chỉ có thiếu hụt cổ vực lúc này mới không bình thường đi thần minh im thanh chìm xuống tinh vẫn vẻ mặt lóe lên đem ra dê địa đồ tiếp nhận tinh tế lật xem một phen càng thật không có cổ vực tồn tại hắn mục quang cũng nhìn về phía tiểu thương chỉ thấy cái kia tiểu thương trong mắt lập loè vẻ kinh dị muốn ra tay đoạt lại cái kia ra dê địa đồ có thể Tân minh thủ trưởng run lên cái kia ra dê địa đồ tiến vào hệ thống chứa đồ lan bên trong ta đã phó trả tiền bản đồ này liền là của ta Tiên có tráng trận cướp đoạt trở lại đạo lý. Các ngươi không phải cổ vực người, kính xin mau mau rời đi, bằng không, sẽ chết ở chỗ này. Cái kia tiểu thương lạnh lùng nói, người đang hù dọa, tinh vẫn cao mày. Cũng không phải là hù dọa các ngươi, các ngươi thật sự không biết cổ vực là nơi nào sao. Cái kia tiểu thương nhìn thấy tần minh cùng tinh vẫn vẻ mặt, nhất thời rõ ràng hai người này vốn là ngẽ con mới sinh không sợ cộng, chưa từng nghe nói cổ vực tên người, căn bản không biết e ngại. Chẳng biết lúc nào nay tiểu thương Chu Vi trong lúc vô tình đến rồi rất nhiều người, có thể Tần Minh vẫn không sợ, những người này không cách nào nhận biết được Tu Vi của hắn, nhưng hắn nhưng có thể nhận ra được mọi người Tu Vi, đại đa số ở đàn phụ cảnh, số ít ở thiên nhất cảnh, đội hình như vậy, còn chưa đủ lấy làm hắn sợ sệt. Mau mau rời đi đi, lại trễ một chút, các ngươi hay là liền đi không được. Trong đám người truyền ra một thanh âm, làm cho Tần Minh mắt tỏa ánh sáng lạnh lẽo, các ngươi muốn giữ lại, lưu lại các ngươi Có thể không như thế tẻ nhạc, Các ngươi còn thật không biết cổ vực là nơi nào sao. Nơi này, là vãng sinh nơi. Cái gì? tần minh có chút tê dại ra đầu, vãng sinh nơi, coi lời này, thật sự có luân hồi hay sao? Chương 442, cắt ra ba ngàn ở giới. Vãng sinh nơi. Bốn chữ này vừa ra, không chỉ có là tần minh, liền ngay cả tinh vẫn cũng là giật cả mình. Này dính đến trong truyền thuyết luân hồi, đối với tu hành mệnh trời thuật người tới nói đặc biệt mẫn cảm. Tinh vẫn tiến vào thiên mệnh môn thời gian ngắn ngủi. Đối với thiên cơ thôi diễn thuật còn kém cỏi, nhưng hắn vẫn hiểu được một chút gia lông, hắn sử dụng tới thần thông, thôi diễn nơi đây thiên cơ, lại phát hiện nơi đây thiên cơ hỗn loạn không thể tả, như là bị người hết sức che đậy. Các ngươi đều là người chết. Tân Minh nhìn mọi người, thân niệm đảo qua, mọi người đều sinh động, cũng không phải là quỷ vật. Ngươi mới là người chết. Cái kia tiểu thương mắng, vãng sinh nơi, ai nói là người chết đầu thai, nơi này là đi về Trường Sinh địa phương. Trường Sinh. Tân Minh tự nói. Này cổ vực đến cùng là cái nơi nào? Lúc này, trong đám người đi ra một vị trung niên, thân mang áo lam cẩm phục, mặt trên có sợi vàng tuyến phùng tình mỹ đồ án, đem khí chất của hắn tôn lên đến cực kỳ bất phàm, hắn hướng đi Tần Minh cùng Tình vẫn, cười nói, muốn biết cổ vực là nơi nào, đi theo ta đi. Tần Minh cùng Tình vẫn đối diện một chút, này áo lam trung niên có điều là thiên nhất cảnh cấp trung tu vi, đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp, theo hắn đi vào cũng cũng không sao. Trên thực tế, lấy Tần Minh cùng Tình Vân tu vi, Tại hạ giới đủ để sưng vương sưng bá, nếu như các đại thế lực cấp độ bá chủ cường giả chưa từng hạ giới, tần minh hai người có thể có thể nói hạ giới người mạnh nhất. Áo lam trung niên mang theo tần minh rời đi, trong cơ thể hắn tinh lực chính thịnh, dương khí dồi dào cũng không phải là quỷ vợ, làm cho tần minh đối với này vãng sinh nơi càng thêm tràn ngập tò mò. Nếu như không phải người chết rồi vãng sinh, như vậy, sẽ là cái gì? Ba người đi tới đương dương thành to lớn nhất một tòa phủ đệ, to lớn hùng vĩ, càng là phủ thành chủ. Làm cho tần minh trong mắt lóe ra nhất đạo thần mang, này áo lam trung niên càng là đương dương thành thành chủ, xem ra hắn nhất định biết không ít bí mật. Các ngươi là làm sao đi tới nơi này? Tiến vào phủ thành chủ sau, tần minh còn không tới kịp vấn đề, trung niên này đúng là trước tiên đặt câu hỏi, tần minh đạo, hai người là đi nhầm vào nơi đây, cảm thấy kinh ngạc, cho nên dừng lại lâu mấy ngày. Các ngươi như ở lưu lại mấy ngày, liền đi không được. Áo lam trung niên vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nơi này, là vãng sinh nơi. Tiên bối, tần minh khách khí nói, vạn bối không rõ, nơi đây nếu cũng không phải là người chết chuyển thế đầu thai nơi, dùng cái gì xương vang sinh. Chẳng lẽ, là ngóng trong trường sinh tâm ý? Cần gì ngóng trong trường sinh, này cổ vực bên trong mỗi người, đều có thể trường sinh bất tử. Áo lam trung niên để tần minh hai người rất là chấn động, coi như là cổ chi đại đế cũng không thể trường sinh, này cổ vực bên trong người, làm sao có thể làm được? Vạn bối cũng thật là không rõ. Tần minh lắc lắc đầu. Đối lập với hạ giới võ tu tới nói, cổ vực tu sĩ thực lực phổ biến càng mạnh hơn, nhưng đối với thượng giới mà nói, liền nhược nhỏ đến đáng thương. Vì sao này cổ vực người càng có thể trường sinh bất tử? Này há không phải làm được cổ chi đại đế đều không thể với tới sự tình. Sở dĩ xưng là vãng sinh nơi, là bởi vì tuy rằng trường sinh bất tử, nhưng cũng như đồng xác chết di động giống như, cùng ở coi âm không có khác biệt gì. Thậm chí nói là chết rồi đều không quá đáng. Dù sao người sống cả đời. Nếu như ngơ ngơ ngác ngác, cùng những kia cô hồn dã quỷ khác nhau ở chỗ nào? Áo Lam Trung niên giải thích. Tân Minh cùng tình vẫn lộ ra bừng tình vẻ. Lúc trước, có người nói, như bọn họ lại không rời đi, sẽ chết ở chỗ này. Tự hồ, chỉ cũng không phải thật sự là tử vong, mà là giống như bọn họ, sát chết di động giống như địa sống sót. Tiên bối, cổ vực, đến tột cùng là nơi nào, dùng cái gì mọi người đều có thể trường sinh bất tử. Tân Minh hỏi. Áo Lam Trung niên nhìn một chút Tân Minh, than khẽ, đạo. Nói đến đã là loạn cổ sự tình. Tân Minh em thầm phiên cái bạt tiểu gặng, những người này thật sự trường sinh bất tử sao? Vừa mở miệng liền tìm hiểu đến loạn cổ kỳ nguyên, thượng giới chư hoàng nếu như biết hạ giới có một nơi, bên trong người đều có thể trường sinh bất tử, ngang qua kỳ nguyên này, chỉ sợ bọn họ liều mạng cũng sẽ đánh đến hạ giới đến, muốn tiến vào cổ vực thăm dò một phen chứ. Loạn cổ kỳ nguyên thì, nơi này còn chỉ là một cực kỳ hẻo lánh địa phương, bởi vậy tu sĩ si thực lực phổ biến tương đối kém tiểu. Còn nhớ tới loạn cổ những năm cuối đế chiến, chư thiên tinh thần phán ác, vô số sinh linh chết thảm, không biết có bao nhiêu địa vực diệt, tuy rằng vị trí xa xôi, nhưng ngọn lửa chiến tranh rất nhanh sẽ đến gần rồi, mọi người đều thấp vọng, chờ đợi tận thế đến. Tân Minh nội tâm thở dài, thượng tầng cường giả trinh phạt, tạo thành hậu quả, chính là ngàn tỷ sinh linh đồ thán, thời đại vàng son, nói cho cùng là số ít người thịnh thế, đa số người bị ai. Không ngờ, cái kia một ngày, một vị đại năng cường giả Giang Lâm Đến nay cũng không biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn không thể so với tham dự đế chiến cường giả tuyệt đỉnh yếu, bởi vì hắn trong một ý nghĩ, đem 3.000 phân chia mở, chia làm thượng giới cùng hạ giới, hết thảy chiến đấu, đều ở thượng giới bạo phát, chỉ hơi có chút dư âm chấn động nhập xuống giới. Cái gì, thượng giới cùng hạ giới là bị người vì là cắt ra? Tân Minh cùng tình vẫn run lên trong lòng, nếu như đối phương không phải tự xương trưởng sinh bất tử, mà hết thảy đều là tận mắt nhìn thấy bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng lời của đối phương, bởi vì bọn họ trong lòng quan niệm thâm căn cố đế ba ngàn giới là bị luận cổ những năm cuối đế chiến đánh nát. Bây giờ, nhưng thành một vị cường giả tuyệt đỉnh tự tay cắt ra, mạnh mẽ đem ba ngàn giới chia làm thượng giới cùng hạ giới. Có điều này nhưng cũng giải thích thông vì sao hạ giới tu sĩ so sánh với giới nhỏ yếu, bởi vì hạ giới khu vực vốn là xa xôi nơi tu sĩ thiên yếu. Hơn nữa pháp tắc không tròn vẹn, hạ giới chỉ có thể càng ngày càng xa suốt. Lúc này. Tần Minh cùng tinh vẫn không hẹn mà cùng địa nghi đến, này cắt ra thượng giới cùng hạ giới cứng, giả, cùng chấn phong, cổ lộ người, liệu sẽ là đồng nhất vị? Nếu là như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích rõ ràng. Có thể nói, vị kia tồn tại cứu vớt, nhưng cũng phá hủy. Cắt ra thượng giới cùng hạ giới sau khi, hắn đến đến hạ giới, lựa chọn khu vực này, hỏi có hay không muốn trường sinh, từ kỷ nguyên hủy diệt người trung gian toàn hạ xuống. Thì vẫn thiên hạ người, ai có thể cự tuyệt trường sinh mê hoặc, hắn đáp ứng. Để trải qua kỷ nguyên thay đổi mà bất tử, lại không nói cho, thu được trường sinh đánh đổi, là mất đi tự do. Trăm vạn năm trôi qua, từ loạn cổ phá nát cho tới bây giờ, vẫn sống sót, ngày qua ngày, năm này qua năm khác sống sót, đều mất cảm giác, cổ vực, hoàn toàn tách biệt với thế gian, ngoại giới người xưa nay không biết cổ vực tồn tại, mà, cũng không cách nào rời đi cổ vực. Một đời, đều nhiễm nguyên rùa, không cách nào rời đi. Vậy thì như một to lớn coi âm, ở trong đó trải qua vĩnh hằng cũng trải qua đau khổ. Nhắc tới cũng kỳ quái, bất luận ngoại giới phát sinh biến hóa gì đó, đều có thể truyền vào cổ vực, mà cổ vực sự tình, nhưng không có một cái có thể truyền đi. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một cái bàn tay vô hình ở không chế, chúa tể tất cả những thứ này. Áo lam trung niên một hơi nói xong hết thậy, để tần minh cùng tinh vẫn không biết nên nói cái gì cho phải, cổ vực người có vô số cường giả tha thiết ước mơ trường sinh, nhưng mất đi cùng sinh mệnh đồng dạng quý giá tự do, khiến cho người không biết xem như là hỉ vẫn là bi. Nếu như tiếp tục lưu ở chỗ này, có hay không cũng sẽ nhiễm nguyên rủa, bị vĩnh viễn khốn ở chỗ này. Thần Minh trong giây lát nhớ tới việc này, cản bận đi hỏi. "Không sai, nhiều hơn nữa chờ mấy ngày, các ngươi liền cũng sẽ trở thành cổ vực một phần, đến thời điểm coi như là Đại La Kim Tiên cũng không thể đem các ngươi mang đi ra ngoài." Áo Lam Trung Nhân đạo, chỉ là ta vẫn cứ không hiểu, các ngươi là làm sao đi nhầm vào nơi đây? Không chỉ có là các ngươi, Ngày gần đây đến cổ vực xuất hiện quá nhiều ngoại lai người, thật ở tại bọn hắn không có quá nhiều dừng lại, chỉ là vội vã mà chạy đi. Tân Minh thấy này áo lam trung niên cũng không biết cổ lộ sự tình, cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là nói, nói đến cũng không phải đến từ đồng nhất tòa thế lực, chỉ là vừa vận từ cùng một con đường đến hạ giới, trên thực tế, từ thượng giới mà đến, không ngờ tới đạt hạ giới chạm thứ nhất, sẽ là cổ vực. Thì ra là như vậy, áo lam bên trong trẻ mang gật đầu, vậy các ngươi vẫn là cản mau rời đi đi. Nay cổ vực trăm vạn năm qua đều không từng có người đến, hôm nay có thể gặp phải hai vị, trò chuyện một phen, cũng coi như là được đền bù mong muốn. Nay cổ vực người hoàn toàn tách biệt với thế gian, trường sinh bất tử, há không phải trăm vạn năm qua đều vẫn ở tu hành. Tinh vẫn hỏi, ý của hắn cũng rất rõ ràng, nếu đều sống trăm vạn niên, chính là chư cũng có thể thành tiên, dùng cái gì này cổ vực liền tôn giả đều không thấy được. Nghe được tinh vẫn yêu cầu, áo lam trung niên con mắt có chút thường hồng, này chính là chú chơ a. Dù cho trường sinh bất tử, nhưng là tu vi nhưng không cách nào tăng trưởng, hoặc là nói, làm tiềm lực đến nhất định trình độ sau thì sẽ đình trệ hạ xuống, dù cho mỗi ngày thu nạp thiên địa nguyên khí cũng không thể tăng cao tu vi. Tân Minh nghe vậy lại là thở dài, đây là trường sinh, nhưng cũng không phải trường sinh. Võ đạo người theo đuổi trường sinh, không chỉ có là tuổi thọ vô tận, càng là mình ta vô địch, bước lên đỉnh cao, nếu như tu vi đình trệ, như vậy hoạt hơn triệu niên cũng là run rế, như vậy trường sinh chẳng bằng nói là tham sống sợ chết thế nhưng có thể làm đến một bước này đã thủ vì là không dễ tần minh hầu như có thể khẳng định vị kia cường giả tuyệt đỉnh chính là chấn phong cổ lộ người đại khái hắn cũng không ngờ tới sẽ có con đường như vậy thông suốt hắn cắt ra thượng giới cùng hạ giới hay hoặc là này điều cổ lộ xuất hiện ra ngoài dự liệu của hắn bởi vậy hắn sai người canh giữ ở trên cổ lộ ban tặng vị kia nhân vật khủng bố đồng dạng trường sinh lại lấy phong ấn đài chấn áp cổ lộ cuối cùng dùng ba chuỗi cự kiếm chấn phong vào miệng lỗi vào, có thể nói, an bài như thế, gần như hoàn mỹ. Nhưng tất cả những thứ này, đều theo cự kiếm dị động mà phát sinh ra biến hóa. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tần Minh nghĩ mãi mà không ra, nếu nói là hắn muốn che chở vạn dân, như vậy vì sao phải bàn tặng cổ vực người khác loại trường sinh, thậm chí đem nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian, nếu nói là hắn lòng dạ độc ác, nhưng hắn cắt ra thượng giới hạ giới, che chở ngàn tỷ dân chúng, lại là việc tiện. Cổ chi đại năng hành vi, để người không thể suy đoán. Ở các ngươi trước khi rời đi, ta nghĩ mời các ngươi giúp ta một chuyện. Áo lam trung niên cười nói, thần minh khẽ bước cảm, mời nói. Ta nghĩ mời các ngươi. Áo lam trung niên vẻ mặt đột nhiên trở nên sắc bén lên, hai tay đồng thời hướng về thần minh cùng tình vẫn đánh giết mà ra, mang ta đi ra ngoài. Chương 443, Thề Thiên Bảo. Áo lam trung niên hướng về thần minh công giết tới, sẽ rách lực lượng cổn cổn mà khiếu, thiên nhất cảnh cấp trung vũ quân cường giả ra tay, tốc độ cực nhanh cương bánh trảo lực giống như là muốn đem tần minh xé nát, nhưng là mục đích của hắn cũng không phải giết chết tần minh cùng tinh vẫn, mà là muốn mượn hai người này thân thể rời đi này nguyền rủa ơi. áo lam trung niên trường kỳ chờ tại hạ giới, ở trong mắt hắn, lấy tần minh cùng tinh vẫn hai người tuổi, có thể bước vào đan phủ cảnh liền cực kỳ tốt, bởi vậy hắn muốn cướp đoạt tần minh cùng tinh vẫn thân thể, chỉ cần đến một trong số đó, hắn liền có thể rời đi này chú chớ nơi. ta tinh nghiên trăm vạn niên đoạt sắc bí pháp, rốt cục phát huy được tác dụng. Này áo lam trung niên trảo lực ráng lâm ở tần minh bầu trời, có thể tần minh nhưng phảng phất vẫn chưa phát hiện giống như, làm cho này áo lam trung niên cười gằn quả nhiên, chỉ là hai cái không đáng sợ tiểu tử vắt mui chưa sạch mà thôi, có thể tiêu diệt. Vâng, áo lam trung niên trảo lực đánh vào tần minh trên người, như là đánh vào sắt thép trên, không chỉ có không có lay động mảy may, trái lại đánh gãy áo lam trung niên cánh tay, để hắn xa xa mà bay ra ngoài. Này vẫn là tần minh không có sử dụng nguyên lực kết quả băng không này áo lam trung niên e sợ sẽ gặp phản vệ mà chết. si si, áo lam trung niên trực tiếp phun ra một ngụm màu đến cánh tay gãy vỡ, đau đớn cực kỳ, nhưng càng quan trọng vẫn là nội tâm hắn chấn động. một thanh niên mà thôi, cơ thể hắn sức mạnh làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? trên người ngươi có phòng ngự loại vũ binh sao? áo lam trung niên run rẩy hỏi. ngươi cảm thấy thế nào? tần minh khẽ mỉm cười, trong nháy mắt tiếp theo, một luồng vương đạo cảnh ngoài trong nháy mắt tỏa ra, áp bức ở cái kia áo lam trung niên trên người. Cuồng bạo vai để trung niên này lại phun ra một ngụm màu đến, mục quang ngơ ngác, như vậy một người trẻ tuổi, càng sẽ là vương đạo cảnh võ tôn. Thành chủ. Nghe đến đại sảnh bên trong động tĩnh, trong phủ thành chủ hộ vệ dồn dập tới rồi, bọn họ đều đều là đan phủ cảnh cấp cao cường giả, đặt ở toàn bộ hạ giới cũng không tính là người yếu, nhưng ở trong mắt Tần Minh, hiển nhiên còn chưa đáng kể. Đều không cần Tần Minh ra tay, tinh vẫn bước chân đặt xuống, một luồng cuồng loạn tinh thần chi đạo bạo phát, khủng bố vô biên. Hướng về người thành chủ kia phủ chúng hộ vệ nổ ra, ngăn ngắn mấy tức vừa đến hộ vệ tất cả đều bay ngược ra ngoài, nhưng bọn họ vẫn không có chết. Bọn họ tuy rằng không tính là thân thể bất tử, nhưng sức sống cũng vượt xa quá tầm thường đàn phủ cảnh cường giả Áo lam trung niên nhắm mắt, hắn rõ ràng, chính mình lần này là đá vào tấm sắt đối phương không phải là mặc người sâu xé tiểu con, mà là hai con tuổi trẻ hùng sư, hung uy thịnh liệt, hoành ép thiên địa Nể tình ngươi nói cho không ít tình huống, ngươi tự sát đi. Tân Minh nhìn về phía áo lam trung niên, làm cho người sau mặt sám như cho tàn, cuối cùng thở dài, là ta trông nhầm. Dứt lời, áo lam trung niên dùng một cánh tay khác đánh gãy tâm mạch của chính mình, chấm dứt một đời, dù cho trường sinh, nhưng thực lực không đủ, vẫn muốn chết. Tân Minh trong mắt cũng không có nửa phần sóng lớn, con đường này, nhưng là áo lam trung niên mình lựa chọn, hắn cất bước mà ra, bóng người bay lên không, hướng về đông nam phương hướng mà đi. Tình vẫn theo sát phía sau, bọn họ đã biết được đại tần đế quốc phương vị muốn tìm được cũng không khó. Hơn nữa thời gian của bọn họ không hơn nhiều, nếu là tiếp tục ở lại cổ vực, sẽ nhiễm này thần bí nguyên liền rủa, một đời đều bị cầm cố ở cổ vực bên trong. Đối với phàm nhân mà nói, hay là một đời đều đi không xong một vực, nhưng đối với tu sĩ mà nói, thời gian này cùng khoảng cách đều sẽ bị rút ngắn. Mà trăm vạn niên năm tháng, bọn họ có thể đem cổ vực đi khắp vô số lần. Mất đi tự do, cùng mất đi sinh mệnh, hầu như là cùng giới. Rốt cục, Tần Minh cùng tinh vẫn rời đi cổ vực phạm vi, tiến vào khác một tòa đại vực bên trong. Này đại vực bên trong tổng cộng có 18 tòa vương quốc, cùng thiên hồng vực tương đồng, này 18 tòa vương quốc thường thường sẽ liên hợp hành động, thành lập một mạnh mẽ liên minh, nghị sự nơi, được xưng tề thiên bảo, rõ ràng là tề gia thống ngự thế tục vương quốc. Trên bản đồ chỉ đánh dấu này vực tên là phù đồ vực, vẫn chưa ghi chú rõ nơi đây thuộc về tòa nào thế lực, Tần Minh cũng không thể biết được nơi này là tề gia địa bàn. Xuyên qua phù đồ vực sau khi thì có thể đến Nam Sở đi. Tân Minh nhớ tới con đường, tiến vào Nam Sở địa giới, liền tương đương với chỉ nửa bước bước vào Đại Tần địa giới. Vào giờ phút này, ở Phù Đồ vực trung ương nơi, cái kia từng tòa từng tòa rộng lớn kiên cố pháo đài không ngừng nhụt lên từ mặt đất, khiến được vô số trong lòng người ám chiến, vậy cũng là Tề Thiên Bảo a, cả tòa Phù Đồ vực tín ngưỡng nơi, bây giờ, càng muốn thật sự Tề Thiên sao? Mấy vị đại nhân quả thật là thần thông cái thế, bây giờ, này Tề Thiên Bảo thật sự huyền phù với trên vòng trời cùng Thiên Tương Thế. Tề Thiên Bảo bên trong, một vị trên người mặc Tử Kim Long bảo trung niên quay về trước mắt mấy vị tôn giả cung kính nói nói rằng, đây là phù đồ vực một tòa vương quốc vương chủ, ở bên cạnh hắn, còn lại 17 vị vương chủ cũng đều cung kính đứng hầu. Ở trước mặt bọn họ mấy vị tôn giả, tự nhiên chính là đến từ Tề gia cường giả, thiên tôn cấp cường giả đều không ở, đi tới những nơi khác du lịch đi tới, chỉ có mấy vị này vương đạo cảnh võ tôn ở chỗ này hỏi dò phù đồ vực tình huống. Đã nhiều năm như vậy, Các ngươi vẫn cứ không thu hoạch được gì, ủng phí ta tề ra tín nhiệm, xem ra, nên đổi một nhóm người khống chế phủ đổ vực. Một tên tề ra thanh niên lạnh leo nói rằng, hắn mấy ngày nay đem 18 tòa vương quốc đưa tới hồ sơ hết mức xem một phen, phi thường không hài lòng. Nếu để cho 18 tòa vương quốc chi người biết được, này tề thiên bảo bên trong, càng có người có thể quát mắng bọn họ vương chủ, e sợ sẽ kinh ngạc phi thường. Hơn nữa, này quát mắng chư vương chủ người vô cùng trẻ tuổi, nhưng thực lực nhưng cường đại đến đáng sợ chúng ta hành sự bất lực kính xin các vị đại nhân thứ tội chúng vương chủ đều là quỷ xuống bọn họ cũng hiện tại cũng không hiểu rõ vì sao trong khoảng thời gian ngắn thượng giới sẽ có nhiều cường giả như vậy hạ giới không phải nói thiên địa pháp tắc thay đổi coi như là thiên nhất cảnh vũ quân hạ giới cũng khó khăn sao nhưng những người ở trước mắt mỗi người đều là vương đạo cảnh tôn giả hơn nữa còn không phải bình thường võ tôn đều đều phi phạm, một cái ánh mắt liền để bọn họ cảm thấy run rẩy các ngươi trước tiên đứng lên đi Dù sao cũng là một vị đại đế phần mộ, liền coi như các ngươi trải qua cũng chưa chắc có thể nhận ra được, sau đó nhiều hơn điểm tâm là được rồi. Một người khác tề ra thanh niên từ tồn nói, để chúng vương chủ như chút được gánh nặng, đứng lên. Anh họ, ngươi nói này phù đồ vực bên trong, là có hay không có Phật đại đế phần mộ cùng truyền thừa. Lam niên gia tộc lựa chọn thống ngự nơi đây, chính là cho rằng Phật đại đế táng ở nơi này, muốn tìm kiếm di tích, có thể từ thượng cổ cho tới bây giờ, nhưng Thủy Trung không thu hoạch được gì lúc trước cái kia lạnh lẽo tể ra thanh niên có chút buồn bực. Phật đại đế ở loạn cổ năm tháng nhưng là một vị cực kỳ mạnh mẽ đại đế, cũng là vì là không nhiều bị người biết hiểu đã tỏa hóa đại đế một tròng. Hắn trước khi lâm trùng tất nhiên che đậy thiên cơ, liền thiên mệnh môn cùng cổ chi đại đế đều thôi diễn không ra sau người sự, chúng chi là, hắn đế binh phật tháp tựa hồ vẫn chưa ở loạn cổ những năm cuối đế chiến bên trong tổn hại, nên cũng cùng hắn táng ở cùng nhau. Mấy người này hiển nhiên đều là tể ra hạt nhân thiên tài, biết được không ít bí ẩn đổi làm những người khác, căn bản tiếp xúc không tới những thứ này. Mộ Đại Đế Lăng không tới nhất định thời điểm sẽ không hiện thế, tề gia chờ nổi. Lúc này từ bên ngoài đi tới một vị trung niên võ tôn, bối phận so với nơi này tề gia thiên tài cũng cao hơn một ít, bọn họ cũng gật gù. Xác thực, bọn họ tề gia đợi đợi chuyển thừa không biết bao nhiêu năm tháng, dù cho là kỷ nguyên thay đổi đều có thể hạ xuống, không cần phải lo lắng không chờ được đến Phật Mộ Đại Đế Mộ xuất thế cái kia một ngày. Đúng vào lúc này có hộ vệ vang lên cửa phòng, làm cho tề gia mọi người vẻ mặt lấp lóe. bọn họ ở đây nghị sự, lại có người tới quấy rầy. Lan tới đây, tề gia trung niên sắc cũng có chút lạnh. lần này giới người, không khỏi không hiểu quy củ lắm. nhìn thấy người đi tới, một vị vương chủ vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nhìn về phía hộ vệ kia, quát lên, còn không mau cút đi đi ra ngoài, nơi này là ngươi nên đến địa phương sao? hộ vệ kia vẻ mặt run lên, muốn tối lui, nhưng lại không nhịn được nói, vương chủ. Tần Minh tiến vào phủ đổ vực, chính hướng về Nam Sở Hoàng Triệu địa giới chạy đi. Biết rồi, còn không mau lui ra. Cái kia vương chủ quát lớn nói. Chờ đã. Hộ vệ kia bị ngăn lại, chỉ thấy cái kia tề ra trung niên đi tới hộ vệ bên người. trầm giọng hỏi, ngươi nói chính là cái nào Tần Minh? Là đại tần đế quốc quân vương, Tần Minh, có người báo lại, nói rằng ở một quán rượu bên trong từng thấy bóng người của hắn, giờ khác này nên còn không hề rời đi phủ đổ vực. Hộ vệ kia nói. Bọn họ có mấy người thế gia trung niên lại hỏi hai người đều rất trẻ trung hộ vệ thành thật trả lời các ngươi dùng cái gì sẽ đối với này tần minh ấn tượng như vậy lưu ý thế gia trung niên nhìn về phía hộ vệ kia con mắt bọn họ tề gia tựa hồ vẫn không có dưới phát đối với tần minh lệnh truy sát người sau không đúng đạo nam sở hoàng triều tiếp giáp phủ đồ vực mà nam sở lại hầu như là đại tần lệ thuộc bởi vậy vương chủ để xem qua tần minh chân dung nếu là có một ngày tần minh trải qua phủ đồ vực có thể mang hắn lưu lại Các ngươi làm rất khá." Tề gia trung niên ca ngợi đạo, sau đó hắn vừa nhìn về phía Tề gia chúng thanh niên thiên tài, nghe nói tần Minh đã bước vào vương đạo cảnh một tầng, kẻ này lại nhiều lần xấu ta Tề gia chuyện tốt, các ngươi cùng hắn cùng thế hệ, cảnh giới xê xích không nhiều, nếu là do các ngươi ra tay chém hắn, nói vậy cửu ú hoàng cũng không thể nói gì được. Sớm liền muốn cùng hắn chiến một hồi. Đáng tiếc Tề Vương không ở, bằng không tất nhiên sẽ lựa chọn đâm người này. Tề gia thiên tài đều đều động sát tâm, lúc trước Thiên quân bảng chi tranh Tề vương liền bị Tần Minh đánh bại, mà ở cánh đồng hoang vu, tuyệt kiếm thành, Tần Minh đều ngăn bọn họ Tề gia kế hoạch, bởi vậy, đây là nhất định phải giết chết người. Rất tốt, hiện tại, mang đi tìm hắn. Tề gia trung niên quay về hộ vệ kia phân phó nói, hộ vệ liếc mắt nhìn vương chủ, dùng sức gật hủ, ấy. Tề gia mọi người dồn dập đạp bước mà ra, tuy rằng thiên tôn cấp cường giả không ở, nhưng bọn họ vẫn có tự tin, có thể quét ngang Tần Minh, đem xóa bỏ. Tần Minh cùng tinh vẫn giờ khắc này còn không biết tề Gia đã phát hiện bọn họ, bọn họ không ngừng chạy đi, rất nhanh, liền đem đến phủ đồ vực cùng nam sở biên giới. Vụ. Không gian một trận run rẩy, hình như có một luồng vô hình đạo huy tỏa ra, làm cho tần Minh cùng tinh vẫn con đường phía trước bị ngăn cách, thần sắc của bọn họ trong nháy mắt nghiêm nghị lên, nhìn về phía phía trước đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Không nghĩ tới, mới vừa tới đến hạ giới, liền có thể gặp phải như vậy một phần đại lễ. Tề Gia trung niên chậm rãi cười nói khẽ miệng phát họa lên một vệ tâm lãnh độ cong. Chương 444, thể gia thiên tài. Tân Minh nhìn xuất hiện người, vẻ mặt lấp lóe, ở trên cổ lộ, hắn có thể không ít cùng những người này giao thiệp với, tự nhiên nhận ra những này thể gia người, có điều hắn cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, bởi vì đối phương trong trận doanh vẫn chưa xuất hiện thiên tôn cường giả, vừa là như vậy, như vậy liền tất cả đều tiêu diệt đi. Đại Tần quân vương, lúc này, một vị vương chủ trước tiên đạp bước mà ra, đường xa mà đến chính là khách. Đại tần quân vương đi qua ta phủ độ vực, không bằng để bản vương tận một hồi người chủ địa phương, kính xin đại tần quân vương nghệ nàng mặt mũi. Nếu như ta nói không đây." Tần Minh nhìn đối phương khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt có chút lạnh lùng, Phù Độ vực 18 vương quốc, càng là Tề Gia hạt địa sao? Vậy thì chỉ có mạnh mẽ lưu lại ngươi." Một vị khác vương chủ bước chậm tiến lên, đây là ở Tề Gia trước mặt biểu hiện cơ hội của chính mình, bọn họ sẽ không bỏ qua. Tần Minh khoệ miệng phát hỏa lên một vẻ vẻ hài hước. Ta khuyên các ngươi vẫn là trước tiên quốc ngay, phù đồ vực 18 vương quốc, ta sẽ từ Nam Sở xuất binh, đem bọn ngươi diệt. Hiện tại chiến đấu, các ngươi còn không tư cách đúng tay. Dứt lời, tần minh trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng dọa người áp bức ai, bao phủ thiên địa, chấn động đến mức mấy vị kia vương chủ không được rút lui, trong lòng chấn động, này nhìn qua so với tề gia chúng thiên tài còn trẻ hơn đại tần quân vương, thực lực dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Bắt nạt vũ quân có gì tài ba, có bản lĩnh, chúng ta chiến đấu một hồi. Một tiên tề gia thiên tài cất bước mà ra, cả người lưu chuyển đáng sợ không gian quang hoa, tinh vẫn con ngươi hơi ngưng lại, thiên mệnh môn cùng tề gia cùng ở tại thiên châu thành, hắn tự nhiên biết rõ tề gia rất nhiều nhân vật thiên tài. Hóa ra là tề phong, vương đạo cảnh hai tầng, tăng ở một cái nào đó dưới thiên quân bảng bên trong đoạt được 20 vị trí đầu thứ tự. Tinh vẫn mở miệng, quay về tần minh giới thiệu này tề phong lai lịch. Vốn là đến từ thế lực cấp độ bá chủ, lại tăng đoạt được một cái nào đó dưới thiên quân bảng 20 vị trí đầu thứ tự nội tâm kiêu ngạo có thể tưởng tượng được, hắn có tự tin mãnh liệt, có thể đem tần minh đánh bại. Đúng. Tề Phong lại bước ra một bước, hư không run lên bần bật. Không gian đạo ý điên cuồng bạo phát, chỉ có vương đạo cảnh hai tầng tu vi hắn, không gian đạo ý dĩ nhiên bước vào tầng thứ năm, thực lực cực kỳ đáng sợ. Tần minh, ta biết ngươi ủng có không ít lợi hại vũ binh, nhưng mà chúng ta trên người cũng có chuẩn hoàng khí ở tay, ngươi như muốn vận dụng vũ binh, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại cầu thương. Tề Phong chậm rãi nói rằng. Làm cho tần minh ánh mắt lóe lên, giết ngươi, không cần vận dụng vũ binh. Khẩu khí thật là lớn. Tề phong cười gằn, sau đó vừa nhìn về phía tinh vẫn, thiên mệnh môn, nên không nhúng tay vào chứ. Tinh vẫn cười nhạt, các ngươi lại chiếm không tới ưu thế, ta không có ra tay cần phải. Đối với tần minh thực lực, tinh vẫn tự nhiên có súng túc tự tin. Tốt lắm, đánh đi. Tề phong bóng người mang theo không gian dòng lũ cồn cồn mà ra, thiên địa giết đạo, hắn như một tôn chiến thần, vung lên hư không thần quyền. Hướng về Tần Minh đánh mạnh mà ra. Tề gia mọi người đều lộ làm ra một bộ xem kịch vui tâm thái, Vương đạo ba tầng nhân vật, Tề Phong một đòn liền có thể giết chết, Vương đạo cảnh bốn tầng mới có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận, này Tần Minh càng còn điếc không sợ súng, tự tìm đường chết. Tề gia trung niên trong mắt Hàn mang lớp lóe, người này ba lần bốn lượt xấu ta Tề gia chuyện tốt, như không tại hạ giới chém giết, tương lai trở lại thượng giới, càng khó xóa đi. Tuy nói Tề gia thế lớn, nhưng Trần Minh sau lưng nhưng là đứng Cửu Vũ địa phủ còn có một chút thần bí cường giả dù cho là tề gia cũng cần ước lượng một phen luôn không khả năng vì một mà lượng lớn hao tổn gia tộc sức mạnh có thể ở trước mắt liền chém giết tần minh đối với tề gia tới nói là phương pháp tốt nhất đối diện tề phong hư không thần quyền tần minh bước chân bước ra một luồng cuồng bạo yêu lực lượng lượng trong dây lát tỏa ra hai con mắt của hắn hóa thành màu máu cả người đều lộ ra một luồng yêu khí chết tuấn giật yêu dị nhất đạo khủng bố yêu chi trưởng ấn đánh về cái kia hư không thần quyền Hai nguồn sức mạnh ở trên hư không va chạm, lại đem hạ giới hư không đều đánh nứt. hạ giới pháp tắc không hoàn toàn, hư không càng thêm yếu đuối, căn bản không chịu nổi hai người như vậy mạnh mẽ quyết đấu. Tân minh thấy thế, thân thể loại lên, điên cuồng hướng về trên không mà đi, tề phong lạnh rên một tiếng, hắn tề ra người đều am hiểu hư không sức mạnh, càng ở sâu trong hư không, đối với bọn họ thường thường là càng có lợi. Đúng! Lại là nhất đạo kinh người va chạm bạo phát, tầm thường vương đạo cảnh cấp thấp cường giả é e sợ căn bản không chịu nổi như vậy một quyền đến đắc tội hư không tề ra coi như ngươi là đại đế hậu nhân cũng phải chết Tề phong quát chỉ thấy bàn tay hắn vung lên vô tận không gian tia sáng cắt xuống mỗi nhất đạo đều sắc bén cực kỳ đem hư không trực tiếp chém ra cắt chém thành mảnh vỡ nhưng bởi tốc độ cực nhanh những mảnh vỡ này cũng không kịp rơi dụng bị không gian tia sáng mang theo cuốn giết hướng về tần minh phong tần minh trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ trong khoảnh khắc vô tận phong ấn sức mạnh kéo tới Loàng thoáng phảng phất có xa xôi cổ trùng tiếng, vang vọng thiên địa, cái kia từng đạo từng đạo không gian kia sáng, càng đều trong nháy mắt bị phong cấm. dường như có một bộ phong ấn cuộn tranh chậm dài triển khai, phải đem vùng hư không này đều phong ấn lại. Phá. Tề Phong Am hiểu đạo ý, ngoại trừ không gian đạo bất ngờ, còn có cắt chém đạo ý, bất luận cái gì công kích, đều muốn cắt ra. Chỉ có điều, hắn cắt chém đạo ý cũng không có không gian đạo ý như vậy mạnh mẽ. Thoáng qua. Những kia bị phong ấn không gian tia sáng phảng phất lại bắt đầu bạo động lên, tia sáng chói mắt tỏa ra, hướng về tần minh vị trí lan tràn quá khứ, dường như đột phá tần minh phong ấn, khủng bố cắt chém lực lượng tức sắp giáng lâm ở tần minh phía trên. Vụ. Tần Minh quanh thân, chẳng biết lúc nào đã bị xuất hiện không gian tia sáng cuốn quanh, cái kia từng đạo từng đạo không gian tia sáng lít nhá lít nhít liên kết cùng nhau, dường như tạo thành một cái lưới lớn, phải đem tần minh rào thành bụi phấn. Người này hẳn phải chết. Không biết tự lượng sức mình nếu là ta tề gia thiên tài không ra tay, thật sự cho rằng ta tề gia không người à? Tề gia thiên tài rồn rập cười nhạo đạo, hay là thiên phú của bọn họ không bằng tề vương? Nhưng bọn họ tu hành thời gian càng dài, tích lũy càng sâu, tuy rằng tu hành tốc độ so với tuyệt đỉnh thiên tài càng chậm hơn, nhưng đang ở tề gia như vậy một tòa quái vật khổng lồ bên trong, công pháp thần thông cũng không thiếu, các loại tài nguyên cũng đều phong phú, coi như là chưa cũng có thể nuôi dưỡng thành võ tôn, chớ đừng nói chi là bản thân thiên phú liền khá là xuất chúng người. Bá chủ cấp thế gia, có lúc so với tông môn càng mạnh hơn, đây là sự thật không thể chối cãi. Tế gia chư thiên mới đều cho rằng tần minh hẳn phải chết, chỉ có tinh vẫn, yên tĩnh đứng ở một bên, phảng phất không có nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Các ngươi tế gia, còn có càng mạnh hơn người sao? Nếu như không có, vậy thì quá làm người thất vọng rồi. Đến giờ phút này rồi, tần minh vẫn không quên nói móc tế gia, làm cho tế phong nụ cười ngưng kết lại, không gian kia tia sáng điên cuồng ở tần minh mặt ngoài thân thể lưu động. Nhưng nhưng không cách nào tiến vào tần minh thân thể, cơ thể hắn như là thế gian này kiên cố nhất thần thiết, căn bản không thể cắt ra. Làm sao có khả năng cơ thể hắn, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Tề Phong sắc mặt biến, hắn không gian tia sáng, coi như là cung cấp yêu thú cũng có thể cắt ra, nhưng đối với tần minh tới nói, nhưng như là ở nạo dương giống như vậy, căn bản không có tạo thành tính thực chất thương tổn. Dùng hình người yêu thú để hình dung tần minh đều có vẻ không đủ chuẩn xác. Ầm. Tần Minh vận chuyển chân vội đế điện. Bùng nổ ra một luồng kinh người khí thế, càng đánh dày hết thảy không gian kia sáng, bây giờ, hắn đã tu hành đến chân võ đế điển vương đạo quyển, cũng sắp đem này bản đế kinh tu hành trọn vẹn. Tuy rằng rất nhiều đế trong tộc cũng có đế kinh tồn tại, nhưng Tần Minh mơ hồ cảm thấy, chân võ đế điển uy lực, tựa hồ so với tầm thường đế kinh đều càng cường thịnh. Thân thể kiên cố thì lại làm sao, như thế muốn chết. Tề Phong gầm lên, Tần Minh quanh thân trong giây lát bị từng đạo từng đạo khủng bố không gian báo tác bao vây, toàn bộ hư không đều đều là mảnh vỡ. Cực kỳ sắc bén, ở không gian đạo ý điều khiển bên dưới, điên cuồng đâm vào tần minh trong cơ thể, nhưng tần minh thân thể vốn là cùng cảnh vô song, hơn nữa nguyên lực vận chuyển bên dưới, sức phòng ngự càng là mạnh mẽ vô cùng, dù cho là hư không mảnh vỡ, cũng khó có thể thương tổn được hắn mảy may. Con nhất đạo tiếng nổ lớn vang vọng ở trên hư không, tần minh bước chân một bước, hư không phảng phất đều có cảm ứng, cái kia cuồng bạo hư không báo táp vào đúng lúc này đều yên tĩnh lại, tần minh như thiên địa này chi chủ, bình tĩnh mà bước chậm nhưng áp chế và đạo phong vẫn là một chữ phun ra. Tần Minh nụ cười trên mặt ung dung và bình tĩnh. Tề Phong chỉ cảm thấy một luồng vô hình phong ấn sức mạnh trong nháy mắt cuốn lấy hắn từ đầu đến chân, để hắn căn bản không tránh thoát, không cần dãy dùa. Tần Minh cười nhạt nói, hắn phong ấn đạo ý, như kim khả bất yếu đi, hơn nữa chiến đấu đạo ý cùng nhân hoàng đạo ý, rất nhanh sẽ có thể đem Tề Phong phong ấn. Thả ra Tề Phong, nhìn thấy Tề Phong khí tức trên người càng ngày càng yếu ớt, cái kêu Tề gia trung niên nhất thời hét lớn. Nhưng Tần Minh có thể không nhìn cái kia Tề gia Trung niên, trong giây lát đó, Tề gia rất nhiều thiên tài dồn dập bước chậm mà ra, mấy người hiện xuống lại tư thế, đem Tần Minh vi ở trong đó, mà Tề gia Trung niên nhưng là ra tay, đem Tề Phong cứu trở về. Các ngươi nếu là sớm chút cùng tiến lên là tốt rồi, đỡ phải ta từng cái từng cái đối phó, lãng phí thời gian." Tần Minh lạnh lùng nói rằng. Tề gia chúng thiên tài trên mặt rát, chỉ cảm thấy bị Tần Minh quăng ngã một vang dội bất ai, thực lực của bọn họ đều khá là tiếp cận không thể so với Tề Phong cường quá nhiều, nhưng liên thủ lại, bọn họ tự tin có thể quét ngang thiên hạ. Thằng Nhã Dung, chém ngươi. Một vị Tề gia thiên tài tay vũ trường thường hướng về tần minh bạo đâm mà ra, thanh trường thường kia phảng phất có thể xuyên thấu hư vô không gian, mang theo mạnh mẽ đến cực điểm nguyên lực, đánh về tần minh. Nhất đạo không gian đại trưởng ấn từ thiên không chém xuống, giống như là muốn diệt kỷ nguyên này giống như, khiến cho tần minh con ngươi vì ngừng. Những này Tề gia thiên tài đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa ra. Mỗi người bất phàm. Còn lại thiên tài cũng đều thả ra mạnh mẽ công kích, cả vùng không gian đều ở run rẩy, không ngừng có hư không đổ nát, ở phù đồ vực mọi người nhìn lại, như là ngày tận thế tới. Ta vốn là chỉ muốn sớm ngày trở lại đại tần, không nghĩ tới các ngươi tự tìm đường chết, ta nếu là lưu các ngươi bất luận một hai mạng sống, đều có lỗi với các ngươi này đưa tới cửa muốn chết cử chỉ. Tần Minh bước chân liên tiếp cất bước, một bước kế một bước, cái kia phá nát không gian càng đang khôi phục, Tần Minh, phong ấn độ nát hư không. Đối diện này rất nhiều công kích đồng thời đánh tới, Trần Minh nhẹ nhàng vùng lên nhân hoàn quyền, trong phút chốc, tất cả công kích đều ở cái kia vô địch ánh quyền dưới dập tắt. Chương 445, Đồng Quy Vô Tận